Ti đình hiên đè ép nội tâm vui sướng. Nếu không phải hai vị thổ hào ngăn chặn tô trường thanh, hắn có thể đấu giá bực này giá trên trời. Bất quá tiếng nói của hắn vừa dứt bên dưới, liền phát hiện phòng đấu giá tầng cao nhất tinh hà vờn quanh mộng ảo trong không gian, liên tiếp bay ra một cái tiếp lấy một cái nguyên thạch. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, giống như rơi xuống không phải nguyên thạch, mà là từng tòa linh thai thạch trồng chất mà thành đại sơn. Ba cái nguyên thạch, khó nói là tầng cao nhất đại nhân vật muốn tiếp tục cạnh tranh. Kim hồng thiên mẩn người, nhưng rất nhanh cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Cảnh tử huyên ngồi không yên. Nàng hao tốn 2 vạn cân linh thai thạch ngăn chặn Tô Trường Thành, có thể gánh vác tầng phòng khách trực tiếp ném đến ba cái nguyên thạch, rơi vào Tô Trường Thành cửa bảo xương. Có ý tứ gì? Cố tình lộn nhạo. Tình huống như thế nào? Rất nhiều người đều mở mắt, Tô Trường Thành cũng ngây ngẩn cả người. Tầng cao nhất là cái gì khu vực? Cương Giả tuyệt đỉnh mới có tư cách đi vào cạnh tranh, chưa chừng có động thiên chi chủ đang ở bên trong quan sát. Dưới tình huống bình thường, đấu giá hội không đến cuối cùng trước mắt, tầng cao nhất cơ hồ không ai xuất thủ cạnh tranh. Không có nghĩ tới những thứ này tạm đá vụn như vậy đáng tiền. Tô trưởng thành tiểu huynh đệ ngươi cũng không tệ lắm, ba cái nguyên thạch đưa ngươi. Giai Mua lời nói đột nhiên đánh tới, đơn giản mà bình tĩnh. Lớn như vậy sàn bán đấu giá tĩnh mịch nặng nghề, tảng đá vụt. Đưa ngươi rồi. Đa tạ tiền bối đưa này hậu lễ. Van bối vô cùng tăng kích. Tô trưởng thanh phản ứng rất nhanh, hắn quả quyết đi tới. Mặc dù có chút ngập bước, nhưng vẫn làm mò lên ba cái nguyên thạch. không người nói tạ. Lệ Tượng, ai vậy đây là? Thành tâm cùng chúng ta đối địch. Kim gia một đám người sắc mặt tái xanh, ai sẽ tin tưởng tầng cao nhất tồn tại sẽ ngu đồ suất tặng quà? Kim Hồng Thiên lồng ngực kịch liệt chập trùng vô ích hao tốn hơn 2 vạn cân linh thái thạch kết quả không đợi đại hắn bình phục tâm tình tô trường thanh vô ích đạt được ba cái nguyên thạch tô ra một đám nguyên lão cường hĩ không thôi ba cái nguyên thạch phẩm tướng vô cùng tốt là thật không phải ngụy tạo rất nhanh tô trường thanh phái người tới nói phải ngay mặt cảm tạ quân tiên lắc đầu cự tuyệt, không nói gì liền xem như ngươi ta cùng có lợi đi kỳ chân dị bảo đấu giá phân đoạn chính thức mở ra vòng thứ 2 đấu giá hội mở ra thi đỉnh hiên sốc lên cái thứ nhất đỏ khăn cô dâu ngọc ban bên trên đặt vào một cái mặt nạ đồng xanh chỉnh thể bao trùm hoa văn kỳ dị lắng động lấy tuế nguyệt khí tức đây là cái gì? San bán đâu dám nghị luận ở mỹ, rất nhiều trâu đầu ghé thai, không nhìn ra mặt nạ có cái gì đặc thủ. bất quá khi Ti Đình Hiên đem mang lên mặt, khí chất cho dù đã biến, hóa thành một vị hoàng kim hừng hực nam tử, từ trong ra ngoài chảy ra ngập trời sinh mệnh khí tượng, thần võ phi phàm. đây là, quân tiên trầm rãi đứng lên, mặt nạ hoàn mỹ cùng Ti Đình Hiên diện khổng dung làm một thể, hắn giống như là thu được cái mạng thứ hai, khí chất liên tiếp chuyển biến, có đôi khi như chiến thần hoành không, có đôi khi như trích tiên đứng yên, có đôi khi như phàm phu tục tử. chư vị mặt nạ công hiệu tin tưởng các người đã thấy rõ ràng. Ti Đình Hiên lấy xuống mặt nạ, mỉm cười lời nói truyền đến, mì này cũng có thể thiên biến văn hóa, Đạo Thiên Chi chủ không chăm chú xem cũng rất khó rình mò đến mấy khoe, chính là không gì sánh được hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Tại hạ làm việc từ trước đến nay đường đường chính chính, không rõ cái mặt nạ này có làm được cái gì. Có chính trực tu sĩ đặt câu hỏi. Ha ha, chư vị nghĩ lại. Ti Đình Hiên mặt già bên trên từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, nói, nếu như tập sắt kim tiêu, hoặc là tô trường thành cường giả, mang mặt nạ làm việc, như vậy thân phận của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tiết lộ có đạo lý. Một đám lao đầu tử ngồi không yên, có mặt nạ đồng xanh, hoàn toàn có thể bốn phía chặn giết quân phiệt tài nguyên chiến xa. Ti Đình Hiên theo sát lôi cuốn sự kiện, ném ra ngoài tin tức nặng ký, mà lại mang mặt nạ hoàn toàn không cần hao tổn năng lượng, chỉ cần đưa nó dán tại trên gương mặt, liền có thể mỗi giờ mỗi khắc cải biến dung mạo cùng sinh mạng thể trình, đương nhiên liền xem như chiến tử, mặt nạ chỉ cần không chủ động hái xuống, tuyệt sẽ không lộ ra diện mạo như trước. Một chút quân phiệt mặt đen lên, bác cực hiện nay các nơi mây đen giăng kín, Ti Đình Hiên bây giờ nói lời này mấy cái ý tứ. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian cạnh tranh. Một cái lao đầu tử đỏ hứng mắt, không thể chờ đợi. Ha ha ha, vật này, giá khởi điểm ô 5000 cân linh thai thạch. Ti Đình hiên cười to, như cùng hắn sở liệu, giá cả tại lấy tốc độ khủng khiếp tại liên tiếp leo lên, rất nhanh phá vỡ một vạn cân đại quan, một đường tiếp lấy bao tác. Nay mặt nạ nếu là rơi vào người xấu trong tay, bắt cực tiếp xuống càng sẽ không an bình. Tử Vân ở trong lòng lẩm bẩm, xuất thủ cạnh tranh đều là lao quái vật, thực lực thâm bất khả trắc, nếu quả như thật nhường bọn hắn không kiêng nể gì cả làm việc, bầu trời biết sẽ làm ra cái gì yêu đi ra. 2 vạn cân linh thạch. Hào đưa ba cái nguyên thạch. Tầng cao nhất bao xương nhân vật hung ác xuất thủ. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, coi như táng ra bại sản, cũng thuận lợi cầm xuống mặt nạ đồng xanh. Hội trường An Tĩnh quỷ dị, bực này tài đại khí thu cường giả, muốn loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng mặt nạ làm gì? Một đám lao quái vật thở dài, nhân vật hung ác quá có tiền, tùy tiện đưa cho Tô Trường Thành mấy vạn cân linh thái thạch, nhường bọn hắn lấy cái gì cùng nhân vật hung ác tranh. Tình huống như thế nào? Ti Đình Hiên một mặt mộp bước, mặt nạ phỏng đoán cẩn thận có thể đấu giá được 3-4 vạn cân, vận khí tốt đụng phải lao sát thủ, cũng có thể tiêu thăng đến 5 vạn cân. Thế nhưng là làm sao ngừng? các ngươi tại sao không gọi giá? rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì lo lắng đi theo cạnh tranh tăng giá, ngày mai bị tầng cao nhất loại người hung ác mang theo mặt nạ cho thuận đường giải quyết. hai vạn cân lần thứ ba, Ti Đình Hiên không dám chế nãi thời gian, chậm rãi huy động truy nhỏ con, muốn giải quyết dứt khoát. chờ một chút, Cảnh Tử Huyên mở mắt ra, lạnh lùng nói, hai vạn một ngàn cân. nàng chỗ lầu tám trong bao xương, một vị tóc trắng xóa lao giả quét mắt Cảnh Tử Huyên, nhũ mảy. Cảnh Tử Huyên trong lòng khe giun, tầng cao nhất bao xương cường giả không phải dễ trêu như vậy. Bất quá ai bảo hắn thân cận Tô Trường Thành, nói không chừng tương lai cũng là kim tiêu địch nhân. Huống hồ nếu như hắn đạt được mặt nạ đồng xanh, sẽ đi hay không đánh lén kim tiêu. Cảnh Tử Huyên cực kỳ lo lắng, nhất định phải xuất thủ ngăn chặn. Ba vạn cân. Tầng cao nhất loại người hung ác lạnh lùng lời nói truyền đến, kinh hại thế hệ trước cũng dùng mình, người trẻ tuổi không nói võ được à? Một vạn cân, một vạn cân đi lên thêm, cái này ai có thể chịu được? Ba vạn ngàn cân. Cảnh Tử Huyên hơi hơi do dự, lại một lần nữa hô lên một cái giá trên trời. Bốn vạn cân. Quân Tiên nắm đấm chậm rãi năm chặt, bỏ mặc tốn hao bao nhiêu tài phú đều muốn cầm xuống. Cảnh Tử Huyên nhíu mày, hợp lại tài lực nàng thật đúng là chưa từng bại, vừa muốn tiếp tục tăng giá, bên cạnh lão giả tóc trắng trầm giọng nói, ngươi thật cần sao? Mua một cái không dùng được mà nạ. Lại trêu chọc tầng cao nhất bao xương quý khách, mục đích chỉ vì lấy lòng kim tiêu, lão giả tóc trắng không biết nên nói cái gì. Cảnh Tử Huyên lập tức tỉnh ngồi, nàng không dám cùng lão giả khiêu chiến, bởi vì hắn là tinh nguyện động thiên trưởng lão. Bốn vạn cân lần thứ nhất. Ti đỉnh hiên tâm hoa nộ phóng, hơn mong mỏi có người có thể đến làm rối, nói, bốn vạn cân lần thứ hai, bỏ lỡ cuộc bán đấu giá này coi như không có lần sau Kim Hồng Thiên có chút không giữ được bình tĩnh, hắn đang suy nghĩ nếu như mặt nạ đồng xanh xuống trên tay của Thiên, tương lai đi nơi đó tìm đi. Cái này tiểu chó đất, làm sao có thể ngồi ở phía trên? Kim Hồng Thiên không khỏi bật cười, hắn cũng bị bản thân vừa rồi ý nghĩ dọa sợ. Kim Tiêu cũng không địa phương có thể đi, quân Thiên dựa vào cái gì? Bốn vạn cân, thành dao. Theo truy nhỏ con anh trong hư không, quân Thiên ngồi xuống, lúc này mới phát hiện phía sau cũng kinh ra mồ hôi lạnh. Tốn hao đại giới đã rất cao, nhưng là vì cái mạng nhỏ của mình, coi như hắn tát ra bại sản cũng đáng giá rất nhanh, lão đầu dâu bạc đem mặt nạ đưa tới, cổ lão mặt nạ vào tay lạnh buốt, ngón tay ma sát tại trên mặt nạ, giống như là chạm đến nhân huyết trên thịt, nhưng không có bất kỳ nhiệt độ. Quân Thiên đem mặt nạ dán tại trên gương mặt, liền tựa như dán lên người, bên ngoài cổ, gương mặt vẫn là trước đó khuôn mặt, nhưng là thân thể như là ngủ say ma vương đang thức tỉnh. thật thần kỳ bảo vật, Quân Thiên cũng cảm thấy mình biến thành người khác, trên thân thể tựa hồ dán một tầng cổ quái huyết nụ, thân thể vẫn là thân thể của mình, nhưng là tinh khí thần trong trong ngoài ngoài hoàn thành chuyển biến. quả thật, sinh mệnh bản chất cũng bị che giấu. Quân thiên ở trong lòng cười to, coi như mình nên ngang đứng huyền diệp hàn trước mặt, lao giả này tuyệt đối không nhận ra chính mình. Chơi ạ, đây là một cỗ tinh vân chu. Tiếng kinh hô truyền đến, vòng thứ hai áp trục bảo vật là ngân quang lóng lánh truyền nhỏ, ước trưởng lớn cỡ bàn tay, đồng bền trong hư không. Tinh vân chu biến hóa đa đoàn, khi thì hóa truyền nhỏ, khi thì hóa tinh vân, khi nó cực hạn bộc phát, ngẫu bạc thần châu vắt ngang trong hư không, phun ra ra tinh hà quan mang, tựa hồ đang câu ạ niệm thiên tinh đấu, nguyện nhờ chư thiên tinh đấu thần lực vượt qua đến xa xôi đại địa cuối cùng. Thật là trong truyền thuyết tinh vân chu phía trên còn khắc lục lấy hoàn chỉnh tinh không đổ. một vị lão cường giả đứng lên, thất thanh nói, tương truyền, tinh không đổ đối ứng bầu trời đời sao, hắn có thể lấy quỹ tích vận hành của ngôi sao triển khai đầu chuyển tinh gì, tới vô ảnh đi vô tung. luận tốc độ, đại nhân vật cũng theo không kịp. chương 143, ta tới trả tiền. quân thiên kinh dị, do xét ngân sắc thuyền nhỏ, thật có thể câu thông trên trời tinh đấu, đầu chuyển tinh gì sao? bất quá lấy sàn bán đấu giá nóng nảy trình độ, tám chín phần 10. tầng cao nhất một vị nào đó lao quái vật đã xuất thủ, giá cả tiêu thăng đến sáu vạn cân linh thai thạch. Quân Thiên nhíu mày, chiếc này tinh vân chu giá cả không khỏi quá bất hợp lý, hắn đoán chừng giá cả tại 8 vạn cân linh thai thạch chi phối. 7 vạn 8000 cân linh thai thạch. Cảnh Tử Huyên hô lên một cái giá trên trời, lấy nàng tu hành kinh văn không chỉ có thể tốt hơn nắm giữ tinh vân chu, đặc biệt tinh vân chu khắc họa đại đạo đồ, có thể dẫn ra ngôi sao trên trời, chuyện này đối với nàng tu hành hơi trọng yếu hơn. Sàn bán đấu giá trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, giá cả đã tương đối không hợp tối thượng, tầng cao nhất lão quái vật cũng có chút chần chờ, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, dù sao bọn hắn tới đây là vì áp trục bảo vật không cần thiết tại giai đoạn trước lãng phí linh thai thạch bảy vạn tám ngàn cân linh thai thạch lần thứ nhất ti đình hiên huy động truy nhỏ con gõ trong hư không trầm giọng nói bảy vạn tám ngàn cân linh thai thạch lần thứ hai cảnh tử huyên tâm thần kéo căng cái trán ẩn ẩn toát ra đổ mồ hôi hiển nhiên tiếp nhận to lớn áp lực trong lòng nếu như giá cả tại cao một chút nàng rất khó mua được chín vạn cân một mực trầm mặc tầng cao nhất nhân vật hung ác quả quyết xuất thủ hôn trưởng cảnh tử huyên tức giận đến phát run răng ngả kém chút cắn nước không nghĩ tới có người nửa đường trên thế hồ hô lên sắp phá cái giá mười vạn 9 vạn cân lần thứ nhất. Ti Đình Hiên chậm rãi huy động truy, giống như là đập vào cảnh Tử huyên trong trái tim, ngọc thể của nàng có chút phát run, đều nhanh đáy ra. Cuối cùng, cảnh Tử huyên gương mặt thần ổn dữ giữ tợn, điên loạn gào thét lên tiếng, "Ta ra 10 vạn cân linh thái thạch." Soạt. Toàn bộ sàn bán đấu giá triệt để hoành động, đã phá thiên giá. Siêu cấp đấu giá hội chính là siêu cấp đấu giá hội, lúc này mới vừa mới bắt đầu không có bao lâu thời gian, 10 vạn giá trên trời đã hô lên, huống hổ còn là một vị cô gái trẻ tuổi. Không hổ là tinh nguyệt động thiên đại trưởng lão hậu đại, quả thật tài lực thông thiên một số người sợ hãi thán phục đồng dạng cảnh gia cũng là quân việt bộ hạ cường giả như mây trong bảo kho tài phú vô cùng vô tận cảnh tử huyên có thể điều đến 10 vạn cân linh thai thạch cái này không đáng ngoài ý muốn đừng nói nàng khổng kiệt đồng dạng có thể làm được bất luận một vị nào quân việt hoạch tâm dòng chính năng lượng đều là vô cùng kinh ngợi tại thần châu các có thể đánh phiếu nợ quay đầu đem linh thai thạch bổ sung đều không có vấn đề nếu như hắn đang cùng ta cũng không muốn rồi cảnh tử huyên rất rõ ràng tầng cao nhất loại người hung ác tăng giá liền khẩu khí cũng không thở nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là tầng cao nhất loại người hung ác trở mặt. Chín vạn cân cũng gọi ra, còn kém nào? Ngoa Tào, thần cao nhất loại người hung ác mang thủ. Hắn tuyệt đối là cố ý. Sàn bán đấu giá đột nhiên an tĩnh lại, khí phân có chút quỷ dị. Một mực chờ chờ ti đình hiên huy động truy nhỏ con, lúc này mới bắt đầu vòng thứ ba đấu giá. Lão già này khẳng định là cố ý. Cảnh Tử Huyên sắc mặt không gì sánh được khó coi, liền ba hạt nguyên thạch cũng đưa ra tới, hắn còn kém mấy vạn linh thai thạch. Trong phòng trưởng Lao quét mắt cảnh Tử Huyên, nhíu mày, chỉ cho ngươi ngăn chặn, không cho phép nhân gian ngăn chặn. Hiện tại cạnh tranh một khóa tiệm điện điều chứng, chư vị lại xem Vỏ trứng có màu vàng kim nhạt, điều này nói rõ nội bộ dựng dục sinh linh, chính là thiểm điện điểu nhất tộc vương giả. Phổ thông thiểm điện điểu cũng tính được trên siêu cường toại kỵ, vương giả tọa kỵ liền tương đương kinh khủng. Mặc dù muốn bồi dưỡng một vị thiểm điện điểu trưởng thành, tốn hao đại giới là thiên văn số lượng, nhưng cùng tương lai khủng bố cự hung tướng so, ai cũng ước lượng rõ rõ ràng ràng. Một vạn năm ngàn cân linh thai thạch, lôi phong vũ liên tiếp tăng giá, thiểm điện điểu nhất mạch vương giả con non đối với hắn không gì sánh được trọng yếu, rèn luyện ra bên trong tinh hoa, có thể cường thịnh nội thể của hắn tinh hoa, đánh xuống hùng hậu không gì sánh được căn cơ nói không chừng đến lúc đó, thể chất của hắn sẽ tới gần vương giả bá thể, đủ để cải biến bản thân nhân sinh. Một vạn năm ngàn cân lần thứ nhất, theo tô đình hiên rơi xuống truy, lôi phong vũ vui vẻ ra mặt, vững vàng ngồi xuống, xem ra không cần phải suy nghĩ nhiều. Hai vạn cân linh thai thạch, tầng cao nhất loại người hung ác bỗng nhiên xuất thủ, phá vỡ hiên lặng hội trường. vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay lôi phong vũ, lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt của hắn không gì sánh được khó coi, khi thấy là tầng cao nhất loại người hung ác, ra mặt hung hăng vừa rút, sám xị ngồi xuống. cảnh tử huyên muốn đứng ra làm rối nhưng là bị tinh nguyệt động thiên cường giả nghiêm khắc trách cứ liên tiếp khiêu khích tầng cao nhất lão quái vật chán sống sao còn nữa nói thần châu các là địa phương nào Liên xem như động thiên chi chủ cũng rất khó bước ra bọn hắn giao ra khách nhân tin tức cảnh tử huyên nếu quả như thật bị đánh chết rơi đại trưởng lão cũng tìm không thấy nói rõ lý lẽ địa phương hai vạn một cân lâu bảy một vị lão đầu cường giả mở miệng ánh mắt cũng quét về phía tầng cao nhất phát hiện loại người hung ác không có lên tiếng lập tức biết miệng cười to hai vạn hai cân tô trường thanh tăng giá lâu bảy lão cường giả mặt đen lên lắc đầu từ bỏ rơi Sư Minh ngài từ bỏ sao? Trần Nguyên Âm thầm kỳ quái, Lôi Phong Vũ tại Trần Nguyên Động Thiên thu hoạch tương đối khá, bán đi treo thưởng Vân Phi Thần Thánh Bảo dược hẳn là có thể cầm xuống. Chanh, ngươi để cho ta lấy cái gì tranh? Lôi Phong Vũ sắc mặt tái xanh, cảm thấy tầng cao nhất loại người hung ác đang tận lực khó xử bản thân, không thấy được vừa rồi lầu bảy lão cường giả tăng giá, tầng cao nhất loại người hung ác căn bản không để ý đến sao? Ta làm sao lại treo chọc đến loại này tồn tại? Cún nộ về sau, Lôi Phong Vũ cảm thấy sợ hãi cùng nạt thở cảm giác, giơ chân lên liền rời đi, một khắc cũng không ngừng lại. Chúc mừng Tô Trường Thanh thu hoạch tọa kỵ." Ti Đình Hiên chúc mừng một tiếng, Tô Trường Thanh cười to thanh âm truyền đến, nói: "Thiểm Điện Điểu Châu ngồi, xin giúp ta đưa cho tầng cao nhất tiền bối. Sắp đi đến cửa Lôi Phong Vũ kèm chút một đầu mới ngã xuống đất, sắc mặt khó coi không gì sánh được, ở trong lòng mất khống chế gào thét, khó nói ta Lôi Phong Vũ, tương lai vẫn còn so sánh không lên Tô Trường Thanh. Lôi Phong Vũ tức giận đến lá gan đau, thế nhưng là hắn có thể nói cái gì? Cắn răng rời đi đấu giá hội. "Bại gia tử, ngươi làm gì?" Màu vàng kim nhạt chứng chỉ mới vừa đưa tới, khuôn tiên mặt cũng sụp đổ. Tiểu Tình Tình vậy mà phun ra một cái hắc sắc thần hỏa, đem trứng chim cho nướng chín. Trứng chim chia 5 sẹt 7, bốc hơi ra lôi điện hào quang, kèm thêm nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, hương thơm sông vào mũi. Quân Thiên Dương Dương ăn một miếng, thế này sao lại là đang ăn trứng chim? Mỗi một chiếc đều là ngàn cân linh thái thạch, thật là thua thiệt vốn gốc. Ế a! Đã trứng chim bên trong Tiểu Tình Tình bỗng nhiên chui ra ngoài, mắt to nhìn chằm chằm đấu giá trên đài cao một khối màu đen vật liệu đá. Hắn móng vuốt nhỏ cấp tốc hoa tay một chân, tựa hồ phát hiện bảo vật gì. Quân Thiên giật mình, dựa vào Tiểu Tình Tình miêu tả. Vật liệu đá bên trong phong tuồn một loại nào đó thần dịch cũng hư không có quan hệ. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, Tiểu Tình Tình hư không thiên phú khá là lê gớm, có lẽ thật có thể nhìn ra dám bảo đại sư cũng phân biệt không ra kỳ chân dị bảo. Quân Thiên quả quyết tăng giá, khối này hấp sắc vật liệu đá là hư không thạch, giá trị tương đối đắt đỏ. Hai vạn cân linh thai thạch, không tiếc tiêu giá. Mặc dù không rõ ràng tầng cao nhất loại người hung ác là ai, nhưng là bọn hắn nhất tộc đồng dạng có đại nhân vật ngồi ở tầng chót vót. Ba vạn cân linh thay thạch, tầng cao nhất loại người hung ác một khi lôi đỉnh xuất thủ, bị hù người trái tim cũng có thể nhảy nhót đi ra có trong lòng người mắng to bại gia tử, khối này hư không thạch cao nữa là 2 vạn cân linh thái thạch. khổng kiệt sắc mặt tông trầm, khổng ra am hiểu hư không đại đạo, khối này hư không thạch đối với hắn tương lai tu hành tương đối quan trọng. mặc dù rõ ràng đấu không lại tầng cao nhất loại người hung ác, nhưng là cứ như vậy sám xịt lui ra, trên mặt mũi cũng gây khó dễ. 3 vạn một ngàn cân, khổng kiệt đống nhiên gầm nhẹ, 4 vạn cân, tầng cao nhất loại người hung ác lại một lần nữa mở miệng, bị hù thi đỉnh hiên bắp chân bụng cũng tại chỗ rút, cái này chủ đến tột cùng chỗ nào xuất hiện? khó nói làm việc toàn bằng yêu thích hay sao? rất nhiều đại nhân vật cũng đầy bụng im lặng, hư không trong đá còn có thể móc ra bảo vật gì hay sao? đương nhiên, tầng cao nhất có thâm bất khả chắc lao quái vật, mở ra thiên mục, quan sát hư không thạch, nhưng là rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hiện nhiên cho rằng nội bộ không có bảo vật gì. bốn vạn cân lần thứ nhất, tô đình hiên mở miệng, khổng kiệt biệt khuất muốn chết, còn cùng cái dám, coi như hắn hờn dỗi tăng giá mua về, trở về khổng gia khẳng định sẽ bị treo lên đánh cho một trận. bốn vạn cân mua một cái hư không thạch, ván bối bội phục, khổng kiệt mặt lạnh lùng ngồi xuống, nhưng hắn vẫn là không nhịn được châm chọc một câu đó là ngươi có mắt không trọng. Gia Nuôi lời nói truyền đến, trong chốc lát đã dẫn phát vạn con sóng biển. Khổng Kiệt không giữ được bình tĩnh, muốn chửi hầm lên, phản kích, nhưng mà hắn trong nháy mắt bị bên cạnh hắn lão đầu tử đè xuống, tầng cao nhất loại người hung ác há có thể là ngươi có thể trêu chọc? Một cái làm không tốt đụng phải kẻ tàn nhẫn, không ra gia chủ đều muốn đi nhận lỗi. Ha ha ha ha, Tô trưởng thành cười to lời nói truyền đến, tiền bối nhãn quang đặc biệt, hẳn là đào ra cái gì trí bảo hay sao? Tô Đình Hiên đáy mắt lóe ra hãi nhiên, còn có không thể tưởng tượng nổi quan trạch. Thần Châu các giám bảo đại sư đều là cấp cao nhất tồn tại, làm sao có thể nhìn nhầm. Trước mặt mọi người nhường quân tiên nhặt được cái tiện nghi, là ai có mắt không trọng? Đống nhiên ở giữa, tầng cao nhất một vị đại nhân nào đó vật, lạnh lùng nói, lấy lao phu hư không đại đạo, cũng không từng nhìn ra manh mối gì, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào từ bên trong đào ra bảo tàng? Là khổng gia cường giả, khổng huyền. Trong sân đại nhân vật hai gùng kiếp vía, cái này một vị thế nhưng là uy chấn Đông Thần Châu cường giả tuyệt đỉnh, chiến lược khủng bố tuyệt luân, càng là khổng gia đại trưởng lão, khổng gia nhân vật số hai. Khổng Huyền từ trước đến nay bao che khuyết điểm, khổng tiệt càng là hắn đệ nhi, bây giờ bị trước mặt mọi người nhục nhã, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Liên xem như bên trong ngồi chính là Động Thiên chi chủ, Khổng Huyền đều muốn cùng hắn nói dốc nói dốc, không hiểu chớ ồ nào, miễn cho mất mặt xấu hổ. Tầng cao nhất loại người hung ác không chút nào kiên kỵ, bí phủ cùng bí phủ ở giữa cũng bị đại trận bao trùm, hắn không lo lắng bại lộ tung tích, trừ phi Khổng Huyền điên rồi triển khai tiền đánh. Ngươi làm cản! Khổng Huyền tức giận, toàn thân lộ ra khủng bố như biển sát ý, như là vạn con sóng biển tại bùng phát lớn như vậy sản bán đấu giá cũng tại ủ ủ run rẩy đến không hết tu sĩ cũng đang run sợ ngươi lớn mật quân thiên lớn tiếng từ chối tốt tốt tốt không huyên bị triệt để chọc giận cười lạnh nói lão phu thật đúng là muốn cùng ngươi luận đạo luận đạo nếu như ngươi thật có thể theo hư không trong đá đào ra cái gì hôm nay ngươi tất cả tiêu phí ta tới trả tiền quân thiên tức giận đến ở trong lòng mắng to cầu định tây không nói sớm lần này thua thiệt vốn gốc mau tới tấm vé tháng ép một chút chương một hư không trùng nguyên dịch tầng cao nhất loại người hung ác tiêu phí đều nhanh phá mười vạn đại quan Ai cũng không nghĩ tới tại siêu cấp đấu giá hội lên, vậy mà có thể xuất hiện một trận kinh thiên đánh cực, chèo đến hội trường xôi chào liên miên. Đỉnh tiêm quân việt nhân vật số 2, Vô Luận Đạm Phách cùng kiến thức há có thể là thường nhân có thể tưởng tượng. Dù sao đây là một vị thông thiên cảnh cường giả. Cái gì là thông thiên? Thần thông quảng đại, thần năng trần thế, bọn hắn gần với động thiên chi chủ. Mệnh Luân, thôn hạ, thần tàng, long tượng, nhập đạo, linh thai, thông thiên. Tu hành lộ, một bước tiếp lấy một bước, cuối cùng tạo nên ra mạnh nhất linh thai, pháp lực ngập trời, chen đầy trời cùng, thần uy trấn thế. Có thể tu hành đến cái này, người của một cự vật, cũng có thể xưng là cường giả tuyệt đỉnh, đại nhân vật gặp được đều muốn đi vãn bối chi lễ. Đương nhiên phóng nhãn Đông Thần Châu, động tiên chi chủ mới là đại biểu chí cường, hơn chớ nâng bọn hắn chấp trưởng đại đạo thánh minh, động một tí có thể đánh chìm đại địa, xây khô đại dương minh mông, cũng tính ta một người. Kim Hồng Thiên thanh âm truyền đến, đương nhiên ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nói huynh như thế lời thể son sắt nói có thể đào ra bạo vật, cái này khiến ta khó mà tin được, càng muốn tận mắt xem đạo hữu cắt đá hình ảnh. Nguyên bản cảnh tử nguyên muốn đứng ra nói một câu, Bất quá nàng bị tinh nguyệt động thiên trưởng lão ngăn cản, loại tranh đấu này há có thể là thế hệ tuổi trẻ có thể tham dự vào? Đơn giản không biết trời cao đất rộng, chuyện nào có đáng gì? Quân Thiên lời nói từ đầu đến cuối bình tĩnh, nếu như Khổng Huyền biết nơi này ngồi chính là nho nhỏ thiên nhân, lại là khổng gia tội phạm truy nã, không biết làm cảm tưởng gì. Ti Đình Hiên cười khổ, lo lắng Quân Thiên thật có thể đào ra cái gì, từ đó ảnh hưởng đến thần châu các thanh danh. Thần châu các cường giả cứ việc vì hắn ăn bài, ta cũng muốn xem thử xem ngươi đến tuổi cùng có thể đào ra cái gì bảo vật đi ra. Đương nhiên nếu như ngươi đào không ra. Cần là tộc ta không kiệt chịu nhận lỗi. Không Huyên Lạnh lùng mà miệng, hắn là cao quý thông thiên cảnh cường giả tuyệt đỉnh, lại lấy hư không nhập đạo, đối bản thân nhãn quang không gì sánh được tự tin, cảm thấy không kém cỏi động tiên tri chủ mấy phần. Đúng đấy, các ngươi thần châu các đường lễ mề, chúng ta vẫn chờ xem bảo vật đào được chẳng cảnh. Không Kiệt cười dài lên tiếng, không gì sánh được đắc ý, hắn liền nữa thích làm náo động, huống chi có Không Huyên ở chỗ này vì hắn chỗ dựa. Nghe đồn hư không trong đá có thể đào ra hư không thần dịch, mỗi một giọt cũng giá trị mấy ngàn cân linh thái thạch, theo ta thấy khối này hư không thạch cái đầu Nói như thế nào cũng có thể móc ra mấy ngàn tích ta. Khổng kiệt cười to không thôi. Người trung quanh châu đầu ghé hai nghị luận, đào ra hư không thần dịch. Có chút nói nhảm đi. Mọi người đều biết, bất kỳ cái gì đấu giá hội bảo vật, dám bảo đại sư thường thường dò xét mấy lần mới có thể đặt ở trên đài đấu giá, bên trong nếu là thật có hư không thần dịch, còn có thể tiện nghi tầng cao nhất loại người hung ác. Vị này lao tiền bồi quá khinh thường, xem ra muốn cắm ngã nhào. Có chút cũ cường giả lắc đầu, đào không ra đồ vật muốn vì một tên tiểu bối chịu nhặt lỗi. Nay bằng với cầm đế dạy rút ra tầng cao nhất loại người hung ác mà Như các ngươi mong muốn, quân thiên nhàn nhạt lời nói truyền đến, bí phủ trực tiếp nứt ra một cái lỗ khẽ hở, vừa lúc có thể nhìn thấy màu đen nhánh trạch hư không thạch liêu. Cùng lúc đó, thần châu cắt tới mấy vị giám bảo đại sư, sát mặt rất khó coi, đương nhiên lo lắng hơn thật bị quân thiên đào ra cái gì. Lao phu xác nhận bên trong không có bảo vật, đạo hữu còn muốn đào sao? Một vị khuôn mặt già mua giám bảo đại sư tuần sát hư không thạch liêu, cười lạnh một tiếng, đồng thời lấy ra một cái kim sắc tiểu kiếm, đưa cho quân thiên. Quân thiên không nói gì, tiếp nhận kim sắc tiểu kiếm, bắt đầu cắt chém. Mấy vị giám bảo đại sư sắc mặt âm tình bất định, tiếp tục tới tới lui lui tìm tòi, vẫn như cũ không thể phát hiện cái gì. Kim sắc tiểu kiếm vô cùng sắc bén, có thể mở ra hư không thạch liêu, bất quá một khối hoàn chỉnh hư không thạch cứ như vậy bị cắt mở, có một số đại nhân vật đều vô cùng đau lòng. Toàn bộ hội trường không gì sánh được kiên tĩnh, mọi ánh mắt nóng nhìn tầng cao nhất bí phụ khe hở, nhìn chằm chằm xuất hiện trong tầm mắt thon dài bàn tay. Quân tiên cầm kim sắc tiểu kiếm, dọc theo hư không thạch liêu biên giới, chậm chạp cắt chém. Có cảm giác hay không đến tầng cao nhất hung ác bàn tay người cùng đạo quân có chút rất giống. Tử Vân eo thon tinh tế mắt to đen lùng liếng đi dạo, đột nhiên hỏi. Tử Vân sư tỷ đi tới, sờ lên Tử Vân chân bong chán, lại sờ lên đầu của mình, nói: sư muội, ngươi phát sốt, có muốn hay không ta cho ngươi tìm y sư đến xem? Không cần, ta tinh thông y đạo, có thể vì sư muội điều trị một hai. Ngọc Thân bù lại, cảm thấy đoạn thời gian này Tử Vân lại nhại, cực kỳ không bình thường. Ta mới không có bệnh, thân thể tốt đây. Tử Vân chừng bọn hắn liếc mắt, cũng cảm thấy mình cả nghị quá rồi, đạo quân làm sao có thể cùng tầng cao nhất loại người hung ác liên hệ với nhau? Giang dấp một tầng tiếp lấy một tầng hư không thạch liêu không ngừng bị cắt mở, chui này kim sắc tiểu kiếm tương đương sắc bén, rất nhanh non nửa hư không thạch liêu bị cắt đứt, nhưng là không có cái gì. Ha ha ha! Khổng Kiệt nhịn không được cười ra tiếng, ta nói, có thể hay không đừng chậm trễ đoàn người thời gian. Nơi này thế nhưng là siêu cấp đấu giá hội, tiền bối chẳng lẽ muốn để chúng ta đều chờ đợi? Ta không cảm thấy buồn thèm, ngược lại nhiệt huyết sục sôi. Tô Trường Thanh vang ngữ chuyên gia, kích động như thế lòng người thời khắc mấu chốt, Khổng Kiệt ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Ngươi! Khổng Kiệt tức giận đến đỏ mặt bất quá hắn đối tô trường thanh phi thường kiến kỵ đến nỗi ngồi ở tầng chót vót khung huyền thì là nhàn nhạt quét mắt tô trường thanh cũng không nói gì thêm thân là uy chấn đông thần châu cường giả khung huyền còn không bỏ xuống được thân phận cùng người trẻ tuổi so đo cái gì ngược lại là cắt chém hư không thạch cường giả bí ẩn cực kỳ có thể bảo trì bình thẳng cái này khiến hắn khó có thể bình an quân thiên sắc mặt bình tĩnh hắn tin tưởng tiểu tình tình một mực cẩn thận từng li từng tý cắt chém lo lắng cắt hỏng bên trong bảo vật thời gian chậm chạp sói mòn đấu giá hội không gì sánh được kiên tĩnh đột nhiên Kim sát tiểu kiếm chạm đến cứng rắn vật, truyền thừa trói hai tiếng kim loại dung. Thật chẳng lẽ có cái gì? Mấy vị giám bảo đại sư không giữ được bình tĩnh, tiến tới dùng to mắt quan sát, phát hiện trong cái khe có màu vàng vật chất, cùng hư không thạch chất liệu không tương xứng. Cái này khiến bọn hắn tâm tình khó chịu, hư không thạch đều là hoàn chỉnh một thể, bên trong nếu là xen lẫn cái khác chất liệu, cùng dở trò dối trá không có gì khác nhau. Ta nói tiểu ca, có thể hay không chớ cắt? Vẻ mặt giàn mua giám bảo đại sư cười khổ, bỏ mặc quân thiên cắt ra tới độ vật là cái gì, có thể xác định hư không thạch không phải hoàn chỉnh. A khó nói để cho ta đi cho một cái loại nhãi nhép nhận lỗi. Quân Thiên lạnh lùng lời nói lập tức chọc giận Khổng Huyền. Hắn lạnh giọng nói, nhường hắn cắt, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có thể cắt ra cái gì. Mặt khác ta vẫn là câu nói kia. Ngươi nếu quả như thật có thể cắt ra bà bối, ngươi hôm nay tiêu phí ta tới trả tiền. Nhìn thấy Khổng Huyền tự tin như vậy, Kim Hồng Thiên cũng gật đầu, cười nói, không tệ, đạo hữu nhanh cắt đi, để tránh chỉ hoan đoàn người thời gian. Giang giác, Quân Thiên huy động Kim sắc tiểu kiếm bắn ra kiếm mang, đồng loạt cắt đứt hoàng sắc vật chất xung quanh thành liều. Cuối cùng. Quân Thiên nắm luốt một cái hải nhi lớn bằng ngón cái thổ hoàng sắt thạch liêu, giống như là một cái màu vàng tiểu côn trùng, mất mô, tựa hồ liền phế liệu cũng không bằng. Ha ha ha! Khổng Kiệt nhịn không được bật cười, xem ra thật cắt ra bảo bối gì, bất quá bảo vật này làm sao liền một khối đất cũng không bằng. Ta nói vị tiền bối này, đây chính là ngài nói có mắt không chồng. Kim Hồng Thiên sắc mặt hồng nhuận, mỉm cười, hư không thạch đã là bảo vật, muốn theo hư không trong đá cắt ra bảo vật, chẳng lẽ lại còn có thể cắt ra tiên chân thạch đi ra? Khổng Huyên cười lạnh lắc đầu, ta coi như câu nói kia, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Trong cái khe, Quân Thiên vẹn vẹn lộ ra một đôi tay, chỉ chỉ khẩng huyền, quát lạnh nói, "Còn có các ngươi hai cái này con rồi, có tin ta hay không một bạt thai đập chết ngươi nhóm." Ngươi! Kim Hồng Thiên giận tí mặt, lồng ngực mãnh liệt chập trùng, kém chút giống lên, nhưng mà kẹt tại trong cổ họng, từ đầu đến cuối khó mà phun ra. Khổng Kiệt đều sắp tức giận con qua đi, bất quá đối mặt phát cuồng tầng cao nhất loại người hung ác, hắn có chút chột dạ, tại không rõ ràng vị này là ai tình huống dưới, ai dám tùy tiện trêu chọc. Nay thời gian, Quân Thiên nắm chặt kim sắt tiểu kiếm, trong chốc lát chém về phía Hoàng Sắc Thạch Liêu. Âm vang, một kích toàn lực bộc phát, thổ hoàng sắt thạch liêu truyền đến nhẹ nhàng băng lịt tâm thanh, chất liệu cứng rắn có chút không tưởng nổi. Đó là cái gì? Đến không hết người con mắt trợn to quan sát, thổ hoàng sắt thạch liêu trong cái khe, vậy mà chảy ra một giọt tiếp lấy một giọt màu đen chất lỏng. Chất lỏng nhìn thường thường không có gì lạ, giọt giọt chảy xuôi tại quân thiên chuẩn bị song đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc bên trong. Thật ra đồ vật, đây là cái gì thần dịch? Sàn bán đấu giá toàn diện sôi trào, khó nói đây chính là trong truyền thuyết hư không thần dịch. Thần dịch, ta làm sao nhìn giống như là mực nước, không có chút giá trị có thể nói tư không thần dịch ta gặp qua, nhưng là những thứ này mực nước căn bản không có bất kỳ năng lượng ba độ. Nguyên Lai like Kim Hồng Thiên cùng Khổng Kiệt muốn đứng ra trả phúng một hai, nhưng là bọn hắn phát hiện siêu cấp đấu giá hội không khí có chút không đúng. Đặc biệt là Khổng Huyền, ánh mắt đã âm trầm xuống, đáy mắt có một luồng kinh hãi. Đạo Hưu thật là lớn số phận, ta nguyện ý ra 10 vạn linh thái thạch, mua sắm những thứ này chất lượng. Tầng cao nhất một vị khủng bố đầu lĩnh mở miệng, toàn bộ sàn bán đấu giá lập tức lặng ngắt như tờ, 10 vạn cân linh thái thạch. Ta nguyện ý ra giá 15 vạn linh thái thạch. Ta ra 20 vạn linh thái thạch. Vị này Đạo Hưu Ta nguyện ý xuất ra 23 vạn cân linh thai thạch. Một đám lao quái vật liên tiếp mở miệng, lời nói trầm thấp, nhưng lại như là hoàng lư đại trùng tại góc vang, chấn đầu người bất tỉnh hoa mắt. 23 vạn cân linh thai thạch. Đến không hết người đều đang run sợ, đây là cái gì thiên văn số lượng? Ngao gào. Xuất ra hư không thạch bán đấu giá lao tu sĩ, đặt ngông tên liệt trên mặt đất, che lấy trái tim, ngao gào lên tiếng. Đạo hữu, 23 vạn cân đã là cực hạn. Cuối cùng mở miệng tầng cao nhất cường giả trầm giọng nói, hư không trùng nguyên dịch chỉ có 9 giọn, giá cả đã rất cao mong rằng đạo hưu có thể bỏ những thứ yêu thích. đây là trong truyền thuyết hư không trùng nguyên dịch. một vị cao tuổi đại nhân vật nghĩ tới điều gì, lời nói phát run, thật là thật là đáng tiếc. bên trong trùng nguyên đã thành hình, nếu là không bị sớm móc ra, tiếp tục thanh én, có thể hóa thành một cái hư không trùng vương, có thể so với thánh thú kinh khủng tồn tại, đối hư không nắm giữ xuất thần nhập hóa, động thiên chi chủ đều muốn không lưng. hư không trùng vương, rất nhiều người hít vào khí lạnh, hiểu rõ hư không trùng vương cũng rõ ràng, này trùng là hư không khoáng mạch dưỡng dục ra thần kỳ sinh linh, kinh lịch năm tháng dài đang đang trưởng thành khả năng hóa thành trùng vương. Quân Thiên quét về phía nằm trong hư không gặm trái cây tiểu Tình Tình, tiểu Tình Tình sẽ không phải là hư không trùng vương a. Mong rằng đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Cuối cùng mở miệng cường giả tiếp tục mở miệng, Huyền Diệt Hàn đã không giữ được bình tĩnh, đối với hư không trùng nguyên dịch tình thế bắt buộc. Chương 145, Chân Long Cửu Thức. Trời sinh thánh thú, cứ như vậy bị móc ra. Rất nhiều người đều như là nằm mơ, thánh thú là cái gì? Có thể cùng kỳ lân, chân long, phượng hoàng. Các loại vô thượng cự hung sánh ngang thánh linh. Hư không trùng nguyên dịch có thể tầm bổ ra phá vọng chi nhãn. Có người nói như vậy, Phá vọng chi nhãn, tô trưởng thành cũng lấy làm kinh hãi, nói, thế nhưng là nghe đồn có thể khám phá hết thể nguyên cảnh, thấy rõ hết thể hư không ảo diệu, xem kĩ đại đạo vô thượng tiên nhãn. Đông thuật vốn là hiếm thấy, đúng chi là duy nhất ở chỗ trong truyền thuyết phá vọng chi nhãn. Tô gia mấy vị trưởng lão hái hùng kết vía, tầng cao nhất loại người hung ác đến tột cùng là nhân vật nào, loại bảo vật này cũng có thể móc ra, lại đem khổng huyền mặt cho quất xương. Quân thiên nghiêm túc tuần sát trong đỉnh nhỏ trung nguyên dịch, rọi rọi đen như mực chất lỏng phảng phất bạch khí, cẩn thận như nhìn rõ, bọn chúng như là áp suất thâm nguyên sắp xếp tại tiểu đỉnh bên trong, tuyệt không thể tả. Ta có thể lại thêm 3 vạn cân linh thái thạch, lại đền bù ngươi một khối hoàn chỉnh hư không thạch liêu. Phát hiện tầng cao nhất loại người hung ác không nói lời nào, Huyền Diệt Hàn có chút hoảng hốt, nói ra, mong rằng đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Cái này nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt quá lớn. Đám người như cùng ở tại nằm mơ, 30 vạn cân linh thái thạch. Khổng Kiệt tê liệt trên mặt đất, cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, nỉ non, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Tại loại trường hợp này mất mặt xấu hổ hấp nhận, mấu chốt là khủng huyền thân là khủng gia nhân vật số 2. Mất hết thể diện, tương lai sợ sợ cũng sẽ không cho mình sắc mặt tốt xem. Đến nỗi Kim Hồng Thiên đã ngốc ngay tại chỗ, hắn há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Ta mẹ nó. Kim Hồng Thiên cầm trái tim, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn cũng nghĩ quất chính mình một bạt tai. Không có việc gì xem náo nhiệt gì. Kết quả vô duyên vô cớ góp đi vào mấy vạn cân linh thai thạch là quân tiên tính tiền. Không huyên sắc mặt trầm hắn còn không đến mức bị nợ, thậm chí cũng muốn hô lên giá trên trời mua sắm hư không trùng mê dịch. Nhưng là, hắn thực tế kéo không xuống mặt. Đương nhiên nội tâm của hắn chấn động, tầng cao nhất loại người hung ác khó nói là có thể so với động thiên chi chủ tồn tại, nếu không làm sao lại nhìn ra bên trong có dấu trí bảo. Chư vị đạo hữu đừng có lại tăng giá, hư không trùng nguyên dịch ta không định bán đi. Quân thiên đáp lại, coi như cho hắn thiên đại tài phú, cũng không chống đỡ được thực lực bản thân tăng cường. Ta muốn ba dọn cũng được, đạo hữu ngươi cứ nói giá. Huyền Diệt Hàn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, bất quá Quân thiên vẫn như cũ lạnh lùng cự tuyệt. Một giọt cũng không được sao? Lão cường giả rất là tức giận, nói ra, lão phu huyền môn động tiên Huyền Diệt Hàn Bán ta một giọt ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sàn bán đâu ra rối loạn một mảnh, huyền môn động thiên cường giả nhân tình cũng không phải dễ kiếm, đặc biệt huyền diệt hàn thôi diễn ra xuất thần nhập hóa, đều là tất cả đại quân việt thượng khách, nếu không không có tư cách ngồi ở tầng chót vót cùng khổng huyền bọn hắn đặt song song, quân thiên sắc mặt lập tức lạnh xuống, tên chó chết này kém chút hại chết bản thân, hiện tại còn liếm lấp mặt còn mua sắm bản thân hư không trùng nguyên dịch, nghĩ cái dám ăn, đạo hữu mau chóng ra giá, ta huyền môn động thiên thiếu ngươi một cái nhân tình, huyền diệt hàn lại nâng lên bảng giá, hắn quá khát vọng đạt được trùng nguyên linh Bọn hắn mạch này dù sao tu hành chính là thôi diễn thuật, như là có thể được đến siêu cường đồng thuận phối hợp, tự nhiên càng hơn một tầng lậu. Quân Thiên cười lạnh, không cần. Huyền Diệt hàn sắc mặt khó coi, cái này cự tuyệt không khỏi quá bá đạo, khó nói huyền môn động thiên nhân tình còn không đáng giá nhắc tới. Xin hỏi đạo hữu cái gì nguồn gốc? Huyền Diệt rất là tức giận. Đừng hỏi, ngươi không thể trêu vào ta. Ngươi? Huyền Diệt hắn chỉ vào tầng cao nhất loại người hung ác phòng khách, hắn kém chút phun ra một cái lao huyết đi ra, cảm thấy trái tim đau không được, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Cái này như bước hung hống, tầng cao nhất loại người hung ác đến tuột cùng cái gì nguồn gốc. Ti Đình Hiên mắt thấy sự tình muốn ồn ào lớn, vội vàng nói, "Chư vị, phía dưới bắt đầu đấu giá Ngộ Đạo đan, chọn vẹn 10 quả Ngộ Đạo đan." "Cái gì? Lần này đấu giá hội không chỉ có Ngộ Đạo đan, còn có 10 quả nhiều." Toàn bộ hội trường triệt để vỡ tổ, trong khoảnh khắc che giấu hết thảy tiếng vang. Từ Vân bọn hắn rất bình tĩnh, trước đó đã được đến tình báo, đồng thời Ngộ Đạo đan là bọn hắn tất tranh chi vật. 10 cái đan dược, hoàng kim sáng lạn, hèn mạc long mắt to, bán ra đại đạo thần mang, chêu đến thế hệ tuổi trẻ đỏ mắt không thôi. Chư vị xin nghe ta một lời. tô đình hiên cười nói, nguyên bản ngộ đạo đan chỉ có năm hai, nhưng là bởi vì chấn nguyên quả thụ rơi xuống bộ phận hoàng kim thụ diệp bị chúng ta thần châu cắp mua được, dùng cái này vật là thuốc dẫn luyện chế ngộ đạo đan, công hiệu càng cường đại hơn. ngộ đạo đan duy nhất giá trị chính là trợ người nhập đạo, đối với long tượng cảnh tu sĩ giống như tính mệnh quý giá, bởi vì có thể đề cao ba thành nhập đạo sát xuất. quân thiên quét mắt liền thu hồi ánh mắt, nhập đạo lĩnh vực cách hắn quá xa xôi, hướng hồ hắn đi là vạn vật đạo, một cái ngộ đạo đan đối gốc rễ của hắn không lớn, không cần thiết ở chỗ này lãng phí linh thai thạch. đương nhiên không huyên bọn hắn hào sảng là mình trả tiền, quân thiên tương đương không có cái gì hoa, liền được mặt nạ đồng xanh, chín giọt hư không trùng nguyên dịch. Thử một lần. giờ phút này, quân thiên mắt phải trợ to, từ nhỏ trong đỉnh hút ra một dọt hắt sắt chất lỏng, lăn xuống đến ánh mắt trong ngáy mắt, con ngươi trong chốc lát trở nên đen như mực. giang giác, quân thiên nắm đấm nắm chặt, hàm răng kém chút cắn nước. đau nhức, không gì sánh được đau khổ kịch liệt. hắn cảm thấy trong mắt cũng nức ra, đã chảy ra máu, giống như mù mắt không nhìn rõ thứ gì. đau quá, quân thiên da mặt cũng tại kịch liệt run rẩy, đau đớn vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Hắn cảm thấy ánh mắt bị xé nứt, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đều muốn đau chết, vô cùng thống khổ dày vò. Thời gian trôi qua không gì sánh được chậm chậm. Thời gian dần trôi qua, quân thiên đen như mực mắt phải, mơ hồ bốc hơi lấy sắc bén ánh sáng, giống như là thiểm điện một dạng kiếp người. Đen như mực ánh mắt vậy mà biến thành màu vàng kim nhạt, thay đổi, hết thề cũng thay đổi. Quân thiên con ngươi thị lực tăng vọt một mảng lớn, từ trên cao đi xuống nhìn xuống sàn bán đầu giá, cảm thấy hết thề cũng trở nên chậm chậm. Đây là không gì sánh được kỳ diệu cảm giác. Quân thiên kinh hãi chắc không được huyền diệt Hàn phải hao phí lớn đại giới mua sắm một dọn, không nghĩ tới hư không trùng nguyên dịch có như thế nghịch thiên công hiệu. Đương nhiên muốn tu thành phá vọng chi nhãn, tốn hao trùng nguyên dịch tuyệt không phải mấy dọn. Ngao. Tiểu Tình Tình luyện hóa trùng nguyên dịch, mắt to màu vàng nóng bắn ra tia sáng phi thường lóa mắt, cũng tạo thành kim sắc sợi tơ, tựa hồ có thể thăm dò cửu u luyện ngục. Nay thời gian, một vị tay áo phất phới nữ tử đi tới, dáng vẻ thoát tha mềm mại, bưng linh trà cùng hoa quả tươi, nội tâm tràn ngập kinh dị, càng không có nghĩ tới tầng cao nhất loại người hung ác trẻ tuổi như vậy, là người thiếu niên. SA chờ đợi nữ tử rời đi, tiểu tình tình cấp tốc đối quân thiên khoa tay múa chân miêu tả một đông lớn. ngươi nói cái gì? quân thiên bỗng nhiên một cơ linh, tiểu tình tình vậy mà có thể xem thấu nữ tử váy áo, dìng mò đến nàng nổi bật ngọc thể, trắng loa như tuyết bóng ánh. thấu, thị nhãn, quân thiên hô không giữ được bình tĩnh, hắn chậm rãi nô ra tay, sờ lên tiểu tình tình đầu, sán lạn cười một tiếng. thư không trùng nguyên dịch chỉ còn lại ba dọn, ngươi xem thiên nhãn của ngươi cường đại như thế, còn sót lại cũng cho ta đi. tiểu tình tình bất mãn, móng vuốt siết thành đôi bàn tay trắng như phấn, mãnh liệt kháng nghị cái này thế nhưng là bản thánh thú móc ra bảo vật. Ngoan, thánh thú ngươi đã rất mạnh. Quân Thiên chuyển đến ca ngợi chi ngôn, tiểu tình tình lập tức chóng mặt tìm không thấy phương hướng. hắn giơ móng vuốt nhỏ một trận gỗ tay, mắt to lấp lóe vui sướng quang trạch. cái gì cũng không cần. Quân Thiên khòe miệng một phát, đem ba giọt trùng nguyên dịch tụ nạp đến ánh mắt bên trong. Thời gian dần trôi qua, Quân Thiên con ngươi có chút thâm thúy cùng thần bí, phảng phất tinh không đen nhánh, không thấy đáy đầm sâu, không gì sánh được khiêu người. Quân Thiên cảm thấy thiên địa triệt để thay đổi, mơ hồ có thể nhào bắt được đại đạo quỷ tích vận hành chỉ bất quá hắn rất khó giống như tiểu Tình Tình, có được xem thấu quần áo thấu, thị nhãn. Nay thời gian, Quân Tiên toàn lực vận hành thiên mục, ánh mắt có thể nhìn thấu tầng dưới bao xương pháp trận, đặc biệt một ít trong dạng chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, điên long đảo phượng, rất là dữ lửa. Quân Tiên ra mặt hung hăng vừa rút, đây là trường hợp nào? Ngộ đạo đan cũng quá đắt. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng tại phần nàn, dị vãng đấu giá hội xuất hiện ngộ đạo đan, giá trị cũng tại 1 vạn 5000 cân linh thái thạch, hiện bây giờ siêu cấp đấu giá hội ngộ đạo đan, mỗi một quả giá trị cũng tại 3 vạn cân chi phối. Quân hậu tuyển nổ chiến nhanh mở ra, Long tượng lĩnh vực kinh khủng nhất đại đối quyết, tất cả đại động thiên phúc địa đều muốn đệ tử kiệt xuất tới trước tham chiến, Ngộ đạo đan có thể không quý giá sao? Không tệ, mặc dù quân hậu tuyển nổ chiến cấm đoán nhập đạo cấp cường giả, bất quá nếu là có thể tiếp xúc đến đại đạo, chiến lực tự nhiên tăng vọt, còn có hy vọng giết tới 10 vị trí đầu, làm dạng rỡ tổ tông. Lịch đại quân hậu tuyển nổ chiến, chính là mênh ngông đông thần châu xuất dẻo nhất thịnh hội, càng là thế hệ tuổi trẻ tranh đấu siêu cấp lôi đại chiến. Nếu có thể sắp phong quân đội, chính là đông thần châu tuổi trẻ binh vương. Binh trung chi vương, kia là vinh dự bằng nào? Quân đội phong hào thậm chí có thể cùng chiến vương bình lên bình tọa, một khi ra phong vinh quang vạn trượng, đương nhiên giới hạn tại trước ba thành viên. Nếu như đến lúc đó tô trường thanh cùng kim tiêu bực này cường giả đi tham gia, chắc chắn sẽ tuyệt đẩy thiên hạ người hy vọng. đừng nói bọn hắn, tinh nguyệt động thiên vân tịch, thiên hà động thiên giang ngưng tuyết, vị kia không phải danh truyền thiên hạ thiên chi tiểu nữ, nàng nhóm khẳng định sẽ đại biểu động thiên tới trước tham chiến. cách mỗi trăm năm mới tổ chức một lần quân đội tranh ba chiến, một khi quyết ra thắng bại, long tượng bảng đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, đây là hàm kim lượng vô cùng kinh khủng thịnh hội. đương nhiên liền xem như dứt tiến vào trước một Quân bộ cũng cho cho kinh thiên ban thưởng. Mau nhìn là thiên thủy. Sau đó vật phẩm bán đấu giá làm cho người nhìn chăm chú. So điệu thủy đều chân quý hơn gấp 10 thiên thủy. Ẩn chứa đại lượng vạn vật tinh hoa, cũng có thể bổ dưỡng thần hồn, kéo dài tuổi thọ. Rốt cuộc đã đến. Quân thiên đại hỉ xác nhận thiên thủy có thể phố trợ hắn tu thành vạn vật nguyên thể. Thiên nhân cảnh tu hành không gì sánh được chậm trạm. Quân thiên càng phải đi thể ngộ sinh mệnh khởi nguyên ảo diệu, như là có thể đem vạn vật nguyên thể tu luyện tới đại thành lĩnh vực đủ để bộc phát ra long tượng chiến lược. Quân thiên liên tiếp xuất thủ thuận lợi cầm xuống chừng ba tích. Nhiều loại kỳ chân dị bảo nhiều lần đăng tràng, Quân Thiên lại xuất thủ mua xuống một cái Thông Thiên cảnh cường giả tế luyện cực phẩm độn thiên phủ, tiếp theo cầm xuống một khóa Sinh Sinh bất tức đan. Đan này không kém cỏi Ngộ đạo đan, coi như nhục thân chia 5 x 7, cũng có thể lấy Sinh Sinh bất tức đan khôi phục lại, đương nhiên giới hạn tại long tự cảnh. Chư vị, tiếp xuống có một dạng phi thường kỳ lạ bảo vật. Ti Đình hiên sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nói, cùng một môn thần thông có quan hệ. Tầng cao nhất bao xương cường giả cũng đã bị kích động, đấu giá thần thông. Nếu quả thật có hoàn chỉnh thần thông, thập đại động thiên động thiên chi chủ đã sớm đại giá quang lâm chư vị mời xem, ti đình hiên sốc lên lũa đỏ con, lộ ra một mặt cổ xưa phiến đá, hiện lên màu đèn nhánh. mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là phiến đá phía trên, khắc lục lấy một cái chân long. quân thiên hai mắt mở to, hắn theo chân long trên đồ án nhào bắt được. cổ lão cùng xa xưa sinh mệnh khởi nguyên ba đậu, chân long cửu thức, tầng cao nhất phòng khách, chuyên gia thiên hà động tiên cường giả đình cao tiếng thắng phụ, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy bản này vô thượng tuyệt học. đây là chân long chín thức, thức thứ mấy? chương một kỳ lân thánh huyết, chân long cửu thức lấy chín thức tổ hợp mà thành vô thượng thánh thuật, thế nhân đối với nó không xa lạ gì. Bởi vì sớm tại 2.000 năm trước, tất cả đại động thiên phúc địa liên thủ đều nhanh đem đông thần châu cho lật tung, mới gom góp 6 môn chân long chiêu thức. Nếu như thời gian trở về đến 2.000 năm trước, cái này đệ thất cánh cửa chân long chiêu thức khẳng định có thể cạnh tranh xuất thế người khó có thể tưởng tượng giá trên trời, lại muốn lấy trăm vạn làm đơn vị tính toán. Tại sao hiện tại không được? Có người kinh ngạc, một chiêu thần thông thánh pháp, giá trị cũng không phải thiên giai bí thuật có thể sánh ngang, đây là áo vật vô giá, huống chi cùng chân long có quan hệ, chân long cửu thức nguồn gốc từ tại tổ tiên thời đại vô thượng tuyệt học. Có đại nhân vật thở dài, đáng tiếc con đường này đã phế bỏ, coi như đem chân long cựu thức toàn diện con góp, ai lại có thể phát huy ra vốn có uy năng. Tổ tiên thời đại. Có người hít vào khí lạnh, quá xa xưa cùng cổ xưa, trong lịch sử cũng ít có liên quan tới tổ tiên thời đại ghi chép, bọn hắn không nghĩ tới thời đại kia còn có thần thông thánh pháp. Mới vừa sôi trào lên sàn bán đấu giá lập tức án tính lại, tổ tiên đường đã đi không thông, chân long cựu thức liền xem như lại nghịch thiên, thì có ích lợi gì? Khó nói chân long cựu thức đã không có chút giá trị. Tô trưởng thanh nữ mày hỏi: đương nhiên là có, chỉ bất quá cần thể chất cực kỳ cường đại anh kiệt mới được phát huy ra uy năng. Thiên Hà Động Thiên Cường giả giải thích, nhưng là tổ tiên đường cùng hiện thế đường cuối cùng khác biệt, liền xem như vương giả bá thể cũng rất khó phát huy ra chân long cựu thức mấy phần uy năng đi ra. Vì vậy môn thần thông này thuộc về phế phẩm. Tầng cao nhất bao xương cường giả tập thể trầm mặc, có người muốn đến phiến đá tiến hành quan sát, rất nhanh sợ hai thanh nói, cái này lại là chân long cựu thức thức mở đầu. đáng tiếc, thật là thật là đáng tiếc. Một môn thần thông thức mở đầu cỡ nào trọng yếu, tuyệt đối so không chọn vẹn thần thông thánh pháp giá trị lớn hơn. Quân Thiên trong lòng giấy lên dục vọng, chân Long cửu thức chỉ bằng vào danh hào này đủ để thấy, đây là một môn không gì sánh được Nịch Thiên sát phạt thánh thuật, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cầm xuống. Cho ta mật thiết chú ý hết thảy cảnh tranh người. Kim Hồng Thiên phân phó chung quanh mấy lão, Quân Thiên đi là sinh mệnh khởi nguyên đường, nếu như hắn hiện tại tại đấu giá hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua chân Long cửu thức. đương nhiên, Quân Thiên đến cùng có hay không tại Bắc Tử Thành, điểm này ai cũng khó mà nói. Tóm lại hắn đã bước hơi khỏi nhân gian. Trân Long cửu thức, giá khởi điểm ô, ba vạn cân linh thai thạch. Ti Đình Hiên cảm xúc khó tránh khỏi khẩn trương. Thần thông thức mở đầu, cuối cùng không đến mức thấp hơn 10 vạn cân linh thai thạch a. Chỉ bất quá nhường hắn ngậm mức chính là, sàn bán đâu ra hiếm thấy bình tĩnh, vậy mà không ai cạnh tranh. Tốt tại thời khắc mấu chốt Tô Trường Thanh hô giá, hội trường không đến mức như vậy số hổ. Kim Hồng Thiên trầm mặt, Vân phi khó nói tại Tô gia, hoặc là tại Tô Trường Thanh trong phòng trung. 4 vạn cân linh thai thạch. Thiên Hà Động Thiên cường giả mở miệng, Chân Long Cựu thức bên trong 6 môn chiêu số, toàn bộ cũng tại Thiên Hà Động Thiên, dù sao đã từng tổ tiên đường nghiên cứu cơ cấu là tại Thiên Hà Động Thiên thành lập. Nghiên cứu cơ cấu là hoang phế. Nhưng là Chân Long Cựu Thức một mực lưu tại Thiên hạ Động Thiên Tảng kinh Cát Quân Thiên giàn mua lời nói truyền đến, tổ tiên đường truyền thừa đã hủy, nhưng là Chân Long Cựu Thức là tổ tiên thời đại thần thông thánh pháp, có lẽ có thể tiến hành cải tiến, thôi diễn ra một môn thần thông, lão phu ra giá 5 vạn cân linh thái thạch. Ha ha. Huyền Diệt Hàn cười lạnh, liền xem như động thiên chi chủ, cũng không dám buông lời của ngôn. Thần thông muốn thôi diễn đi ra, nào chỉ là gian nan. Cho dù là tất cả đại động thiên phúc địa, đều cần hao phí mấy đời người tâm huyết khả năng hoàn thiện đi ra. Đến nỗi cải tiến thần thông thánh pháp vẫn là sinh mệnh khởi nguyên đường vô thượng tuyệt học càng là khó khăn trùng điệp bằng không mà nói thiên hà động thiên đã có một môn thần thông hoàn toàn mới thành pháp sáu vạn cân linh thai thạch thiên hà động thiên cường giả do dự một chút tiếp tục tăng giá bảy vạn cân linh thai thạch tầng cao nhất loại người hung ác tiếp tục tăng giá liền khẩu khí cũng không có thở một bộ tình thế bắt buộc giọng điệu nguyên bản huyền diệt hàn cũng muốn gọi vừa gọi ngăn chặn tầng cao nhất loại người hung ác chỉ bất quá hắn rất nhanh lắc đầu tại đấu giá hội đấu khí một cái làm không tốt liền nện ở trong tay chính mình đến lúc đó muốn khóc cũng không kìm dù sao giá cả quá cao đã tiếp cận 10 vạn cân linh thai thạch, kim hồng thiên kinh nghi bất định, tô trường thanh không có tiếp tục cùng, quân thiên hẳn là không tại tô gia, hắn biết do quân thiên thu hoạch, đem thiên chân thạch lấy ra bán đi, động thiên chi chủ đều muốn kiếm tài phú khả năng cầm xuống, đã đạo hưu đưa thích, vậy liền để cho đạo hưu. thiên hà động thiên cường giả lắc đầu, hắn còn muốn giữ lại linh thai thạch cạnh tranh áp trụ bảo vật, quân thiên tâm tình không gì sánh được nặng nghề, lo lắng có người đi ra ngăn chặn, thời gian sói mòn có chút chậm chậm, quân thiên cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập bịch bịch cường kiện mạnh mẽ, một nửa tài phú đè ép đi vào hắn còn muốn giữ lại tiền mua sắm cho bảo, đương nhiên liền xem như có người tiếp tục cùng, Quân Thiên cũng sẽ không tiếc đại giới cầm xuống, một môn thần thông thánh pháp đối tương lai tu hành ảnh hưởng quá lớn, huống chi là thức mở đầu. Thành giao. Âm vang ở giữa, huyền diệt Hàn Giải quyết dứt khoát. Quân Thiên chậm rãi ngồi xuống đến, phía sau cũng kinh ra mồ hôi lạnh, nội tâm bốc lên ra cuồng hỉ, nhếch miệng cười một tiếng, nếu như là thích hợp hiện thế đường thần thông thức mở đầu, giá cả vượt lên gấp 10 cũng xem như tiện nghi. Chư vị đồng đạo, cái tiếp theo bán đấu giá bảo vật cũng là trọng lượng cấp. Ti Đình Hiên cười to lên, Nhắc tới kiện cạnh tranh chi vật, nguồn gốc từ tại vạn cổ tiền, là cái nào đó quân phiệt thế gia hộ sơn đại trận. Soạt. Đầu giá hội doanh động liên miên, quân phiệt hộ sơn đại trận. Một khi vận hành, là có thể rào sát đại nhân vật vô thượng sát trận. Tiếc thật là, vạn năm ung dung mà qua, bộ này hộ sơn đại trận ngày đêm không ngừng vận hành, thần năng hao tổn quá lớn, hiện tại vẹn vẹn có thể phát huy ra một lần uy năng. Ti Đình hiên tay háo hất lên, 108 cây màu đỏ lá cờ bay ra, mỗi cái lá cờ nhỏ cũng óng ánh sáng lóng lanh, chỉ có lớn cỡ bàn tay, chộp vào trong hư không bay phất phới. Mơ Hồ muốn phun ra kinh khủng đại đạo ký hiệu. Đây là cựu Thiên Thần Hỏa Trận. Có cường giả kinh tán không thôi, 108 cây lá cờ bảo tồn hoàn chỉnh, đáng tiếc thần năng hao tổn quá lớn, nếu là muốn bù đắp tốn hao chính là thiên văn số lượng, được không bù mất. Cựu Thiên Thần Hỏa Trận giá khởi điểm ô 5 vạn cân linh thái thạch. Ti Đình Hiên vừa dứt lời, mấy vị đại nhân vật liên tiếp xuất thủ, giá cả trực tiếp tiêu thăng đến 7 vạn cân, so thần thông thức mở đầu còn muốn chân quý. Bỏ mặc là Bắc Cực, vẫn là Đông vực cường tộc, cũng khát vọng cầm xuống Cửu Thiên Thần Hỏa Trận, xem như trấn tộc nội tình chấn nhiếp khắp nơi. 8 vạn cân linh thái thạch. Tầng cao nhất loại người hung ác quả quyết xuất thủ, cái gì trọng bảo, cái gì đại sát khí, cũng không chống đỡ được cái đồ chơi này, ném ra trực tiếp liền có thể luyện chết mấy vị đại nhân vật. Chín vạn cân linh thay thạch, mười vạn cân linh thay thạch, quân thiên hô lên một cái giá trên trời, treo đến toàn bộ hội trưởng tu sĩ hít vào khí lạnh. Loại người hung ác chính là loại người hung ác, liên tiếp hai lần lấy ra mười vạn cân linh thay thạch. Kim Hồng Thiên kêu chút khóc lên, loại người hung ác tốn hao tài phú, có bộ phận là hắn lấy ra, lần này tốt, vốn liếng triệt để móc giống, quân thiên thuận lợi cầm xuống thần hỏa trận, hắn tự lẩm bẩm có khí phách cảm giác nam động, đột nhiên theo thổ hào biến thành người nghèo, tâm tình chớ nâng nhiều phiền não. Nay thời gian, quân thiên lấy số lớn bí bảo cùng vật liệu gắn nợ, lập tức kinh động đến thần châu các cao tầng. Có đại nhân vật tự mình tới trước, nói là quân thiên có thể đánh phiếu nợ, nhưng là tiền đề cần cho thấy thân phận cùng lai lịch. Mặt khác linh thai thạch nhất định phải trong vòng 3 ngày đưa tới. Quân thiên cự tuyệt, hắn có cái quỷ thân phận. Quân thiên quận tính toán một cái, trên người hắn còn có tinh hà vòng tay, trọng bảo chiến y, bàn long đại ấn, hồng quang hồ lô, tiên chân thạch, ba cây thần thánh bảo dưỡng, mấy ngàn cân linh thai thạch, còn lại cũng gắn nợ sau đó đấu giá cùng quân thiên không có quan hệ trọng bảo đã đăng tràng lâm luận từng món điều kỳ quái nhất chính là một cái cao cấp trọng bảo đấu giá được bốn vạn linh thái thạch quân thiên sợ hãi thán phục đám này lao quái vật quá giàu có đỉnh tiêm trọng bảo giá trị càng là khó có thể tưởng tượng dù sao cũng là động thiên chi chủ luyện chế uy năng đã vô hạn tới gần đại đạo thánh bảo giá trị xem chừng tại mấy trăm vạn cân linh thái thạch trên thực tế một tòa thiên giai cổ khoáng khu đều khó mà bù đắp được một cái đỉnh tiêm trọng bảo giá trị đương nhiên nếu như có thể đào ra tiên chân thạch liền muốn coi là chuyện khác phía dưới bắt đầu đấu giá áp trục chi vật, tô đình hiên cũng thần trọng, gàn từng chữ một, có thể so với động thiên chi chủ khủng bố cự hùng, kỳ lân nhất tộc thánh huyết tinh hoa, không đáy giá cạnh tranh. kỳ lân chính là thánh thú, cường đại tuyệt thế, khủng bố vô tận. tộc này thánh huyết có thể nghĩ là bực nào giá trên trời, đặc biệt đầu này kỳ lân là có thể so với động thiên chi chủ khủng bố cự hùng, vương giả thánh thú, so sánh giá cả trời cao. đừng nói là tô trường thanh, bất kỳ cái gì đại nhân vật cũng không giữ được bình tĩnh. thánh huyết đã gần như so được với thánh dược giá trị, ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh tinh hoa đủ để cho bọn hắn giả yếu cơ thể khôi phục tuổi trẻ. Như thế thánh huyết một khi triển khai cạnh tranh, giá cả leo lên đến thiên văn số lượng. Quân thiên rung động, một hũ bảo huyết mà thôi. Hắn giở xét ngay tại nằm tại hư không, vội lên chân bắt chéo gặm linh quả tiểu Tình Tình, không chịu được sở lên cái cảm. Tiểu Tình Tình hướng về phía Quân thiên vung nằm đấm, cảm thấy Quân thiên không có hảo ý. Tô Trường thanh điên rồi sao? Muốn đem vốn liếng ném ra đi. Thế nhân rung động, đương nhiên nếu là Tô Trường thanh đạt được kỳ lân thánh huyết, tất nhiên có thể cường thịnh kỳ lân huyết mạch, hướng đi một cái uy hoàng tuyệt luân tu hành lộ. Năm 15 vạn Kim Hồng Thiên cường thế kêu giá. Đối với Kim Gia mà nói, vô luận tốn hao bao nhiêu đại giới, bọn hắn quyết không thể nhìn Tô Trường Thanh qua khởi, Đồng dạng kỳ Lân Thánh Huyết nếu như có thể bị Kim Tiêu đạt được, khẳng định có thể lớn mạnh thể chất của hắn. 60 vạn. Tô Trường Thanh đứng lên, thâm thúy con ngươi lanh quang bắn ra bốn phía, lạnh giọng nói, lại thêm ta trọng bảo chiến đao, đấu giá hội cho đánh giá cái giá. Cái tên điên này quả thực là điên rồi, bản mệnh trọng bảo cũng bắn đi. Khổng Kiệt cũng bị dọa, nhưng vẫn là nhẫn không ra trảu phúng, có ý nghĩa gì? Nhục thân tại cường đại, tương lai cũng ép không được thiên phẩm khởi nguyên giả như là phế bỏ tổ tiên đường một dạng. Trọng bảo chiến nào, trung phẩm trọng bảo, chúng ta định giá 20 vạn cân linh thái thạch, hiện tại Tô Trường Thanh ra giá 80 vạn linh thái thạch. Ti Đình Hiên lời nói không gì sánh được chấm thấp, đã đến giá trên trời, chẳng lẽ muốn phá trăm vạn hay sao? Muốn biết, cái này còn không phải cuối cùng áp trục chi vật. Tô Trường Thanh, thật là điên rồi. Kim Hồng Thiên nắm đấm nắm chặt, lại thêm xuống dưới khẳng định sẽ phá trăm vạn, nhưng nếu như không cùng, khó nói trơ mắt nhìn xem Tô Trường Thanh quật khởi. Hắn đã được đến thánh quả, lại có kỳ lân bảo huyết tương trợ, tương lai lịch sử trưởng thành có thể nghĩ 80 vạn cân lần thứ hai. Ti Đình Hiên ngữ khí trầm trọng, hắn cũng muốn nhường Tô Trưởng Thanh đạt được kỳ lân thánh huyết, trên đời ai cũng sẽ không nghi ngờ, đã từng Tô ra đối nhân tộc bộ lạc làm ra trọng đại công hiến. 815 vạn linh thai thạch, cộng thêm 10 cây thần thánh bảo dược. Kim Hồng Thiên nét mặt giãn mua đỏ lên, 10 cây thần thánh bảo dược giá trị là 5 vạn cân linh thai thạch, như vậy hiện tại chính là 90 vạn cân linh thai thạch. Tô Trưởng Thanh đáy mắt bắn ra hàn mang, gánh vác cự đao ầm vang rung động, thể nội có khủng bố sát ý đang cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Quân Thiên có lòng muốn rút, nhưng là cực kỳ không có lực lượng. Trưởng Thanh đừng làm loạn, vững vàng. Tô ra một đám trưởng lão mặt sắc công trầm, bọn hắn đã sớm biết Kim gia sẽ ra mặt ngăn chặn, nhưng là không nghĩ tới Kim Hồng Thiên quả thực là điên rồi, hô lên giá cả sắp qua một triệu rồi, thật không cam lòng a. Tô trưởng thanh vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn nắm chắc quả đấm cuối cùng chậm rãi buông lỏng ra, chậm ổn ngồi xuống, nhắm hai mắt, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tô ra trưởng lão không khỏi vui mừng cười một tiếng, bọn hắn kiên định tương lai To trưởng thành có thể của thời, không có kỳ lân thánh huyết đồng dạng có thể đem hao tổn huyết mạch khôi phục lại cường thịnh thời đại. ầm ầm, âm vang ở giữa cả tòa siêu cấp đấu giá hội lạnh xuống, quân thiên không khỏi sợ hãi, cảm nhận được như biển sát ý đang kích động, giống như vạn con sóng biển bao phủ cả tòa đấu giá hội. người nào đang xuất thủ tiến đánh thần châu cát, đại nhân vật cũng thất thố, tầng cao nhất cường giả cũng kinh hãi tiến đánh thần châu cát, trừ phi một cái động thiên thánh địa cường giả dốc toàn bộ lực lượng. vâng, thần châu các đại môn trầm rãi mở ra, ngoài cửa đứng sừng sững một vị tiếp lấy một vị thân ảnh, người khoác hoàng kim giáp, vóng lưng cao lớn, trong khi chớp con mắt bắn ra đáng sợ thần mang, quân bộ chấp pháp giả, tô trưởng thanh kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Quân bộ vậy mà tới ba vị chấp pháp giả, mỗi một vị đều là đại nhân vật, muốn truy nã dạng gì trọng phạm. Ai là Kim Hồng Thiên? Ba vị chấp pháp giả thân ảnh hùng hực, phát ra trầm thấp lời nói, giống như là thần trống nổ vang tại thế nhân bên hai, chấn người ngất đầu con mắt. Quân Thiên sờ lên cái cảm, chợt hắn nghĩ tới điều gì, nói nhỏ, một cái đại hắc nổi, từ trên trời giáng xuống, trục tại Kim Hồng Thiên trên đầu. Chương 147, Kim gia đại họa. Chấp pháp giả, tượng trưng cho quân bộ trí cao vô thượng uy tín. Đây là một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt tổ chức. Quân phiệt dòng chính gặp cũng sợ hãi, cho dù ai cũng rõ ràng chấp pháp giả một khi đích thân tới, quả quyết nắm giữ không thể xoay chuyển trời đất bằng chứng. Đặc biệt là ba vị chấp pháp giả đều là đại nhân vật, điều này không khỏi làm cho lòng người kinh ngạc. Kim Hồng Thiên đây là phạm vào tội gì? Kim Hồng Thiên đã một bước, vừa mới cạnh tranh hạ kỳ lân thánh huyết, nhiệt huyết sôi trào dối tinh dối mù, nhưng mà còn không có đợi đại hắn cao hứng, ba vị chấp pháp giả đã chạm trước mặt mình. Theo chúng ta đi một chuyến. Ba vị chấp pháp giả ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Kim Hồng Thiên, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Kim Hồng Thiên đây là phạm vào tội gì? San bán đầu giá nghị luận ở Mỹ, Kim Hồng Thiên hiện tại là Kim gia bên ngoài người chủ trì, càng là Kim tiêu thúc phụ lấy thân phận và địa vị của hắn trước công chúng hạ tướng hắn mang đi, cái này cùng chấn áp mang đi còn khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi, Kim Hồng Thiên nét mặt dán mua làm biến thành màu gan heo, đường đường đại nhân vật hiện tại như là hầu tử lại bị đếm không hết ánh mắt chú ý, hắn cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Các ngươi có ý tứ gì? Kim Hồng Thiên gào lớn lên tiếng, những năm này Kim gia nhọc nhằn khổ sở, chịu mệnh nhọc, không chỉ có giao gia da chấn nguyên đầu tiên, hơn giao gia da thiên gia khởi nguyên này. Nhưng là Quân Bộ một điểm thể diện cũng không dùng trước mặt người trong thiên hạ muốn đem bản thân cho trấn áp mang đi, xỉ nhục a. Quân Thiên mang trên mặt nụ cười sáng lạ, miệng đầy hàm răng trắng như tuyết, ha ha cười không ngừng. Trong lòng của hắn mừng bạch lắm. Khởi Nguyên Đài hao hết, quân bộ há có thể dễ tha kim gia. Cái kia thế nhưng là thiên giai khởi nguyên đài, cường đại như Bắc Cực bá chủ kim gia, vạn cổ tuế nguyệt nhu đồ, cũng không từng nhượng chuẩn thiên giai hóa thành thiên giai, có thể nghị quân bộ chí nộ, dù sao bọn hắn đã chuẩn bị xong chế tạo một mảnh thánh điệu tu hành, đồng thời đã chiêu cáo thiên hạ, bây giờ lại lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng. Cái này không chỉ là kế hoạch thất bại mà là Trần Chuỗi đang gây hấn với quân bộ bá chủ uy tín. Lời của chúng ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Ba vị quân bộ chấp pháp giả hoàn toàn là một bộ giải quyết việc trung bộ dạng. Hiện nhiên bọn hắn mang đến quân bộ chí cao mệnh lệnh, không cho lão phu một cái công đạo, ta không đi. Kim Hồng Thiên triệt để giận. Bắc cực là Kim gia địa bàn, mà Kim gia bỏ ra như thế đau xót đại giới, quân bộ còn muốn theo trên người bọn họ được cái gì? Ba vị chấp pháp giả sắc mặt có chút lạnh. Trên thực tế bọn hắn cũng không rõ ràng Kim gia phạm cái gì sai, phía trên chỉ là điểm danh đem Kim gia người chủ chỉ không chế lại cho ngươi một cái công đạo. Trong chốc lát, cả tòa siêu cấp đấu giá hội lạnh xuống, phảng phất ngủ say viễn cổ cự long đang thức tỉnh, đây cũng không phải là là long tượng cảnh cự long dị tượng, mà là thật sự khủng bố ngập trời. Khó nói là động thiên chi chủ cấp bậc tồn tại xuất thủ. Khổng Huyền cũng bị kinh trụ, lớn như vậy đấu giá hội cũng âm trầm xuống, tựa hồ ngủ say ma chủ đang thức tỉnh, thương khung run dậy. Tầng cao nhất cường giả cũng khắp cả người phát lạnh, nội tâm cũng lóe ra cảm giác chấn động, cường đại như Không Huyền cũng cảm nhận được hạt thở. Ai? Kim Hồng Thiên dùng mình, rối tung sợi tóc loạn vũ, con người quét về phía bốn phía. Ầm ầm, âm vang ở giữa, một cái to lớn hùng chiến từ phương xa vượt qua mà đến, ôm theo chấn thế uy năng, giẫm hướng Kim Hồng Thiên đầu lâu. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, toàn bộ siêu cấp đấu giá hội đều muốn tại hùng chiến phía dưới giải thể, đại nhân vật cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi, suýt nữa quỳ trên mặt đất phủ phục run rẩy. Thế nhân kinh hai muốn tuyệt, thật chẳng lẽ chính là động thiên chi chủ đang xuất thủ hay sao? Không. Kim Hồng Thiên đã sợ hãi tới cực điểm, thân thể của hắn đều muốn sụp ra, đạo gia linh thai muốn luôn xuống, một cước này như là thật đạp xuống đến hắn khẳng định sẽ thảm chết ở chỗ này, ta đi, ta hiện tại liền đi. kim hồng thiên lời nói phát run, cùng tử vong so sánh, nội tâm tôn nghiêm tính là gì? giang dắc, cho dù như thế, uông chiến quẹt vào gò má của hắn, kim hồng thiên đầu suýt nữa được gãy, nửa gương mặt máu thịt bé bé, thân thể té lăn trên đất, run rẩy kịch liệt. quân thiên cảm thấy khó có thể tin, đại nhân vật như là con kiến, muốn bị trực tiếp dẫm chết, cái này chính là cường giả. quân thiên nhảy vọt một cái đứng lên, nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào, khuôn mặt anh tuấn hơn viết đầy kiên định, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng phải trở thành nhân vật như vậy, diệt đi Kim Gia. Quân Thiên ở trong lòng phát ra hò hét, hắn chưa bao giờ từng thấy bá đạo như vậy cường giả, khinh thường thiên cung, thần thông quảng đại, giết đại nhân vật như là chém giết con gà con. trưởng lão, Kim Gia một đám nguyên lão hoảng sợ tới cực điểm, kém một chút. Kim Hồng Thiên liền bị dẫm chết. Đông Đông Đông, tiếng bước chân truyền đến, nghe rất nhẹ, nhưng là để ép hội trưởng hết thảy thanh âm, tất cả mọi người đứng lên, giống như là tại cung nên động thiên chi chủ hạng thế. Thoát đầu, đi tới cái bóng nhìn rất bình tĩnh, một thân thiết ý lìa, thân thể thể tu trưởng. Mái tóc dài màu trắng xoàng tại phần eo, trên gương mặt mang theo mặt nạ đồng xanh, chỉ có một đôi mắt có thể thấy được. Nhưng là một đôi mắt này, so tinh thần còn muốn sát lạ, so thâm nguyên còn muốn thâm thúy, lóe ra thanh huy, nội bộ đan dệt ra ngày chìm trang hủy khủng bố dị tượng, tựa hồ đang tiến hành khai thiên tích địa. Đây là cái gì con mắt? Như là thần linh đồng tử, nhìn xuống toàn bộ siêu cấp đấu giá hội, tầng cao nhất cường giả cũng không dám tới đối mặt. Bạch phát tu la, kim hồng thiên kem chút dọa nước tiểu, bịch quy trên mặt đất, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cái mông của hắn vểnh lên cực kỳ cao, đã tại run lẩy bẩy. Cái này là dạng gì hung nhân? Nhìn không ra là nam hay là nữ, toàn thân khí tức băng lãnh, đầy đầu mái tóc dài màu trắng lóng ánh sáng chói, tùy ý choàng tại phần eo. Có thể nhìn ra hắn, nàng, thân thể thon dài, mặc rộng lớn thiết y liễu, một cánh tay mang theo một cây huyết sắc trường thương, không biết đau uống qua bao nhiêu sinh linh máu tươi, lộ ra kinh khủng sát khí. Tô Trường Thanh bọn hắn nhao nhao đi tới, vì một chân trên đất, gặp qua chiến vương đại nhân. Ai không biết Đông Thần Châu kinh khủng nhất chiến vương, Bạch Phát Tu La chiến lực thông thiên, mặc dù không phải động thiên chi chủ, nhưng là được vinh dự động thiên chi chủ phía dưới vô địch tồn tại. Cho dù là khổng huyền cũng kinh hãi, bạch phát tu la thế nhưng là sơn hải hùng quan định hải thần trâm, độ diện hoang thu không thể đếm hết được, chiến công ngập trời, được vinh dự nhân tộc trong lịch sử rất kinh tài tuyệt diễm cường giả một trong. Thậm chí, theo không có người thấy diện mục thật của hắn, hơn không rõ ràng hắn giới tính, đặc biệt tại hắn quật khởi thời đại, như là sao trời hoành không, bất kỳ cái gì thiên hung tiêu ở trước mặt hắn cũng ảm đạm vô quang. đương nhiên bạch phát tu la là đời trước chiến vương, dù sao bất luận cái gì chiến vương niên kỷ phạm là vượt qua trăm tuổi, sẽ tự động mất đi chiến vương phong hảo. Không nghĩ tới có thể được gặp vị này nhân vật truyền kỳ cái này nếu là ta đại ca tốt biết bao nhiêu về sau ai dám chọc ta từ vân hương phấn không gì sánh được bạch phát tu la so một chút động tiên chi chủ danh khí còn mùa lớn kim tiêu những người này ở đây trước mặt hắn bất quá là hài đồng thôi ngậm miệng chớ nói lung tung thế chắc giật này mình bạch phát tu la là, là dạng gì tồn tại giậm chân một cái đông thần châu cũng rung động ba rung động nhưng là hắn không hiểu tại sao mạnh như thế người muốn tới chấn áp kim hồng thiên từ vân nhíu môi chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác y, -y a -y a tiểu tinh tinh liễu diễu kim sắc thu đồng bắn ra sán lạng thần quang quan sát bạch phát tu la nhìn không ra hắn hình thể bởi vì bị một tầng thần quang bao trùm ở tiểu tình tình quân thiên quá sợ hãi loại nhân vật này há có thể là bọn hắn có thể dình mò quả nhiên từng sợi đáng sợ uy áp rán lâm bí phủ nội bộ hư không nứt ra lộ ra một đôi sáng lạn như tinh thần đôi mắt nhìn về phía tiểu tình tình tiểu tình tình cũng là không sợ mắt to màu vàng nóng chớp nhìn chăm chú vào này đôi mỹ lệ con mắt lẩm bẩm còn xin đại nhân thứ tội chúng ta vô ý mạo phạm quân thiên vội vàng giải thích bạch phát tu la đôi mắt tiêu tan không trường xem không ra bất kỳ cảm xúc. Làm hắn quét về phía Quân Thiên trong máy mắt, ánh mắt xuyên thấu mặt nạ đồng xanh, nhìn thấy hắn nguyên bản diện mạo. Đáng chết, ta muốn trả hàng. Quân Thiên không ngừng tê khổ, mặt nạ đồng xanh ngụy trang tại chính thức cường giả tuyệt đỉnh trước mặt, căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là Quân Thiên khó mà an tâm. Cùng lúc đó, Bạch Phát Tu là quay người muốn rời khỏi. Thần Châu các đại nhân vật vội vàng đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nói ra Kim Hồng Thiên còn không có thanh toán. Con mẹ nó, đồ chó hoang xen vào việc của người khác. Tô Trưởng thanh mặt đen lên, nhường hắn đi không được sao? cùng lắm thì Kỳ Lân Thánh Huyết một lần nữa triển khai đấu giá. Bạch Phát Tu La không nói gì thêm, Kim Hồng Thiên run run rẩy rẫy dao nạp tiền tài, đồng thời dặn dò Kim Giang Nguyên lão tại hết thệ không có hết thệ đều kết thúc trước, Kỳ Lân Thánh Huyết không được phép rời đi Bắc Cử Thành. Lập tức phái người đi tìm Kim Thiêu, nhường hắn đi Kim Dương Động Thiên mời người, tới cứu ta, nhanh đi. Kim Hồng Thiên mới vừa truyền âm hoàn tất, liền bị chấp pháp giả mang đi. Đương nhiên Kim Hồng Thiên không rõ ràng chính là, Kim Gia đã bị quân bộ phong tỏa, việc này không tra cái tra ra manh mối, quân bộ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấu giá không khí của hội trường không gì sánh được cổ quái thế nhân cũng nghĩ biết chuyện gì xảy ra quân thiên đã không có tâm tư đấu giá vốn định muốn dựa vào bí phủ bên trong hư không trận rời đi đấu giá hội nhưng lại áp chụp chi vật nhường ánh mắt của hắn có chút hoàng hốt thiên thai thạch một khối to bằng đầu nắm tay rách dưới tảng đá mất mồ, che kín không thiếu nhưng lại so kỳ lần thánh huyết xuất hiện còn muốn rung động lòng người mấy vị phó động chủ đi tới liên tiếp hô lên giá trên trời trực tiếp phá trăm vạn thiên thai thạch quân thiên quét mắt trong chữ vật dưới chỉ tảng đá lớn đôn thân thể đỗng nhiên lay động một chút năm đấm lớn đã phá trăm vạn, như vậy hắn đạt được là dạng gì thiên văn số lượng? Cái gì là thiên thai thạch? Có thể tạo nên đạo gia thiên thai. Thiên thai thạch gần chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh vật chất, hơn có thể để cho linh phẩm khởi nguyên giả hóa thành thiên phẩm khởi nguyên giả. Nói tóm lại, thiên thai thạch là thiên sinh thiên dưỡng tiên chân, thâu tóm lượng lớn nhật nguyện tinh hoa, long mạch tinh hoa, kinh lịch trưởng đạt trăm vạn năm lắng động, khả năng thành hình. Có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng thiên chân, có thể nuôi dưỡng được thiên phẩm khởi nguyên giả, giá tiền tự nhiên là thiên văn số lượng. Một vạn linh thai thạch. Đỉnh tiêm quân phiệt cũng điên cuồng. Tại hắn nhóm trong mắt cái này căn bản không phải cái gì thiên thai thạch, mà là tương lai tộc đàn xuất hiện một khi thiên kiêu gián đoạn, có thể lấy thiên thai thạch bổ sung chấn tộc nội tình. Một đám kim gia nguyên lão mặt xám như cho, trong lòng cũng đang chảy máu, Quân Thiên đánh cắp thiên thai thạch giá trị là không cách nào tưởng tượng. Chương 148, Vân tịch nguy hiểm. Quân Thiên không có chờ đến đại hội đấu giá kết thúc, đã thông qua bí phủ bên trong cỡ nhỏ hư không trận, xuất hiện tại bị bóng đêm bao phủ Bắc Cư Thành. Mặc dù lấy Bạch Phát Tu la loại này vô thượng tồn tại, Quân Thiên không cho rằng hắn sẽ chú ý bản thân, nhưng vì để phòng một phần vạ, vẫn là lấy nhanh chóng đi tới tu luyện đạo trạng. Trên đường đi phi thường thuận lợi, Quân Tiên thuê lầu hai tu luyện bí phủ. Hắn chuẩn bị ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, liền lên đường tiến về Đông vực, triển khai mới nhân sinh. Xếp bằng ở bí phủ bên trong, Quân Tiên lấy ra Thiên Thai thạch quan sát. Quân Tiên sắc mặt hơi ngưng trọng, hấp thu Thiên Thai thạch khổng khiếu chảy ra từng sợi thanh huy, đặt vào thể nội. Ông. Quân Tiên thân thể mông lung thần huy, ngủ say sinh mệnh hoạt tính từ bên trong ra ngoài bị toàn diện kích hoạt, thậm chí sinh mạng thể trình muốn triển khai toàn diện tiến hóa, ngũ tạm lục phủ cũng truyền ra sẽ rách đau nhức lần thứ 5 thoát thai hoàn quất, cái này năng lượng quá kinh người. Mỗi một lần tiếp xúc quân thiên cũng rung động, hắn quả quyết ngăn chặn đột phá xúc động. Tư phàm hóa bầu trời, đây là sinh mệnh bản chất trọng đại thay biến. Quân thiên không muốn mượn nhờ cái này lịch thiên thánh vật, nếu không thời gian ngắn đi đến thiên nhân cảnh lĩnh vực, khó mà cảm nhận được sinh mệnh không ngừng tiến hóa tiến trình. Đối với tương lai nhập đạo lực ảnh hưởng lớn hơn. Tư phàm hóa bầu trời, trên sinh mệnh khởi nguyên đường, hẳn là thuận theo tự nhiên, thuận theo sinh mệnh bản thân trưởng thành, thời khắc mấu chốt lấy thiên tài địa bảo phối hợp, khả năng tốt hơn trưởng thành. Quân thiên hội tụ thiên thai thạch năng lượng xuyên qua đến đầy người mệnh luân bên trong, tất cả mệnh luân không chỉ có bị kích hoạt lên, thậm chí bạo dũng ra nồng đậm sinh mệnh bị áp. Sinh mệnh bị áp không giống với mệnh luân khởi nguyên giả thiên uy, nguồn gốc từ tại sinh mệnh thể chất chấn nhiếp, nguồn gốc từ tại nục thân sinh mệnh cường đại thể hiện, có thể áp chế hết thể nhỏ yếu sinh mệnh. đương nhiên tu hành tiền kỳ tất nhiên không có thiên uy mang tới có tính chấn động, nhưng là theo thực lực không ngừng tăng cường, cái gì vương giả bá thể, hoàn toàn có thể lấy chi cường sinh mệnh đi nghiền ép. Không thể không nói, sinh mệnh khởi nguyên đường có thể đem bất luận cái gì phổ thông thể chất tạo thành vô kiên bất tuổi bá thể. ầm ầm. Vô số cái mệnh luân đủ ủn chấn động, nở rộ sán lạn thần hà. Đồng thời tại thiên thai thạch năng lượng bổ dưỡng bên trong, muốn cấp tốc phóng đại, thật là khủng khiếp vật chất. Quân thiên không khỏi rung động, hắn quả thật có thể trợ giúp mệnh luân hóa thành thiên phẩm, không hổ là có thể tạo nên đạo gia thiên thai vô thượng tiên chân. đương nhiên đang trưởng thành bên trong, quân thiên nhục thân kịch liệt đau nhức, như là muốn nứt mở, tựa hồ muốn hình thần câu diện. Nhục thân mệnh luân là cất giữ sinh mệnh tinh khí nguyên tuyền, nếu như thể nội sinh mệnh tinh khí qua mệnh, nhục thân không đạt được tương ứng trình độ, ngược lại sẽ có sập liệt phong hiểm. Bất quá theo tính mạng của ta trưởng thành. Mệnh Luân cũng có thể không ngừng trưởng thành. Quân Thiên đánh giá, chờ đợi hắn hoàn thành 8 lần, thậm chí là lần thứ 9 thoát thai hoàn cốt, thiên nhân cảnh tu hành khả năng nước chảy thành sông, khả năng hoàn thành từ phạm hóa bầu trời toàn diện trưởng thành. Dù sao có thiên thai thạch, Quân Thiên cho rằng lần thứ 9 thoát thai hoàn cốt có trọng đại hy vọng. Sinh mệnh trưởng thành, Mệnh Luân liền có thể trưởng thành, tương lai ta Mệnh Luân vẫn sẽ hay không hoàn thành cường đại hơn tiến hóa. Quân Thiên nói nhỏ, sở thượng mạnh nhất Mệnh Luân là cái gì cấp độ? Thánh phẩm. Kia là chí cao vô thượng tư chất tu hành, có thể so với chân long cái thế thiên phú. Siêu phàm nhập thánh, tương lai có thể ngưng luyện ra nhục thân thánh thai. Khó nói, sinh mệnh khởi nguyên đường, chỉ cần không ngừng triển khai sinh mệnh trưởng thành, tương lai có thể tạo nên ra nhục thân thánh thai sao? Đông Thần Châu trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua thánh phẩm khởi nguyên giả. Quân Thiên không khỏi hít vào khí lạnh, hắn rình mò đến sinh mệnh khởi nguyên đường cường đại cùng vĩ ngạn, nhưng là hắn vô cùng không hiểu, tại sao sinh mệnh khởi nguyên đường đi không thông? Thiên Hà Động Tiên, chân long cự thức, nghiên cứu cơ cấu. Quân Thiên ánh mắt lấp loé, nếu như muốn biết rõ ràng đáp án, tương lai nhất định phải đi Thiên Hà Động Tiên đi một chuyến nếu là có thể trở thành thiên hà động thiên đệ tử, khả năng tiếp xúc đến liên quan tới tổ tiên đường truyền thuyết, quân thiên nếu mày, hắn tương lai muốn đi nhất chính là tinh nguyệt động thiên, tin tưởng lấy tự thân chiến lực, thông qua động thiên phúc địa khảo hạch cũng không khó, tiểu nội còn tốt chứ? quân thiên cúi đầu, cảm xúc có chút trầm thấp, phát ra nhĩ non âm thanh, thiên địa chi lớn, địa vực rộng, muốn theo bắc cực tiến về tinh nguyệt động thiên, tốn hao không chỉ là thời gian, quân thiên cấp bách muốn đi đông vực, cùng vân tịch gặp mặt, đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng lấy mình bây giờ thân phận, cùng vân tịch gặp mặt chỉ làm cho nàng đến nguy hiểm, ngũ đại siêu cấp thế lực khổng gia có tốt, kim gia, kim dương động tiên, huyền môn động tiên, hoàng gia, hận không thể đem hắn nghiền xương thành trò, tháo thành tám khối, ta phải nhanh một chút mạnh lên, cường đại đến tiết lộ thân phận về sau mới có thể có tự vệ tiền vốn. quân thiên đoan chính tâm tính, hắn có thể chấn nguyên động thiên như cá gặp nước, nhưng là ở bên ngoài tính là gì? đặc biệt hôm nay nhìn thấy bạch phát tu la, càng là cường giả bên trong cường giả. đương nhiên, nếu như có thể trở thành động thiên phúc địa hạch tâm đệ tử, hay là trở thành quân bộ sĩ quan, tương lai có tầng này thân phận bảo hộ, khả năng tốt hơn đi ứng đối tai nạn đương nhiên hắn chưa từng đem bất cứ hy vọng nào ký thác vào ngoại nhân trong tay chỉ có tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định quân thiên thu hồi thiên thai thạch chợt lấy ra chân long cửu thức thức mở đầu ông quân thiên hai mắt mở to đôi mắt hóa thành màu vàng kim nhạn sức quan sát tiêu thăng một mảng lớn nóng nhìn chân long đồ án thời khác, phạm phật nhìn thấy còn sống chân long đặt ở trước mặt long toàn thân bao trùm vảy màu vàng kim mặc dù chỉ có trưởng thành cánh tay trắng kiện nhưng lại lộ ra cảm giác lực lượng chấn động giống như là bất hủ thần thiết đặt ở trước mặt chân long thiên lực châm ngôn tiếng giống truyền đến Giống như là phá vỡ dòng sông lịch sử, theo xa xôi tổ tiên thời đại, ép hướng về phía một thế này, đánh xuống tại quân thiên nội tâm, vang vọng tại tinh thần của hắn thứ hải. Giống. Chân Long Thiếu Thiên, Hoàng Kim Long thân thể vỹ xuống thần hà, hỗn nạo chân long khí, chấn động vô tận khí lực, đều muốn xé mở thương cùng, lật tung đại địa. Quân thiên có chút run rẩy, hắn khó có thể chịu đựng chân long sinh mệnh uy áp, có chút không thở nổi, khó chịu ngạt thở. Chắc không được mệnh luân khởi nguyên đường khó mà tu hành chân long tự thức, chỉ bằng vào chân long sinh mệnh uy áp, nếu như không đi sinh mệnh khởi nguyên đường, muốn tu thành không khác người xí si nói mộng. Quân Thiên Thể chất toàn diện thức tỉnh, có thể chống lại chân Long uy áp, nhưng là phiến đá trên đồ án thay đổi, càng thêm hùng hậu cùng bĩ ngạ, tráng kiện thân rồng buốt hơi lấy vô thượng thiên lực. Theo cấp độ sâu quan sát, trước mặt đồ án thật sống lại, một con rồng du tẩu mà ra, vắt ngang trong hư không, vẩy xuống một mảnh vằng dược, chấn động ra kinh khủng sinh mệnh uy áp. Hoa phốc. Quân Thiên khó chịu không gì sánh được, lòng buồn bực, đau buồn, con mắt biến thành màu đen, hắn không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, kém chút mới ngã xuống đó. Biến thái như vậy, Quân Thiên cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, đây là sinh mạng thể chinh nhân ép. Trân Long Cự Thức cùng Chấn Thiên Ấn hoàn toàn khác biệt, Chấn Thiên Ấn chỉ cần đầy đủ nội tính liền có thể tu thành, Bác Thiên Thuật chỉ cần đủ mạnh nhục thân cũng có thể tu thành. Nhưng là Trân Long Cự Thức, cần đủ cường đại sinh mệnh thể trinh. Trên thực tế, nếu như Quân Thiên có như thế sinh mệnh uy áp, hoàn toàn có thể áp chế thiên phẩm khởi nguyên giả. Ông, nay thời gian, Quân Thiên buộc phát đến mạnh nhất lĩnh vực, đầy người mệnh luôn thức tỉnh, thân thể bị sinh mệnh tinh khí bao phủ, sinh mệnh khí tức cường thịnh một màn lớn. Làm hắn lại một lần nữa quan sát Trân Long đồ án, miễn cưỡng kháng trụ uy áp. Mặc dù là thức mở đầu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tiêu số. Môn này tổ tiên thời đại vô thượng truyền thừa, bác đại tinh âm, theo đuổi là lực đạo cực hạn, hội tụ tự thân sinh mệnh ngoạt tính, khả năng diễn dịch ra chân long tiên lực. Quân Thiên Nghiên tính lại, bắt đầu lĩnh hội chân long tiên lực. Hắn không có phát hiện chính là, Tiểu Tình Tình nhìn chăm chú vào chân long đồ án, long sủ tiểu thú rất nhanh hoàng kim sáng lạ, khỏe mạnh khéo khỉnh kim sắc sinh linh phát ra trầm muộn gầm nhẹ. Phút chốc, tiểu Tình Tình thân thể đại biến, hắn không gần như chỉ ở biến thân, còn hóa thành một cái thanh sắc tiểu long. Chân long, duy nhất ở chỗ trong truyền thuyết chí cường giống loài. Tràn đầy bằng bạc sinh mệnh uy áp, chắn của nó đều dài ra kim sắc sừng thú, vẩy xuống một mảnh thần hạ. Phanh, tiểu tình tình mặc dù chỉ có dài một thước, nhưng là ấu tiểu thân rồng bốc hơi lấy mơ hồ đại đạo chi quang, giống như là một cái còn sống chân long, trong hư không xuyên thẳng qua. Chỉ là tiểu tình tình rất nhanh thời gian dài duy trì chân long hình thái, thời gian ngắn ngủi liền bị đánh hồi trở lại nguyên hình, tinh thần trở nên nổi loạn, nằm trong hư không rất nhanh nằm ngáy. Liên tiếp mấy ngày đi qua, kim gia bị toàn diện phong tỏa tin tức đã truyền đi, thế nhân mặc dù không rõ ràng là nguyên nhân gì. Nhưng là quân bộ đã cấm đoán bất luận cái gì Kim gia cường giả ra ngoài. Bắc cực sắp biến thiên. Tương đổ mọi người đẩy, Kim gia tại trấn Nguyên động thiên mấy chục chỗ tài nguyên thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một cái, tổn thất khẳng định không gì sánh được tham trọng. Kim gia, sở thượng suy xẻo nhất gia tộc. Đường Đường bá chủ tộc đàn bị binh phòng, nào chỉ là mộng ảo tính. Ở xa Kim gia tộc địa, nguy nga bao la hùng vĩ trên núi lớn, tại chỗ sâu nhất trong điện phủ cổ lão, Kim Tiêu tóc thai bổ sủ, khuôn mặt tinh thần sa sút, hắn đã đằng đẵng 7 ngày chưa từng di động thân thể. Kim Tiêu ca ca, ta sai người đi hỏi Quân bộ cao tầng thái độ mặc dù không có thăm dò rõ ràng, nhưng là chuyện này điểm đáng ngờ trung điệp, quân bộ cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ, còn có xoay người hy vọng. Cảnh Tử huyên tới, đôi mắt sáng nhìn qua Kim Tiêu, trên gương mặt chất đầy đau lòng, cắn răng nói, "Kim Tiêu ca ca, ngươi phải tỉnh lại, ngươi thế nhưng là Kim Dương Động Thiên Thánh tử, quân bộ căn bản không dám đem ngươi thế nào, bất quá việc này quan hệ trọng đại, muốn trả giá đắt khả năng bãi bình chuyện này." Đại giới, Kim Tiêu sợi tóc là vũ, lạnh lẽo nói, "Đã mất đi hết thảy ta đều không để ý, tương lai chờ đợi ta đang lâm chí cường giả, đứng hàng động thiên chi chủ." đều có thể một lần nữa cầm về Kim Tiêu Kaka Cảnh Tử Huyên ngơ ngác nhìn qua Kim Tiêu mặt mũi tràn đầy si mê cùng sùng bái thanh niên trước mắt vẫn như cũ loát mắt giống như là ngồi xếp bằng giữa thiên địa Thái Dương thần tử tràn đầy hùng bá thiên hạ tín niệm thế nhưng là có người làm cục vũ An tộc ta ta Kim Tiêu đoạn không được phép tương dung Kim Tiêu hầm vang ở giữa đứng lên có một số việc hắn nghĩ thông suốt mặc dù có chút khó có thể tin nhưng là hắn nghĩ không ra đầu thứ hai lý do đi thuyết phục chính mình ngươi nói cái gì là quân thiên tại làm củ không được phép à hắn làm sao dám Cảnh Tử Huyên rung động điên loạn gào thét, hắn làm sao dám? Tiêu ca ca ngươi có phải hay không quá để mắt hắn rồi? Đúng vậy à, rất khó tưởng tượng một cái trên nhảy dưới tránh con kiến nhỏ, lại có thủ đoạn để cho ta liên tiếp ăn thịt tỏi. Nhưng là liền Thiên Giai khởi nguyên đài chuyện này, nếu như không bắt được hắn, ta cũng rất khó triệt để xác nhận có phải là hắn hay không làm, có phải là hắn hay không tại lừa ta? Kim Tiêu gầm nhẹ, ngày trước hắn tại khởi nguyên đài bị tập kích, khẩn cấp vạn phần trước mắt tự bạo thần hồn rời đi. Mà tại dưới tình huống lúc đó, Kim Tiêu khẳng định không nhìn thấy khởi nguyên đài nội bộ hình ảnh, hơn bởi vì chính mình vụng trộm luyện hóa khởi nguyên đài sự tình bại lộ đến mức quân bộ cầm đoán Kim gia bất luận kẻ nào tới gần khởi nguyên đài nhưng lại tại mấy ngày trước đây quân bộ cường giả lấy khởi nguyên đài hao hết làm lý do binh phong Kim gia lúc ấy Kim tiêu khiếp sợ không gì sánh nổi cái kia thế nhưng là thiên giai khởi nguyên đài à liền xem như động thiên chi chủ xuất thủ cũng không có khả năng hấp thu sạch sẽ bên trong năng lượng trên thực tế tình huống lúc đó Kim tiêu cảm thấy không gì sánh được bị khuất hắn suy nghĩ thời gian rất lâu đong nhiên nghĩ đến ngày trước quân thiên giả ý thuận theo bước lên tộc ta khởi nguyên đài kết quả sau mười ngày khởi nguyên đài kém chút sụp đổ Kim tiêu lớn mật làm ra phong đoán. Quân Thiên nắm giữ một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, không chỉ có nuốt mất khởi nguyên đài năng lượng, hơn rình mò đến ngày trước hắn nghiên cứu lạc hồn cung bí điện. Mặc dù điều phỏng đoán này nhường Kim Tiêu không thể tin được, không cẩn thận nghĩ một hồi, Quân Thiên có thể tổ hợp hai đại thiên giai bí thuật diễn dịch ra mơ hồ chấn thiên ấn, như vậy hắn thiên phú cùng ngộ tính tuyệt đối là cao cấp nhất. Hắn không thể không đi thừa nhận, Quân Thiên ngộ tính siêu việt bản thân, nuốt mất khởi nguyên đài năng lượng, cái này sao có thể? Hẳn là Quân Thiên nắm giữ kinh khủng hơn khởi nguyên đài, hẳn là cùng tổ đình có quan hệ. Kim Tiêu nghĩ tới điều gì? Hắn nói ra ngữ nhường cảnh tử Huyên thất thần, tự lẩm bẩm, "Tổ đỉnh, cái này căn bản liền không có khả năng, Kim Tiêu ca ca người đa tâm." Bắt cái này hắn, biết rõ ràng đây hết thảy, nếu không ta ăn ngủ không yên." Kim Tiêu lạnh giọng nói, "Tử Huyên, ta cần trợ giúp của ngươi, nếu quả như thật có thể sống bắt Quân Thiên, chỉ bằng vào hắn nắm giữ loại năng lượng này, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao?" Kim Tiêu ánh mắt lóe ra điên cuồng, Quân Thiên đã được đến một tòa thiên giai khởi nguyên đại năng lượng, tương lai hắn tốc độ phát triển sẽ kinh khủng hơn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cảnh tử Huyên nãy mắt lóe ra hoảng sợ, Vân Tịch, Kim Tiêu đung nhiên quay người, nhìn chăm chăm Cảnh Tử Huyên, gạn từng chữ một, muốn buộc hắn đi ra rất dễ dàng. năm đó hắn bắt các Hoàng Long Hổ uy hiếp Hoàng Thiên Hùng, chỉ vì cứu đi Vân Tịch, ta cũng muốn xem thử xem, chờ đợi ta nắm được Vân Tịch mặt nhỏ, hắn có thể hay không một thân một mình tiến về tộc ta. Ngươi làm muốn? Cảnh Tử Huyên nội tâm dâng lên sợ hãi, Vân Tịch thế nhưng là tinh nguyện động Thiên Hỏa Ngọc quý trên tay. Tử Huyên, ngươi muốn giúp ta? Kim Tiêu đi tới, bắt lấy Cảnh Tử Huyên ngọc thủ, nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, ngươi muốn cái gì ta đều có thể bằng lòng ngươi. Ta hiện tại thật không có lựa chọn khác, ngươi hẳn là biết Tổ Đỉnh ý vị như thế nào. Cảnh Tử Huyên như là như giật điện run rẩy, cái kia thế nhưng là Tổ Đỉnh a, trên đời cường giả điên cuồng chí bảo. Tử Huyên, ngươi thật muốn giúp ta? Kim Tiêu ngữ khí tăng thêm, thân thể không khỏi bộc phát ra hoàng kim thần diễm, gần như hô lên âm thanh, đạt được quân thiên, cái gì chấn nguyên động thiên cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể nắm giữ Tổ Đỉnh, toàn bộ thế giới đều là chúng ta. Chúng ta? Cảnh Tử Huyên nhìn qua Kim Tiêu, đáy mắt cuối cùng lóe ra một luồng hắc độc, run giọng nói, sư muội, xem ra tỷ tỷ phải xin lỗi ngươi. Đại Trương Chương 149, Vân Tịch bị bắt đi. Sau 10 ngày, Quân Thiên bị bắt cực thành bên trong một luồng sát ý cho bình tĩnh. Hai mắt của hắn phút chốc mở ra, bắn ra kim sắt chân long tàn ảnh, xé mở trường không, so thiểm điện còn muốn sắc bén. Thời gian giải khổ tu chân long thiên lực, Quân Thiên đã hiểu được hạch tâm tiên trường, đương nhiên thần thông thức mở đầu là khó khăn nhất tu thành, vì vậy chậm trễ thời gian có chút trưởng. Quân Thiên thu hoạch rất lớn, những ngày này mỗi giờ mỗi khắc tiếp nhận chân long sinh mệnh uy áp, hắn đối sinh mệnh khởi nguyên cách nhìn sâu hơn, hơn cảm thấy mình hiện tại mới thật sự là sinh mệnh khởi nguyên người. Quân Thiên chậm rãi đứng dậy, toàn thân lượn lờ lấy kim sắc thần mang, mỗi một bước rơi xuống đất bí phủ cũng tại run dậy, giống như là sinh linh đáng sợ đi lại ở trong nhân thế. Nồng đậm sinh mệnh ba động mênh mông cuộn cuộn, diễn dịch ra chân long thiên lực, Quân Thiên thể xác như là chân long hành không, động một tí có thể bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Thức mở đầu cuối cùng là tu thành. Quân Thiên trên mặt hiện hiện sán lạn tiểu dung, theo sinh mệnh uy áp tiêu tàng rơi, hán khí chất xuất trần, cơ thể tinh khiết vô ngần, thần thái sáng láng, như là thiếu niên trích tiên tại giả bước. Tiểu tình tình ngồi tại Quân Thiên trên đầu vai. Lông sùi tiểu thú xem không ra bất kỳ là thủ, nhưng mà cẩn thận đi truy đến cùng, có thể phát hiện tiểu tình tình thể nội chứa như ẩn như hiện long lực. Quân Thiên đi ra tu luyện đạo tràng, đón sáng sớm ánh bình minh, thân hình sán lạ rực rỡ, vô luận đi ở nơi nào cũng hạc giữa bầy gà, dẫn tới qua đường nữ tu sĩ cũng nhiều lần ghé mắt. Thiếu niên này thật là kỳ lạ, luôn có loại này ôn tuyển mưa phùn sinh mệnh tinh thần phân chấn, giống như hòa tan hàn sương một lượt mặt trời mới mọc, lại giống là thâm không bên trong một ngôi sao rực rỡ. Có chút nữ tu sĩ con mắt sáng lấp lánh, rất muốn đi tới tới thân cận. Quân Thiên có khí phách khí chất phi phàm. Mặc dù không có mạnh đại tu sĩ uy hiếp, nhưng lại có khí phách bất kỳ cái gì sự vật cũng không lấn át được phong thái. Hán áo trắng như tuyết, tóc đen vắt phới, thanh tú khuôn mặt, thiếu dung sán lạ, tùy tâm sở dụng. Quân thiên tâm thái phát sinh thay đổi nào đó, chính là bởi vì trên sinh mệnh khởi nguyên đường có thu hoạch, lại thêm sắp đi xa tiến về đông vực, nghi cách cùng tiểu muội gặp nhau, tâm tình tự nhiên phi thường tốt. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, có mặt nạ đồng sinh tại, chỉ cần không phải nghịch thiên tồn tại đối với mình xem kỹ, căn bản phân biệt không ra quân tiên diện mạo như trước. Đông đông đông. Phương xa, tiếng bước chân truyền ra, đều nhị Quân thiên đứng ở đầu đường, ngóng nhìn phía trước đen nghịt đi tới binh mã, một mảnh tiếp lấy một mảnh, giáp trụ sáng bóng, binh khí lạnh lẽo, tràn đầy kinh khủng tốc sát chi khí. Bọn hắn từ xa đến gần, giống như là vô địch bất bại hùng sư. Phía trước lĩnh quân người đều là đỉnh tiêm long tượng, thậm chí có năm vị đại nhân vật đi lại trong hư không, đến nỗi chân chính dẫn đầu bạch tí lão giả, thể nội lan tràn ra thông thiên thần uy, rung động thế nhân. Quân thiên kinh dị, ngóng nhìn bên ngông bắt ngát binh mã, là chú ý tới một cái kim sắc đại kỳ, nội tâm của hắn chấn động. Mười vạn đại quân xuất chinh, gấp rút tiếp viện sơn hải hùng quan. Bắc Cực Thành cũng hoành động, Kim gia đội hình khá là khủng bố, năm vạn tinh uyệ, lại thêm 10 cái phụ thuộc tộc đàn điểu tới đại quân, tổ hợp mà thành 10 vạn đại quân, đi đông ngực chiến trường. Đi ngang qua người đi đường cũng run như cầy sấy, 10 vạn đại quân xuất trình hình ảnh cỡ nào rung động, chúng chi có thông thiên cảnh cao nữa là cường giả xuất lĩnh đại quân, chủng chủng điệp điệp đi xa. Kim gia vậy mà điều tới 10 vạn đại quân, còn có thông thiên cảnh cường giả áp trận, có chút khó tin. Cơ hồ cả tộc viên trinh, không sợ dao động gia tộc căn cơ sao? Kim gia có thông thiên cảnh cường giả. Điểm này ai cũng sẽ không ngó ý bất luận cái gì quân Việt cũng có thông thiên cảnh cường giả tọa chấn, liền xem như Tô gia loại này bộ tộc cổ xưa cũng có, nhưng là tại đông vực trên chiến trường, đừng nói thông thiên cảnh, động tiên chi chủ cũng chiến tử qua. Đây là xuất binh mua mệnh sao? Quân tiên lạnh lùng quan sát, cảm thấy đây là một loại nào đó giao dịch, kim gia căn bản là không có cách giải thích rõ ràng khởi nguyên đài tại sao hao hết, quân bộ coi như không có chứng cứ cũng sẽ không dễ tha kim gia, vì vậy xuất binh 10 vạn. Quân tiên đã nghe được phong thanh, kim gia xuất binh 10 vạn, ngồi chấn sơn hải hùng quan 10 năm. 10 năm. Lấy sơn hải hùng quan chiến tổn dẫn đầu, 10 năm sau sống sót khẳng định không đủ 6 thành, chuyện này đối với Kim gia tại Bắc Cực địa vị ảnh hưởng phi thường lớn, nói không chừng 10 năm sau Bắc Cực bá chủ chính là Tô gia. Ầm ầm. Giờ khắc này, Bắc Cực thành mở ra lớn nhất hư không đường hầm, đây là quân bộ chế tạo vận binh thông đạo, Hùng Vĩ cùng Bao La đang dẹp ra lít nha lít nhít đạo ngân. Rít rít rít. 10 vạn đại quân giống to lên tiếng, khoáy động ra kinh thiên địa khóc quỷ thần sát ý, thành đàn thành đàn binh sĩ hướng đi hư không đường hầm, viện trình sơn hải hùng quan. Chờ đợi đây hết thảy hạ mạn kết thúc, Bắc Cực thành khôi phục yên lặng như cũ. Nhưng thế nhân đối với Kim gia thần uy có sâu sắc không gì sánh được nhận biết. Cao cấp trọng bảo, quân thiên chuẩn bị thông qua thần châu các hư không đường hầm đi xa, làm hắn đi ngang qua một cái đỉnh tiêm cửa hàng, bị bên trong tiếng kinh hô hấp dẫn. Quân thiên kinh dị, cao cấp trọng bảo thường thường cũng xuất hiện trên đấu giá hội, trước nhiều thời gian siêu cấp đấu giá hội, một cái cao cấp trọng bảo đấu giá bốn mười vạn cân giá trên trời. Dù sao muốn tế luyện cao cấp trọng bảo, cái này cần thông thiên cảnh cường giả, dốc hết tâm huyết khắc họa đạo ngân, tuyệt không phải phổ thông trọng bảo có thể sánh ngang. Quân thiên hướng đi trang trí xa hoa cửa hàng. Bên trong đã vây xem rất nhiều tu sĩ, hướng về phía một thanh huyết sắc trọng khí chỉ trỏ. Một cây Phương Thiên Hỏa Kích, sắc hồng như máu, nặng nề như núi lớn, ép hư không bật mẹo, thời khắc chạy xuôi kinh khủng huyết sắc sát khí, để cho người ta thần hồn muốn ngã. Quân Thiên đỏ mắt, thật là cao cấp trọng bảo, hắn mơ hồ có thể nhào bắt được gần chứa uy năng, một khi bộc phát đủ để xuyên qua thương khung, quét ra kinh thế thần uy. 20 vạn cân linh thai thạch, đây cũng quá đắt. Khách nhân đều tại mồm năm miệng 10 nghị luận, nếu như là hoàn chỉnh Phương Thiên Hỏa Kích, giá cả tuyệt đối vượt qua 50 vạn cân linh thai thạch, dù sao Phương Thiên Hỏa Kích hào tại kỳ người mà cái này miệng viết sắc phương thiên hỏa kích rất nhiều bộ vị cũng tan vỡ mặc dù nội tình không có sói mòn bao nhiêu nhưng là thời gian dài sử dụng quả quyết sẽ hư hao đương nhiên muốn tu bổ phá diệt trọng bảo tốn hao đại giới rất lớn đặc biệt là cao cấp trọng bảo cần mời được thông thiên cảnh cường giả tế luyện chỉ bằng vào cái này tốn hao đã là tài phú kết tụ có thể hay không để cho ta thử một lần quân thiên nóng mắt đi lên tới gần phương thiên hỏa kích khách nhân chung quanh quét mắt quân thiên một vị lao gia tử bật cười nói thiếu niên lang phương thiên hỏa kích binh khí không quá thích hợp ngươi quá nặng đi ngươi rất khó vung mạnh bắt đầu Ta nói Tiểu huynh Đệ, cái này thanh binh khí cực kỳ hùng, chớ đến lúc đó không có cầm lên, ngược lại bị trấn thương." Một vị lương hồn vai gấu đại hán cười ra tiếng. Đặc biệt ngay tại Vung Mạnh Phương Thiên Họa Kích tu sĩ, cũng rất khó đem giơ đến đỉnh đầu, hắn mệ thở hừ hục, khinh bị nói, "Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ còn không có tu hành đến long tượng cảnh a." Tránh qua một bên đi, nếu như bị đập chết chủ cửa hàng cũng không bồi thường tiền. "Ha ha ha ha." Trong tiệm cười vang liên miên, Quân Thiên nhìn tao nhã như ngọc, 17-18 tuổi, không giống như là cái gì cường đại người tu hành, muốn bắt lên Phương Thiên Họa Kích khó khăn bậc nào. Quân Thiên mang trên mặt cười, cũng không có phản bác bọn hắn, vẻ mặt thành thật đi tới. nắm lấy đứng ở trong hư không phương thiên hỏa kích, còn không tin ta. Người chung quanh lắc đầu, chủ cửa hàng cũng không khỏi bật cười. Tiểu huynh đệ, hết sức nỗ lực, tuyệt đối không thể. Nhưng mà lời của hắn vẫn chưa nói xong, Quân Thiên cánh tay trầm ổn như chân long, trực tiếp vung mạnh phương thiên hỏa kích, thậm chí đem dơ đến đỉnh đầu. Theo giờ khắc này bắt đầu, Quân Thiên khí thế đại biến, như là chấp trưởng đại sát khí tuyệt thế mạnh tướng, toàn thân lộ ra khai sơn liệt hải thần uy, bẽ nghệ tứ phương. Người chung quanh toàn bộ cũng ngây ra như phỏng một cái nhìn 17-18 tuổi thiếu niên, một cánh tay giơ lên phương thiên hỏa kích, hơn mặt không đỏ hơi thở không gấp, có chút không có thiên lý. Binh khí tốt. Quân thiên múa hổ hổ sinh phong, mặc dù có chút phí sức, nhưng nếu là hoàn thành lần thứ 5 thoát thai hoàn cốt, tuyệt đối có thể hài lòng như ý nắm giữ cái này miệng binh khí. Đặc biệt hắn toàn lực cùng phương thiên hỏa kích câu thông, có thể cảm nhận được nội bộ cất giữ thần uy, đánh đi ra có thể đánh chết một mảnh nhập đạo cấp cường giả. Thiếu niên này khó lường a, không phải là cái nào đó quân phiệt dòng chính sao? Cũng nói chúng ta bắt cực ra thiếu niên anh hùng, Vân Phi đã đem bắt cực quấy long trời lở đất. Kim gia càng làm mở ra 20 vạn cân linh thai thạch treo thưởng giá trên trời. Lê Võm, nghe nói Vân Phi là Tô trưởng thanh ngợi, khó có thể tưởng tượng là thật là giả. Quân Thiên đang cùng chủ cửa hàng có kệ mà cả, nghe đến mấy câu này hắn ở trong lòng cười lạnh. Quân Thiên không có để ý, quả quyết lấy ra hai loại bảo vật, muốn giao dịch Phương Thiên Hỏa Kích. Thiếu niên, bàn long đại ấn đích thật là hiếm thấy chân bảo, nhưng là đạo ngân mơ hồ không rõ, nội tình hao tổn quá lớn, còn có ngươi tinh hà vòng tay, cũng là khó gặp một lần trọng bảo, đáng tiếc đạo ngân đồng dạng mơ hồ không rõ, hai thứ bảo vật này chung vào một chỗ không chống đỡ được cái này miệng tàn phá phương thiên hỏa kích Lao điếm chủ lắc đầu hắn mặc dù đỏ mắt bàn long đại ấn cùng tinh hà vòng tay nhưng là rõ ràng tu bổ hai đại trọng bảo tốn hao đại giới cực kỳ cao không có thương lượng sao quân thiên nếu mày trên người hắn linh thai thạch đã hao hết còn lại thần thánh bảo dược cái gì quân thiên không bỏ được bàn đi đến nỗi tiểu tình tình tử sắc linh đang kia là sự ưu yếm của nó chi vật quân thiên sẽ không lấy ra gắn nợ lại thêm 3 vạn cân linh thay thạch mới được chủ cửa hàng cũng trông mà thèm quân thiên nắm giữ khác nhau trọng khí cười nói ta xem không bằng dạng này cái này miệng phương thiên họa kích ta cho ngươi giữ lại ba ngày ngươi cảm thấy thế nào ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền quân thiên chỉ có thể gật đầu hoàn chỉnh cao cấp trọng bảo hắn căn bản mua không nổi cái này không chọn vẹn vô luận giá trị cùng uy năng hắn cũng phi thường hài lòng muốn ta nói vân phi hiện tại là phiền phức lớn rồi trong cửa hàng lương hùng vai gấu đại hắn giọng to nói kim gia vì bắt hắn thật là nhọc lòng liền hắn nguội nguội cũng buộc đến, đến rồi ầm ầm đột nhiên quân thiên trong tay phương thiên họa kích động nhiên rơi trên mặt đất mặt đất cứ thế mà sụp đổ thành một cái một khe lớn Cả tòa cửa hàng cũng rung động ba rung động, rất khó tưởng tượng hắn đến tốt cùng nặng bao nhiêu. Thiếu niên, ngươi làm cái gì? Chủ cửa hàng dựng râu trừng mắt, đem Phương Thiên Họa kích xách lên, nói, không muốn cứ việc nói thẳng. Ai ngươi đứng lại đó cho ta? Lao điếm chủ đuổi theo phi nước đại rời đi quân thiên, rát cuống họng gào thét, ta nói, ngươi đừng chạy a, ta tại cho ngươi ưu đãi 3000 cân linh thái thạch. Ta nói, 5000 cân cũng được a. Trong cửa hàng người đều kinh dị, tình huống như thế nào? Chương 150, Lôi đỉnh xuất thủ, cầu đàn mua. Bắc cực thành bố cáo đại khu vực, hội tụ đại lượng tu sĩ cũng tại nhân nghị, vân phi bảng giá lại đề cao, đã tiêu thăng đến hai vạn cân linh thái thạch, kim gia vì bắt sống vân phi thật là dốc hết vốn liếng. treo thưởng là muốn người sống mới có thể có đến hai vạn cân linh thái thạch, theo ta thấy vân phi còn ẩn nút hắn bí mật của nó, có chút khó có thể tưởng tượng kim gia muốn theo vân phi miệng bên trong được cái gì. hiện nay bắc cực đại địa đến không hết tiền thưởng thợ săn, ngay tại khắp thế giới tìm kiếm vân phi tung tích, náo ra động tĩnh một ngày so một ngày lớn. 20 vạn cân linh thái thạch đã là giá trên trời, bây giờ lại lại đề cao năm vạn cân, cái này sẽ là một trận biến động, rất nhanh sẽ quét sạch bắc cực đại địa. Bắc cực sử thượng mạnh nhất tội phạm truy nã Kim gia nào chỉ là điên cuồng Ta nhìn lên nguyên đài nội tình hao hết 1989 cùng bọn hắn có trọng đại quan hệ Vấn đề này cũng khó nói Quân bộ không có bất kỳ chứng cứ nào Bọn hắn Kim gia vì biểu trung tâm xuất binh 10 vạn gấp rút tiếp viện Sơn Hải hùng quan mới triệt tiêu quân bộ lừa dợn Không biết Vân Phi muội muội là ai Các ngươi đoán một cái, Tiếp xuống Vân Phi sẽ làm ra dạng gì cử động Chẳng lẽ lại Vân Phi còn có gan con đi tiến đánh Kim gia hay sao Thế hệ trước cường giả cũng sợ hãi thán phục lên tiếng Liên quan tới Vân Phi các loại truyền thuyết ngũ hoa ngửa cánh cửa. Cái gì cần có đều có. Trấn Nguyên Động Thiên cũng được, Khởi Nguyên Đài cũng tốt, liền liền trấn Nguyên Quả Thụ tin tức tiết lộ, bên nào cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Có người nói hắn là thiên phẩm Khởi Nguyên giả, có người nói hắn là Tô trưởng thanh quân cờ, lại có người nói hắn là quân bộ đồi dưỡng tuyệt đại thiên tiêu. Đương nhiên bỏ mặt là bất kỳ nghe đồn, hiện tại Vân Phi đã là thế nhân chú mục nhân vật phong vân, đã từng có người khẳng định, không dùng đến 3 năm năm, Bắc cực thập đại thiên kiêu sẽ có Vân Phi đế. Quân Thiên đứng bố cáo trước sân khấu, giơ sét bố cáo đại lên, Vân Phi khuôn mặt, cùng cũng không biết vô tình hay là cố ý, truy nã bản thân hình ảnh lên. Khất theo nét vẽ một cái vá chẳng vá độ Phan Hồng miên áo. Lỗ buốt. Quân Thiên nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, lồng ngực mãnh liệt chập trùng, khuôn mặt anh tuấn che kín Hàn Sương. Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn phát sinh. Bộ ngực của hắn bạo dũng ra một đoàn cuồng nộ hỏa diễm, mãnh liệt sôi trào lên, đến mức gân xanh trên trán cũng từng chiếc bạo khởi, gương mặt có chút dữ tợn, kém chút gầm nhẹ lên tiếng. Quân Thiên không tin Vân Tịch bị bắt. Thân là Tinh Nguyệt Mệnh Luân, Thiên phẩm đỉnh phong khởi nguyên giả, Tinh Nguyệt động thiên hồn ngọc quý trên tay, nếu như Vân Tịch thật bị bắt, Kim Gia Ha có thể bình yên vô sự, sao dám chiêu cáo thiên hạ? đây là tại cảnh cáo ta sao? Quân Thiên ở trong lòng giống to, con mắt sung huyết, lý giải đây là tại cảnh cáo. nếu như mình lại không hiện thân, Vân tịch lúc nào cũng có thể sẽ có uy hiếp tính mạng. Cảnh Tử Huyên, là ngươi sao? Quân Thiên triệt để bị chọc giận, nếu như không có Cảnh Tử Huyên, Kim Tiêu Hạ có thể uy hiếp được Vân tịch căn uy? Tâm tình của hắn không gì sánh được kiềm chế, bản thân bất quá là thiên nhân Cảnh tứ Trọng Thiên mà thôi, nhường hắn lấy cái gì cùng Kim Tiêu đấu, cùng Kim Gia đấu? Đồng dạng Quân Thiên nội tâm có chút khủng hoảng, lo lắng Vân Thịnh đã bị Kim Gia bí mật nắm trong tay. Quân Thiên căn bản không dám đi suy nghĩ sâu xa cái gì, hắn đều có chút tê cả da đầu, khuôn mặt xanh xám, đáy mắt lóe ra rất gần tại điên cuồng sắc ý. Không giết sạch bọn hắn, Vĩnh Viễn cũng không thể kết thúc. Quân Thiên đầy ngập nộ huyết sôi trào, hắn không có cái gì có thể sợ hãi, đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất chính là cha rõ ràng đây hết thảy, càng phải đi ngăn chặn sắp phát sinh thảm họa. Tử Huyên tiểu thư. Đột nột, có quen thuộc đến không được phép tại quen thuộc danh hào chuyển đến. Cảnh Tử Huyên. Quân Thiên bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía phương xa đi tới một vị tay áo phất phới nữ tử. Quân Thiên song quyền chậm rãi năm chặt, nội tâm sôi trào sát y đã bắt đầu gào thét. Quân Thiên là làm việc phi thường quá quyết người, hắn sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết, lại không dám cược bọn hắn đến tuột cùng có dám hay không nhằm vào Vân Tịch. Cảnh Tử Huyên một bộ tinh hà váy áo, mông lung ra như mộng áo tinh hà quan mang, nàng thân thể thướt tha, thanh ti phất phới, giống như một vị tinh hà quỷ nữ, vô luận cũng ở đâu đều là tiêu điểm. Cảnh Tử Huyên nhẹ nhõn dạo bước tại Bắc Cực thành bên trong, mang trên mặt tiêu dung, xem chừng Quân Thiên chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Bắc Cực thật to nhỏ cổ thành bố cáo trên đài chân dung. Cảnh Tử Huyên cho rằng. Quân Thiên nhìn thấy vá chẳng vá đủ áo đông, không chỉ có sẽ tức sùi bắp mép, càng sẽ minh bạch Vân Tịch sắp gặp phải tình cảnh. đương nhiên nàng không lo lắng Quân Thiên sẽ tiến về tinh nguyệt động thiên cáo trạng, bởi vì đây là tại tự chui đầu vào lưới. Quân Thiên, ngươi thật sự nếu không không hiện thân, Vân Tịch thật sẽ bởi vì ngươi mà chết. Cảnh Tử Huyên ở trong lòng cười lạnh, Kim Tiêu đã đối huynh Mội bọn họ hận thấu xương, mặc dù nàng đến nay cũng không thể tin được Quân Thiên cùng tổ đỉnh đến cùng có quan hệ gì, bất quá hắn chú định không được phép còn sống rời đi bất cực. Trên thực tế, chỉ bằng vào Thiên Thay Thạch đã đầy đủ nhường Kim gia không tiếp bất cứ giá nào rủ Bắc Quân Thiên. Hiện tại đã trên đời đều biết, Vân Phi muội muội bị bắt, không biết tiếp xuống hắn sẽ làm ra dạng gì hành động, cái này khiến ta rất chờ mong. Vân Phi, một cái làm nhiều trộm đạo việc nhỏ vậy mà danh dương thiên hạ. Hắn không chết thật là thiên lý khó chứa. Một đám kim gia tuổi trẻ tu sĩ, đi theo tại cảnh tự Huyền Chi phối, trên mặt cũng tràn ngập tiểu dung, bởi vì lần này là bọn hắn nắm giữ quyền chủ động. Bọn hắn cho rằng đã từng Quân Thiên vì Vân Tịch, cũng dám can đảm bắt cóc Hoàng Long hổ, áp chế Hoàng Thiên hùng, huynh muội khẳng định tình nghĩa rất sâu, Quân Thiên một khi biết được chuyện này tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tiến đánh kim gia hắn là không có lá gan này, ta đoán chừng hắn sẽ đi tinh nguyệt động thiên đại náo một trận. Cảnh Tử Huyên tiểu Dung có chút âm hiểm, nói: "Ta đã tại tinh nguyệt động thiên bố trí thiên la địa võng, chỉ cần hắn đi, cho dù có 100 đầu mệnh, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Ha ha ha, việc này nếu là thành, Tử Huyên tiểu thư chính là chúng ta kim gia khách nhân tôn quý nhất." Một vị kim gia nguyên lão ý vị thâm trường cười một tiếng, "Vô luận ngươi cần gì, kim tiêu đều sẽ thỏa mãn ngươi. Vậy chúng ta nhanh trở về gia tộc, tính trở tin tức tốt đi." Cảnh Tử Huyên cảm xúc không khỏi kích động nàng nói ra nhường Kim Gia Nguyên Lão nụ cười trên mặt càng tăng lên, xem ra Cảnh Tử Huyên đã coi Kim Gia là làm nhà của mình. Hiện nay quân bộ đối gia tộc phong tỏa đã kết thúc, như vậy Kỳ Lân Thánh Huyết có thể vận chuyển trở về. Ai? Cảnh Tử Huyên đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía trong đám người hạc giữa bầy gà thiếu niên áo trắng. Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Tử Huyên gương mặt hơi trầm xuống, mặc dù tại trong đám người bị nam nhân nhìn chăm chú nàng đã tập mãi thành thói quen, bất quá đứng ở phía trước thiếu niên áo trắng, ánh mắt băng lãnh một mảnh, tựa hồ có một ánh lửa đang nảy nót. Điên rồi sao? Can đảm dám đối với ta có lý ý. Cảnh Tử Huyên vốn định đi qua giáo huấn một chút, ai biết Quân Thiên đã biến mất tại trong đám người. Có bị bệnh không? Cảnh Tử Huyên sắc mặt tâm hàn, lấy thân phận của nàng bây giờ cùng địa vị, giết nàng. Liền xem như cấp độ Thánh Tử tồn tại, cũng muốn cân nhắc một chút có thể hay không tiếp nhận tinh nguyện động thiên lửa giận. Quân Thiên đã biết rõ ràng Cảnh Tử Huyên bọn hắn tiếp xuống lộ trình, tự nhiên quay người đi xa. Rất nhanh, xông về đỉnh Tiêm Thương Minh bên trong, hướng về phía Lão Điếm Chủ đạo, Phương Thiên Hoạ Kích, Tam Uẩn, Linh Thay Thạch gom góp rồi. Lão Điếm Chủ ngẩn người. Quét mắt quân thiên chính là hai hùng khiếp vía, mới vừa rồi còn là khí chất phong nhã thiếu niên áo trắng, hiện tại rét cam căm như là hàng bằng, trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Người đây là Lao Điếm chủ nội tâm cảnh giác, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, lo lắng hắn cướp bóc. Những vật này đủ chứ. Quân Thiên quả quyết lấy ra bàn Long Đại ấn cùng Tinh Hà Thủ Liên, lại thêm ba cây thần thánh bảo dược, 10 dọa thiết ủy. Lao Điếm chủ ngây ra như phỏng, nghĩ thầm thiếu niên này là cái kẻ ngu a, dùng thần thánh bảo thuốc cùng thiên tụy xem như linh thai thạch đến tốn hao, trên đời này sợ sợ tìm không ra người thứ hai. Người nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Quân Thiên lạnh lùng lời nói nhường Lão Điếm chủ rất là nổi nóng, nhưng vì sinh ý vẫn là cấp tốc kiểm kê bảo vật, chợt đem Vương Thiên họa kích đưa cho Quân Thiên. Nhìn qua lời nói cũng không nói, liền phi nước đại rời đi. Thiếu niên, Lão Điếm chủ cười toe toét miệng rộng cười một tiếng, như thế thời gian đang gấp, sẽ không phải mua bảo vật, ra khỏi thành cướp đường đi thôi. Bắc cực thành rộng lớn to lớn, tại bên trong tòa thành này, các lộ quân phiệt đều có biệt thự, Kim Gia biệt thự trang nghiêm túc mủ, chiếm diện tích trường vắn mẫu, nhưng là bởi vì gia tộc quy mô xuất binh, tòa này biệt thự hiện tại mười điểm quần cuộn. Đông Đông Đông. Quân Thiên nện bước đôi chân dài băng băng mà tới, khi thấy đâm đầu đi tới cảnh Tử Huyên bọn hắn, tốc bộ của hắn cấp tốc thả chậm một chút, nhưng mỗi một bước rơi xuống đất, mặt đất cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Quân Thiên long hành hộ bộ, bạch y bay phất phới, một đôi mắt lạnh lẽo bên trong sát ý của quận, như là lũ ống đang sôi trào. Quân Thiên như đồng hành đi tại Bắc Cực thành cự vô phách, thể nội sinh mạng thể trinh ngưng luyện ra chân long thiên lực, ép cả con đường mơ hồ đang run sợ. Tựa Hồ có tiếng la giết đang kịch liệt quanh quẩn, Tựa Hồ có âm vang hành khúc truyền đến, kim quang thiết mã, nhiệt huyết sục sôi, đi ngang qua người đi đường nho nhau, nhau kinh hãi không hẹn mà cùng nhìn về phía Long hành Hổ bộ thiếu niên, nhìn thấy hắn áo bào cũng bị khí thế của tự thân đánh nước, lộ ra màu thiên thanh chiến linh giáp, quân thiên tóc đen tung bay, thân mục như điện, thể nội sát y đã ấp ủ đến cực hạn, đã phá thể mà ra. Cảnh Tử Huyên đã bị kinh động, quét về phía phía trước cất bước bước tới thiếu niên, nội tâm đống nhiên trầm xuống, đây không phải vừa rồi đối với mình có địch ý thiếu niên sao? Người là ai? Đâm đầu đi tới một đám kim già tu sĩ sắc mặt tối lãnh, nhìn chằm chằm phía trước từng bước một đi tới thiếu niên áo trắng, cả giận nói, tại Bắc cực thành phát ra sát ý, không muốn sống nữa sao? đã từng có đại nhân vật tại Bắc Cực Thành ra tay đánh nhau, kết quả chọc giận tới quân bộ, đem tranh đấu người toàn bộ ép vào thiên lao, hình phạt trăm năm, gian đe. tại Bắc Cực Thành nơi này, không có người dám can đảm bên đường đỡ võ, chúng chi tại quân phiệt biệt thự cửa ra vào đại khai xa giới. nhưng mà sắc mặt của bọn hắn rất nhanh không bình thường, có người nhận ra màu thiên thanh chiến giáp, mặc dù mông lung đại đạo và mang, có thể đích thật là kim thanh trọng bảo chiến giáp. người là ai? kim ra một vị nguyên lão kinh hãi, nội tâm đột nhiên hiện ra không hợp thói thường ý nghĩ, chẳng lẽ lại hắn là quân thiên hay sao? quân thiên một người bước lên phía trước một cái tay nắm lấy lấy miếng vải đen bao khỏa phương thiên hỏa kích, cái này miệng hung binh bỗng nhiên ở giữa chấn động bắt đầu, bộc phát ra kinh khủng quan mang. ầm ầm, miếng vải đen nổ tung, cái này miệng huyết sắc phương thiên hỏa kích, mặc dù có chút vỡ tan, nhưng trước kia không biết đau uống qua bao nhiêu sinh linh máu tươi, lộ ra làm cho người run rẩy sắc ý, chém mất thương khung. đồng nhân đấu la, Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. chương một hung uy chấn bắc cực. là ngươi, ngươi là quân thiên ngắm nhìn phía trước một cánh tay mang theo phương thiên hỏa kích lanh khốc thiếu niên cảnh tử huyên nghĩ tới điều gì ánh mắt trở nên hoảng sợ thể nội cũng thoát ra một cỗ chí mạng hỏa khí nàng không cách nào tưởng tượng tội phạm truy na không chỉ có chủ động đứng ra đồng thời chấp trưởng đại sát khí chạm tại trước mặt của bọn hắn đây là trắng trợn khiêu khích vẫn là mang cái khác cái mục đích gì mau lui lại hắn là quân thiên kim gia tới tu sĩ tê cả da đầu dám can đảm một thân một mình đứng ở chỗ này đồng thời ngăn lại bọn hắn đường đi nếu như không có hoàn toàn chắc chắn giết bọn hắn toàn bộ sao dám quang minh chính đại đánh tới cả tòa Bắc Cực Thành đột nhiên yên tĩnh trở lại Nhất Trọng không gì sánh được bầu không khí ngột ngạt lan tràn đến toàn thành đến không hết tu sĩ tay chân băng lãnh dự cảm muốn đại họa lâm đầu Thế nhân không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng là luôn cảm thấy Bắc Cực Thành như là muốn luôn xuống Thiên địa trong lúc nhất thời yên lặng đáng sợ căn bản nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang To lớn tự thành đã yên tĩnh ý mắng ầm ầm vào thời khắc này Nhất Trọng huyết sắc thần mang đột ngột từ mặt đất mọc lên xé rách đầy trời tần bê xuyên qua đến thương khung giống như là một đầu huyết sắc cử long vô biên sát ý sôi trào khuấy động Thời gian ngắn rung động cả tòa thành. Đã bao nhiêu năm, không có người dám can đảm ở Bắc Cực Thành đập võ. Hiện bây giờ có người phá vỡ vạn cổ thiết luật, tại Bắc Cực Thành kích hoạt vô thượng sát khí. A không. Thê Lương Bi thảm âm thanh liên miên nổ tung, quân thiên lệnh lùng huy động phương thiên hỏa kích lộ ra đáng sợ uy áp. Liên miên kim gia tu sĩ sợ hãi kêu lên, nhục thân trực tiếp sụp đổ tăng dã, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang. Cái này quá tàn khốc, cả con đường cũng đang chảy máu. Cái này là dạng gì tuyệt thế hung binh? Một khi xuống lại đè lên, chỉ bằng vào vô thượng lực đạo cũng có thể đánh nứt phổ thông trọng bảo một đám long tượng tính là gì tiếp cho cũng không tính Trung quanh người vây xem cũng sợ choáng váng từng cái đứng lên không muốn mạng trốn như điên nhưng là phát hiện căn bản đi không được bởi vì mảnh này quảng trường đã bị cao cấp trọng bảo uy áp chấn trụ người nào dám can đảm ở bắc cực thành động võ cả tòa thành triệt để hoành động các nơi xôn xao một mảnh quá nhiều người nhìn qua đổ máu quảng trường nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng ở xa bắc cực thành trong thành chủ phủ một vị tiếp lấy một vị ngủ say đại nhân vật khôi phục bọn hắn đứng lên ngóng nhìn đổ máu quảng trường sắc mặt kinh biến hai tay sẽ mở hư không hướng về mục đích triển khai vượt qua đồng thời tại bắc cực thành tất cả lớn nơi hẻo lánh số lớn chấp pháp giả đánh tới quân thiên ngươi quả thực là điên rồi cảnh tử huyên vừa sợ vừa giận tinh hà chiến váy bao trùm nàng trắng như tuyết thân thể mềm mại lên váy áo trên khảm nạm tinh hà thần xa đồng loạt vải xuống đến trong hư không cuồng bạo chuyển động đang dệt ra một mảnh huyết dục dỡ tinh không thế giới tinh hà chiến váy là một cái trung đẳng trọng bảo càng bị tinh nguyệt động thiên đại trưởng lão từng tế luyện một khi chiến váy buộc phát đến cực hạn trạng thái cũng có đại trưởng lão hình chiếu hiển hóa ở bên trong cảnh tử huyên khí thế đại biến thân thể mềm mại cùng đại trưởng lão pháp tương hợp làm một thể giống như là tinh hải dựng dục ra nữ thần nàng đứng ngạo nghễ tại tinh hà thế giới bên trong cười lạnh nói vất quá ngươi gan dám ở chỗ này xuất thủ chú định khó thoát khỏi cái chết tô trường thành cũng cứu không được ngươi nạp mạng đi quân thiên giống to hắn chưa hề điên cuồng như vậy qua tư thái không gì sánh được cùng dã như là ma vương phụ thể phương thiên hỏa kích dập dờn huyết quang cao cấp trọng bảo cực hạn quá trình sống lại bên trong đạo ngân như biển tổ hợp mà thành to lớn phương thiên hỏa kích đứng sừng sững ở dưới bầu trời nhột nhạo nhương nhập đạo cấp sinh linh cũng run rẩy ba động cái này dù sao cũng là cao cấp trọng bảo Thông thiên cảnh mới có tư cách tế luyện kinh thế sát khí, ôm theo kinh thiên địa khắp bị thần uy áp, đánh nứt phía trước tinh hà thế giới, sụp đổ một viên tiếp lấy một viên áp súc tinh thể, vô hạn ép hướng cảnh tử huyên. Cao cấp trọng bảo, ngươi lại có cao cấp trọng bảo. Cảnh tử huyên kinh hãi không gì sánh được, toàn lực thôi động tinh hà chấn vẩy, đại trưởng lão hình chiếu ở bên trong cũng rõ ràng một chút, mơ hồ dập dờn ra thông thiên thần uy. Đương nhiên cái này vẹn vẹn hình chiếu, không phát huy ra quá lớn uy năng, huống chi cao cấp trọng bảo là thông thiên cảnh cường giả tế luyện, một đạo hình chiếu ép không được phương thiên hóa kích. Cảnh tử huyên thời gian ngắn bộ phát ra mạnh nhất chiến lực, muốn ngăn cản đệ xuống phương thiên hỏa kích. Giết! Quân thiên giống to, cái này miệng huyết sắc phương thiên hỏa kích càng bá đạo hơn, áp lực vô cùng vô tận lan tràn, thưa không như là giấy rách nổ tung. Bao phủ cảnh tử huyên tinh không đang run sợ, ép đại trưởng lao pháp tướng cũng đang vật mèo. Giống! Quân thiên gào thét lên tiếng, rối tung tóc đen tung bay, hắn đơn giản hiến tế sinh mệnh, phương thiên hỏa kích toàn diện hướng đi phục sinh, thần uy như biển giết gào kích bầu trời, ép cảnh tử huyên thân thể mềm mại nứt ra khe lớn, đều muốn nổ tung. A không! Cảnh tử huyên phát ra sợ hãi thanh âm toàn bộ tinh không cũng bị đánh nước, tinh hải chiến váy đã vỡ tan, nàng đổ máu thân thể tàn phế đang phát run, khó mà ngăn cản cao cấp trọng bảo một kích toàn lực. đến cùng là ai tại Bắc Cực thành đọ võ, cả tòa cổ lão cự thành toàn diện rung động, bởi vì theo cao cấp trọng bảo thức tỉnh đến kết thúc, kéo dài thời gian không cao hơn hai cái hô hấp, hết thề cũng quá nhanh. quân thiên tại điện hỏa thời gian ở giữa hoàn thành lôi đình tập sát, đến nỗi phương xa đại địa đánh tới đại nhân vật, cùng bọn tới chấp pháp giả cũng cảm thấy kinh hãi, bọn hắn đã xa xa nhìn thấy xuất thủ cái bóng, mặc phổ thông trọng bảo, chấp trưởng cao cấp trọng bảo. Lai lịch tuyệt đối không thể coi thường. Kim gia biệt thự cửa ra vào cũng sụp đổ thành một cái to lớn lỗ thùng đen. Cho dù là Kim gia biệt thự cũng lún xuống hơn phân nửa, không thể không nói cao cấp trọng bảo thần uy kinh thiên địa khốc quỷ thần. Quân thiên đã hao hết, hắn bắt đầu dùng mười giọt thiên thủy mới đánh ra cao cấp trọng bảo một kích mạnh nhất, đánh nứt tinh hà trên váy, ma diệt cảnh tử huyên nục thân. A, ngọc thể của ta. Cảnh tử huyên cảm thấy sợ hãi, giống như là một đầu giữ tận lệ quỷ đang gào khóc, thống khổ tới cực điểm. Nục thân đã nổ thành huyết vụ, nhưng là cảnh tử huyên thần hồn hoàn hảo không chút tổn hại bất quá thần hồn của nàng khó mà rời đi, bởi vì bị phiến khu vực này bị trọng bảo uy áp chế trụ. Quân Thiên trực tiếp giơ tay lên nắm lấy cảnh tử huyên thần hồn, lấy cao cấp trọng bảo tiến hành áp chế. người cái tên điên này, cảnh tử huyên cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, nàng bị Quân Thiên đạm phách dọa sợ, dám can đảm ở Bắc Cực thành đại khai sắt giới, khó nói hắn không sợ chết không có chỗ trốn. dám can đảm ở Bắc Cực thành giết người, ta không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, lập tức quỷ xuống lĩnh tội. Nay thời gian, phủ thành chủ đánh tới hơn mười vị đại nhân vật, đều là quân bộ cường giả. Cùng Đúng. lúc đó, Từ phía bát Hoang vọt tới hàng trăm hàng ngàn chấp pháp giả, đã chạy tới mục đích. Mà tại Bắc cực thành trên không, tất cả đại quân phiệt cường giả lấy có tính chấn động ánh mắt quan sát, bọn hắn không rõ ràng xuất thủ cường giả lai lịch ra sao, nhưng là phỏng đoán cảnh giới chưa nói tới quá cao. Đương nhiên những quân phiệt này sẽ không tham gia đến trong cuộc đấu tranh này, trên thực tế nếu như quân thiên tại siêu cấp đấu giá hội mở ra đoạn thời gian kia xuất thủ, những cái kia thông thiên cảnh cường giả tuyệt đỉnh, trong chớp mắt liền có thể ngăn chặn quân thiên. Quân thiên, ngươi trấn áp thần hồn của ta lại có thể thế nào? Ta không có nhục thân còn có thể tái tạo, ngươi vĩnh viễn không biết quân phiệt nội tình động thiên phúc địa cường đại, dám can đảm ở bắc cực thành xuất thủ, tương lai trốn ở trong phần mộ thút thít cơ hội cũng không tồn tại nữa. cảnh tử huyên giữ tận gào thét, không nghĩ tới sẽ lấy loại hình thức này cùng quân thiên lần thứ hai gặp mặt. ầm ầm, phương xa phô thiên cái địa đệ xuống phong bạo không gì sánh kịp, hơn 10 vị đại nhân vật xuất thủ, ai có thể chạy thoát được loại này tuyệt sát? Nhưng là nhường chấp pháp giả kinh hãi muốn tuyệt chính là người hành hung quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. tiểu tình tình hư không đốn pháp bạo phát, quân thiên ẩn thân ở hư không chỗ sâu nhất, tiếp theo triển khai hư không vượt qua. người trốn nơi nào? có đại nhân vật mở ra thiên mục, khóa chặt hoàng độ hư không một đạo tàn ảnh thân hình của hắn theo sát lấy hóa thành một đạo lưu quang truy kích phải thoát đi bắc cực thành tiểu tu sĩ quân thiên ngươi là trốn không thoát bắc cực thành coi như ngươi chạy đi kim tiêu ca ca vì ta cũng sẽ khắp thế giới truy sát ngươi nếu như ngươi dám can đảm giết ta vân tịch đều muốn đi theo trốn cùng cảnh tử huyên một mực thê lương gào khét lấy các loại ác độc lời nói công kích hơn tin tưởng kim tiêu sẽ trước tới cứu mình hơn tin tưởng mình mệnh so vân tịch quý giá quân thiên từ đầu đến cuối rất bình tĩnh hắn bước lên kỳ hiểm xuất thủ chấn áp cảnh tử huyên chính là vì chém dụng cái này ác phụ. Quân Tiên cẩn thận tính toán qua, lấy tự thân tình cảnh trước mắt, một khi quyền chủ động bị Kim Tiêu bọn hắn nắm giữ, tương lai lấy cái gì cùng Kim gia tranh đấu, lấy cái gì cùng Kim Tiêu đấu. Hắn không thể không ra hạ sách này, chém giết cảnh tự huyên, đoạn tuyệt Kim Tiêu ý niệm, thời gian ngắn cũng có thể cam đoan Vân Tịch can toàn. Nhanh, mở ra Bắc Cực Thành trận pháp, phong tỏa toàn bộ Bắc Cực Thành, cất đặt người hành hung đào thoát. Có chấp pháp giả ngựa đầu giống to, Bắc Cực Thành bên đường giết người, truyền đi lực ảnh hưởng quá ác liệt, không bắt được hung thủ bọn hắn cũng khó khăn tự tội lỗi. Người là trốn không thoát. Quay quay thuốc thủ chịu chói, hoàng độ hư không đại nhân vật tốc độ cực nhanh, tiểu tình tình rất khó siêu việt hắn, đã có bàn tay khổng lồ theo hư không kéo dài mà đến, vô hạn ép hướng quân thiên. Đi! Quân thiên quả quyết bóp nát cực phẩm độn thiên phủ, đây là thông thiên cảnh cường giả tế luyện, theo siêu cấp đấu giá hội đấu giá thắng cực phẩm phù lục, có thể vượt qua ba vạn dặm xa. Ẩm ẩm, kim sát phù lục bắn nổ trong máy mắt, bốc hơi ra một mảnh hư không khí lưu, trong chốc lát bọc lấy quân thiên thân hình, lập tức mặc rách hết thể phong toả. Không được, từng cái mở rộng mà đáng sợ hơn đại thủ thất bại, sắc mặt của bọn hắn kinh biến muốn lại một lần nữa triển khai thủ đoạn bắt phố, nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp độ thiên phủ, quân thiên đã biến mất tại tầm mắt của bọn hắn phạm vi. hắn nắm giữ độn thiên phủ vẫn là tinh thông hư không cường giả luyện chế, trong chớp mắt có thể hoàn thành hư không vượt qua. Hơn 10 vị đại nhân vật sắc mặt tái xanh, đây là một lần có chủ nưu giết người, đối phương chuẩn bị không gì sánh được đầy đủ. Bắc cực thành mặc dù có siêu cấp trận pháp bảo vệ, nhưng là tại không gặp được uy hiếp tình ngung dưới sẽ không nọ ra, nếu không hao tổn nội tình là ai cũng khó có thể chịu đựng. Tà tích mẹ ruột, đỉnh tiêm cửa hàng chủ cửa hàng đã tê liệt trên mặt đất, cái chán hiện đầy mồ hôi lạnh. Hán chính mắt thấy phương thiên hỏa kích bộc phát, tự nhiên nhìn ra là vừa rồi bán cho thiếu niên cao cấp trọng bảo, nhưng là trong náy mắt, Quân Thiên ngay tại Kim Gia biệt thự cửa ra vào, đệ chết rồi một mạng lớn. Trong tiệm khách nhân toàn bộ cũng mắt trợn tròn, cái gì cũng nói không nên lời. Một cái thanh tu văn nhã thiếu niên, dáng ở Bắc Cực thành hành hung, đồng thời khôi phục cao cấp trọng bảo, cái này là dạng gì đang phách? Chương 152, nhân sinh doanh gia. Mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Trời đông giá rét thế giới, tại một cái nào đó xa xôi chi địa, không khí nóng rực, sóng nhiệt đầy trời tựa hồ một tòa to lớn hỏa lô đang tiêu đốt, đầy đất tuyết động cũng tại hóa tan. Quân Thiên xếp bằng ở trong gió tuyết, theo suy yếu bên trong hướng đi cường thịnh, toàn thân bạo dũng ra sáng chói vàng rực, phảng phất xếp bằng ở trên mặt tuyết kim sát chiến thần, vẫn như cũ kích động tinh khủng chiến ý. Thời gian đã qua ba ngày, Quân Thiên đầy ngập nộ huyết chưa từng lắng lại, một thân chiến ý còn đang tiêu đốt. Hắn chậm rãi đứng lên, mái tóc đen dài khoác áo choàng, lấy ra một cái tiếp theo một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ lá cờ nhỏ, lục tục ngo ngoe 108 cái lá cờ chọc vào ở trên mặt đất. Ông, 108 cây lá cờ nhỏ bay phất phới sát trận thần uy như ẩn như hiện, mảnh này đất tuyết cảnh tượng nên đón đại biến, trong hư không che kín hỏa hồng sắc đạo ngân, phong thiên tuyệt địa. Có thể rào sát đại nhân vật cửu thiên thần hỏa trận, mặc dù vẹn vẹn có thể bùa phát ra một lần thần uy, nhưng là toàn diện thức tỉnh khẳng định siêu việt cao cấp trọng bảo uy năng. Quân thiên đương nhiên sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng cửu thiên thần hỏa trận, nhưng là vì phòng ngừa cảnh tử huyên thần hồn bên trong tồn tại nội tình, không thể không kích hoạt bộ phận uy năng. Quân thiên đau lòng là bắc cực thành bên trong phương thiên hỏa kích toàn lực phục sinh, tất nhiên đánh ra thần uy, nhưng mà phía trên vết rách gần lợn phóng đại một chút. Quân Thiên phòng đoán cái này miệng cao cấp trọng bảo toàn lực buộc phát hơn trăm lần sẽ triệt để trở thành phế phẩm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình hoàn chỉnh không thiếu sót cao cấp trọng bảo giá trị tương đương không hợp tối thường không xuất ra thiên thai thạch bán đi Quân Thiên căn bản mua không nổi. Quân Thiên ngồi xếp bằng trong Thần Hoa trận đến nỗi cảnh Tử Huyên đã trầm mặc rất lớn thời gian rất dài. Cựu Thiên Thần Hoa trận như vậy tầng cao nhất loại người hung ác chính là Quân Thiên. Chân Long cửu thức hư không trùng nguyên dịch mặt nạ đồng xanh chắc không được Huyền Diệt Hàn từ đầu đến cuối suy tính không đến tính mạng của hắn tung tích Cảnh Tử Huyên không gì sánh được sợ hãi đây là đã từng hèn mọn tiểu tu sĩ hắn làm mỗi sự kiện truyền đi đều đủ để truyền khắp Bắc Cực đại địa Dương Danh lập vạn Kỳ Lân Thánh Huyết Quân Thiên Mẹ nào hắn ngay tại kiểm kê thu hoạch kết quả phát hiện một cái Tử sắc Bình trong này phong tồn lấy một giọt tiếp lấy một giọt Tử Sắt Thánh Huyết mỗi một giọt Thánh Huyết đều tựa hồ có linh trí tại bình xuất lên trong ngay mắt bộc phát ra ngập trời thần quang giống Cự Hống truyền đến Đinh Hai nhức nếu là không có cửu thiên thần hỏa trận bao phủ phiến khu vực này khẳng định sẽ dẫn phát một trận tuyết lở càng sẽ bại lộ hành tung của mình bình xui nữa nổ tung mấy trục tích tử sắc bảo huyết vậy mà chậm rãi hợp làm một thể, hóa thành một đầu mơ hồ mà to lớn tử sắc kỳ lân, ngẩng đầu thôn giống muốn đánh giết quân thiên. Ngao tiểu tình tình như là sùi lông con nhím, móng vuốt nhỏ ép hướng tử sắc kỳ lân. Mặc dù hắn tại kỳ lân diện trước thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, nhưng là thân thể lộ ra hung uy, tựa hồ cũng có thể áp chế kỳ lân thánh huyết. Quân thiên kinh dị, kỳ lân thánh huyết hiện hóa hình chiếu, uy năng khá cường đại. Bất quá tiểu tình tình không chút nào e ngại, ngược lại lấy móng vuốt xé mở kỳ lân, hóa thành một mảnh tử sắc bảo huyết cuốn ngược đến mình bên trong. Tiểu Tình Tình mắt to màu vàng long sáng lên, ghé vào miệng bình, rũa ra béo mập đầu lưỡi, liếm ra một giọt tử sắc thánh huyết. Rất nhanh, tiểu Tình Tình lông sủ thân thể tử quang bắn ra bốn phía, thân thể lộ ra tràn đầy sinh mệnh tinh hoa. Đây là sinh linh gì? Cảnh Tử Huyên sắc mặt kinh biến, lông sủ tiểu thú nhìn như người vật vô hại, nhưng là thể nội có đại đạo ba động, giống như là tự nhiên đại đạo tiên thai, vậy mà trực tiếp luyện hóa kỳ lân thánh huyết. Kỳ lân thánh huyết há có thể là dễ luyện hóa như thế? Liên hiệp như cường đại tiền sử cự thú, đối mặt kỳ lân thánh huyết uy áp, đều muốn phụ phục run rẩy để không nổi bất luận cái gì khinh nhẫn chi tâm. Đương nhiên mỗi một giọt thánh huyết ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh nguyên tuyển, tiểu Tình Tình cái bụng đã trống phình lên, rất nhanh nằm xuống nằm ngáy o o. Ha ha ha ha. Quân Tiên ngửa đầu cười to, Kỳ Lân thánh huyết thực lực có thể so với động tiên chi chủ huyết mạch tinh hoa, nào chỉ là tiên chân trí bảo, đối với thiên nhân cảnh trưởng thành càng là không có gì sánh kịp tiên chân. Ngay trước, Quân Tiên quan sát qua Chân Long đồ án, dừng mò đến Chân Long sinh mệnh vị áp. Đến nỗi giọt giọt Kỳ Lân thánh huyết, nếu như có thể thuận lợi quan sát đến Kỳ Lân sinh mệnh trưởng thành, có thể thấy được đối quân thiên tu hành cỡ nào kinh người, tự gây nghiệt thì không thể sống, gặp vận đen tắm đời kim ra. Quân thiên cười to không ngừng, đây là cái gì số phận? Kim hồng thiên bị quân bộ mang đi, kỳ lân thánh huyết vậy mà lưu tại bắc cực thành, tiện nghi chính mình, đương nhiên vẫn là tiểu tình tình nhanh tay. Trước khi đi hắn chảnh đi túi trữ vật, nếu không kỳ lân thánh huyết rơi vào quân bộ đại nhân vật trong tay, không biết bọn hắn có thể hay không che giấu lương tâm nuốt mất. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, quân thiên ngươi trấn áp ta tính là gì? Ngươi cho rằng vân tịch liền có thể bình yên vô sự sao? Chỉ cần kim tiêu ca ca ở một ngày. Ngươi đợi này cũng đừng nghĩ quang minh chính đại tại Bắc Cực đi lại. Cảnh Tử Huyên tức giận đến hồn thể loạn chiến, đây đều là thuộc về kim tiêu bảo tàng, có thể trợ hắn lớn mạnh thể chất hiếm thấy Thánh Huyết. Cứ như vậy tư địch. Đồng dạng, nàng đều cảm thấy không gì sánh được buồn cười. tiên chân Thạch kỳ lân Thánh Huyết hiện tại cũng bị quân thiên đặt được, khó nói quân thiên thật người mang đại khí vận. Quân Thiên đứng lên, Nô ra đại thủ nắm lấy Cảnh Tử Huyên thần hồn, nàng hất lên thần hồn chiến ý trực tiếp từng khúc vỡ tan. Cứ như vậy chuẩn chuỗi chạm trước mặt quân thiên. Hôn trưởng, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, đừng đụng ta. Cảnh Tử Huyên không có tù nhân giác ngộ vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nàng sợi tóc đen nhánh, phong ánh hồn thể lấp loé tinh hà quang trạch, hồn quang sôi trào mãnh liệt, muốn chấn khai quân tiên bàn tay. Nhưng mà nàng phát hiện bất kể như thế nào dễ rựa, nắm lấy nàng kim sắc đại thủ không gì không phá, nàng có chút tuyệt vọng, chấm như tuyết cơ thể run rẩy không ngừng, hơn cảm thấy vô tận sỉ nhục. Ba ba ba. Quân tiên trở tay một bậc hai, quất vào cảnh tử huyên hồn thể lên, nhường hắn ngọc thể đện ở băng cứng lên, ngự vật đỉnh phong hồn thể suýt nữa chia năm xẻ bảy. Quân tiên lạnh lùng đi tới, giơ chân lên bàn tay giẫm tại cảnh tử huyên hồn thể lên, cao cao tại thượng nhìn xuống. Cảnh Tử Huyên cảm nhận được vô cùng nục nhã, chân trùi nằm tại trên mặt tuyết, mặt mũi tràn đầy hoán động, nói: Quân Thiên, ngươi như vậy nục nhã ta, Kim Tiêu Ca Ca sẽ không tha ngươi. A! Cảnh Tử Huyên kêu lên thảm thiết, hồn thể bị đập bay, đập băng cứng cũng toát ra vết rách, nàng vô cùng thống khổ rã rượt, nhường đứng lên lại phát hiện Quân Thiên ngay tại quan sát bản thân chữa vật bảo tháp. Ngươi, ngươi dừng tay cho ta! Cảnh Tử Huyên nào tới, đáng tiếc lại bị Quân Thiên một bạt hai quyết bay. Không thể không nói Cảnh Tử Huyên rất giàu có. Nàng tài nguyên cũng cất giữ tại một tôn tinh hà quang huy lượn lờ bảo tháp bên trong, mỗi một tầng cũng không gian to lớn, trưng bày nhiều loại bảo vật. 9 tầng bảo tháp đủ để cất giữ 9 tòa cự sơn, đây là không gì sánh được hiếm có không gian bảo vật, giá trị tuyệt đối không kém cỏi phổ thông trọng bảo mấy phần. Quân thiên nhìn mà than thở, cảnh tử huyên so kim thanh còn muốn giàu có mười mấy lần. Ánh sáng bên trong linh thai thạch đã trồng chất như núi, số lượng không ít hơn ba, năm vạn cân. đương nhiên đây đều là thứ yếu, cảnh tử huyên tại đấu giá hội trận thu hoạch ngộ đạo đan hai cái, thiên thủy trường sáu tích. Ngoài ra còn có một hũ tinh hà thần dịch giá trị có thể có 2 vạn cân linh thái thạch. Thứ này, mở ra bị bình phong ấn tinh hà thần dịch, bên trong giống như là áp suất sao nhỏ biển, phun ra sán lạn tinh hà thần hà, dũng động nồng đậm sinh mệnh vật chất, khẳng định có thể giúp bản thân thoát thai hoàn cốt. Trên thực tế, Kỳ Lân Thánh Huyết quá mức bá đạo cùng cấp cao, Quân Thiên không muốn tại giai đoạn trước bắt đầu dùng thánh huyết, hiện tại cái này một hũ tinh hà thần dịch vừa vặn có thể thỏa mãn tự mình hoàn thành lần thứ 5 thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên quý giá nhất chính là tinh vân châu. Cái này là của ta, của ta, Quân Thiên ngươi dừng tay cho ta. Cảnh Tử Huyên đều muốn tức điên, không để ý Trần Trụi Ngọc thể, đỏ hồng mắt nào tới, muốn cướp đi Tinh Vân châu. Quân Thiên lại là một bạt thai quất lên, đánh hồn thể đập xuống đất. Bất quá lần này cảnh Tử Huyên hồn thể khó có thể chịu đựng, hồn thể trên toát ra một cái khe, ẩn ẩn tràn ngập thông thiên thần uy. Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, nàng đem cảnh Tử Huyên tông lấy, liếc nhìn ngọc thể của nàng. Rất nhanh, Quân Thiên tại vết rách bên trong phát hiện một đạo màu bạc cân ký, thấy rõ đến đại trưởng lão pháp thân. Quân Thiên cười lạnh một tiếng, đại trưởng lão thần hồn lạc gần hoàn toàn chính xác khủng bố vô biên, nhưng mà đáng tiếc là chỉ có thể ở cảnh tử huyên sinh tử tồn vong trước mắt mới có thể thức tỉnh, căn bản là không có cách chủ động kích phát. Quân Tiên ngồi trên mặt đất, thần hồn xuyên qua đến Tinh Vân Chu bên trong, sẽ rách cảnh tử huyên thần hồn ấn ký, đem chiếm làm của riêng. Không, cảnh tử huyên giống như nổi điên gào thét, thân thể trần truồng, nào tới muốn cùng Quân Tiên liều mạng. Quân Tiên nhìn về phía cảnh tử huyên, hắn sờ lên cái cảm, thanh tú khuôn mặt trên lộ ra nụ cười sán lạnh, nói: "Ta hiểu được, Tinh Vân Chu bên trong chứa khó lường bảo vật, chỉ là có thể để ngươi hốt hoảng như vậy, nhường ta suy nghĩ một chút, có thể hay không siêu việt kỳ lần thánh huyết giá trị?" Cảnh tử Huyên Tê cả ra đầu, mặc dù cưỡng chế lấy tinh thần ba động, bất quá nàng run rẩy kịch liệt ngọc thể vẫn là bại lộ nội tâm cảm giác sợ hãi. Hiện nhiên, Quân Thiên phỏng đoán tám chín phần 10. Quân Thiên mỉm cười nói, không cần không vui, không cần tiếp tục che đậy, hiện tại ngươi hết thảy đều thuộc về ta, đương nhiên bao quát ngươi ở bên trong. Quân Thiên nô ra tay, nắm được Cảnh tử Huyên cái cằm, thưởng thức thu hoạch chiến lợi phẩm. Quân Thiên, ngươi chết không yên lành. Cảnh tử Huyên nổi giận tới cực điểm, đáng tiếc nàng khó mà ngăn cản Quân Thiên tìm tỏi Tinh Văn Chu. Tinh Văn tràn ngập tiếng nhỏ, lấp lóe màu bạc bả huy thuyền thể trên khắc họa giường giả tinh không đạo độ, mơ hồ trong đó có thể cùng ngôi sao đầy trời hòa lẫn. Quân Thiên động dung, hắn thần hồn cùng Tinh Vân Chu cấp độ sâu triển khai giao hòa, thấy rõ đến Tinh Vân Chu cùng Vũ Trụ Tinh Thần ở giữa sinh ra cảm ứng, tựa hồ muốn nhờ quỹ tích vận hành của ngôi sao, triển khai đầu chuyển tinh di. Đương nhiên Quân Thiên phát hiện, muốn bắt đầu dùng đầu chuyển tinh di, cần lấy lượng lớn linh thai thạch là năng lượng nguyên tuyển mới được. Đương nhiên lấy Tinh Vân Chu vượt qua tốc độ, đã là cao cấp nhất thần châu, đại nhân vật mệnh đến thổ huyết cũng tuyệt đối đổi không kiệm chính mình. Tại sao không có bảo vật? Quân Thiên nhíu mày, Tinh Vân Chu Nội Bộ Không Gian Trống Rỗng. Quân Thiên có chút nghi ngờ, phát hiện cảnh tượng huyên cảm xúc càng thêm sợ hãi, tự hồ lo lắng Quân Thiên phát hiện cái gì, nàng lại không dám cùng Quân Thiên ánh mắt đối mặt, xem ra che giấu. Quân Thiên thảm nhiên cười, hai con ngươi hóa thành màu vàng kim nhạt, thấy rõ lực tiêu thăng một mảng lớn. Mặc dù không có tại Tinh Vân Chu Nội Bộ Không Gian phát hiện cái gì, nhưng là tại thuyền thể trên phát hiện vấn đề. Một tầng rùm già đại đạo đồ án bên trong, vậy mà ẩn nút một cái khác thiên kinh văn. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kinh. Quân Thiên hai mắt mở to, đáy mắt lóe ra rung động, thất thanh nói, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kinh. Đây là tình nguyện động thiên trí cao truyền thừa, siêu việt thiên phẩm kinh văn, cùng thần thông sánh vai, được sừng tụng thánh phẩm kinh văn. Ngươi chớ vọng tưởng, bản kinh văn này ngươi căn bản học không được. Cảnh tử huyên nội tâm bi phẫn, thê lương kêu to, đại chu thiên tinh thần kinh, chỉ có có cùng tinh thần có liên quan mệnh luân, mới có tư cách triển khai tu hành. Đến nỗi ngươi đi bất quá là cái gì, cậu thí sinh mệnh khởi nguyên đường, một đám nấm cọng lông uống máu người nguyên thủy khai sáng tu hành lộ, ngươi suốt đời cũng học không được thánh phẩm kinh văn, vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến thánh phẩm kinh văn chỗ kinh khủng. Đồng nhân đấu la, chạm vũ hô điện, diệt hạo thiên tông. Đánh bom Hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 153, là cùng Nhật Nguyệt tranh Huy. Cái gì là thánh phẩm kinh văn? Động Thiên Phúc địa sở dĩ có thể cao cao tại thượng, nhìn xuống Đông Thần Châu, không đơn thuần là bởi vì bọn hắn có thiên giai khởi nguyên đại, có đến không hết bí thuật kinh văn, cùng thần thông thánh pháp. Động Thiên chủ yếu nhất là cái gì? Tự nhiên là trí cao vô thượng thánh phẩm kinh văn. Thiên giai kinh văn cùng thánh phẩm kinh văn hoàn toàn không thể so sánh, chính là nhất đại tiếp lấy nhất đại động thiên chi chủ, hao phi đến không hết tâm huyết, kinh lịch đời đời người thôi diễn. Cuối cùng khả năng hoàn thiện ra thánh phẩm kinh văn. đương nhiên muốn tu hành thánh phẩm kinh văn điều kiện phi thường hạ khắc, giống như là đại chu thiên tinh thần kinh, lấy trên trời tinh thần là năng lượng nguyên tuyển, Nếu như có thể nội ra tinh thần đại đạo, liền có thể mỗi giờ mỗi khắc cùng thiên thượng tinh thần câu thông, bộc phát ra kinh khủng chiến lược. Trên thực tế kinh văn không đơn giản liên quan đến phương pháp tu hành, quá trình trưởng thành, chủ yếu nhất là tương lai có thể thành tựu động thiên chi chủ, đây mới là nhường trên đời kỳ tài điên cuồng trí cao truyền thừa. Ông, quân thiên toàn lực thôi động thiên ngục, màu vàng kim nhạt con ngươi nhìn chăm chú vào khắc họa trên tinh vân chu kinh văn ký hiệu. Hắn như cùng ở tại quan sát một mảnh tiêu tan không chừng tinh hà. Không hề nghi ngờ, cảnh tử huyên đối tinh vân chu coi là chất bảo, nàng đem đại chu thiên tinh thần kinh khắc họa trên tinh vân chu thì là là muốn tăng lên tinh vân chu uy năng. Đáng tiếc cảnh tử huyên còn không có toàn diện đem kinh văn diễn dịch thành đạo cầu bao trùm tại thuyền thể lên, liền bị quân thiên nắm giữ, đồng thời đọc đến tinh nguyệt động thiên mạnh nhất kinh văn. Đến không hết kinh văn màu bạc ký hiệu, nhộn nhạo thần thánh kinh văn ba động, mỗi một cái ký hiệu cũng tương tự tiểu tinh tinh tại bừng bèn, nương theo lấy tụng kinh âm lan truyền ra. Quân thiên vừa mới đọc, đã mở rộng tầm mắt Bản kinh văn này quả thật không phải đại Lôi Thiên kinh có thể so sánh được, liên lụy đến vũ trụ tinh thần biến hóa chi đạo. Lấy mệnh luân tại vật dẫn, tiếp dẫn đầy trời quần tinh chi lực, hoàn thành đại chu thiên vận hành, không chỉ có thể lớn mạnh mệnh luân, cũng có thể bổ dưỡng thể chất trưởng thành. Quân Thiên kích động chính là cảnh tử nguyên thiên tư xuất chúng, đã tại tiếp xúc đại đạo, đồng thời trải vượt xuất đạo nhà linh thai tu hành lộ trình. Vì vậy bản kinh văn này không cực hạn tại long tượng cảnh thiên trường, còn có thông thiên cảnh phía dưới hết thảy tiên trường, thậm chí bao gồm như thế nào tạo nên đạo gia linh thai hạch tâm pháp môn. Tu hành cái này kinh văn co như không phải thiên phẩm khởi nguyên linh giả, tương lai tạo nên ra linh ai, gần với thiên phẩm khởi nguyên linh giả, dù sao ẩn chứa quần tinh chi lực. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt, biết ta tình cảnh gian nan, đưa cho ta tinh vân chu hộ thể, biết thực lực của ta yếu, đưa cho ta kỳ lân thánh huyết, biết ta thiếu khuyết kinh văn, đưa cho ta đại chu thiên tinh thần kinh. Quân Thiên tiếng cười to truyền đến, nhanh hôn mê cảnh tự huyên cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi có thể tu thành sao? Quân Thiên ngươi chớ đắc ý quá sớm, Kim Thiêu ca ca là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ngươi muội muội Vân Tịch, sẽ vì này trả giá thật lớn. Ngươi không chết qua là một trận ngoài ý muốn. Quân Thiên liếc nhìn Cảnh Tử Huyên, lắc đầu nói: Ngươi cho rằng Kim Tiêu sẽ vì ngươi dòm chớng khua chiêm tìm ta? Ngươi bất quá là Kim Tiêu lợi dụng một quân cờ, đừng đem bản thân xem quá cao. Ngươi mới là tô trưởng thành quân cờ. Cảnh Tử Huyên giận mắng phản bác: Kim Tiêu tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Có Huyền Diệt Hàn Đại nhân tại, rất nhanh sẽ khoa chặt thân phận của ngươi. Chứng thực lại có thể thế nào? Khó nói ngươi nhường Kim Tiêu cáo chi tinh nguyện động thiên, ngươi cùng ta kết thù là bởi vì ngươi muốn nhắm vào Vân Tịch. Quân Thiên lạnh lùng nói: Bất quá ta cũng đã xác định, Vân Tịch không việc gì nàng tại tinh nguyệt động thiên sinh sống rất thoải mái, tuyệt không phải ngươi có thể nhầm vào. cảnh tử huyên thống khổ tới cực điểm, là cao quý quân phiệt hoạch tâm đệ tử, lại là tinh nguyệt động thiên đại trưởng lao hậu nhân, vô luận thân phận cùng lai lịch đều là đỉnh tiêm. hiện tại luân lạc tới loại tình trạng này, là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. ngươi yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi. quân thiên đem cảnh tử huyên thần hồn ném tới một tòa bên trong lò đồng, thản nhiên nói, nghe đồn, thần hồn rời đi nhục thân, nếu như thời gian dài tìm không thấy kết cục địa, sẽ một ngày tiếp lấy một ngày ra đi, thẳng đến hồn lực khô khéo, sẽ ở trong tuyệt vọng lên đường tin tưởng ngươi bản thân vẫn lạc sẽ không xúc động thần hồn bên trong cường giả hận ký đương nhiên quân thiên cười thần bí thần hồn của ngươi ngược lại là có thể coi như một cái siêu cấp đại sát khí không cảnh tử huyên không gì sánh được sợ hãi thần hồn dây rũ lấy phải bay ra ngoài nhưng là đối diện nắp lọ chậm rãi đè ép xuống tới giống như là tử vong thẩm phán thanh âm trọng trọng rơi xuống với anh cảnh tử huyên tê liệt trong đồng lô ngơ ngác ngốc ngốc nàng không nghĩ tới kết quả là sẽ biến thành tù nhân bên trong quả thực là sống không bằng chết kết cục cũng không biết bao lâu trôi qua. Cảnh Tử Huyên nghe được tụng kinh âm, cái này khiến nàng tinh thần gấp trăm lần, còn tưởng rằng là tinh nguyệt động thiên cường giả tới. Sau khi nàng thông qua vết lõ, nhìn thấy lại là quân thiên tại đọc đại chu thiên tinh thần kinh. Cảnh Tử Huyên trầm mặc, lúc này mới bao lâu thời gian? Quân Thiên đã ngộ ra được đại chu thiên tinh thần kinh vận hành pháp môn, bậc này ngộ tính không khỏi quá bất hợp lý. đương nhiên Cảnh Tử Huyên chân chính lo lắng không phải Quân Thiên tu thành kinh văn, mà là như là đại lôi thiên kinh, tương lai sẽ truyền khắp thiên hạ. Nếu quả như thật đến một ngày này, Cảnh Tử Huyên chính là tinh nguyện động thiên tội nhân, sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ lên, để tiếng xấu nuôi lời nhưng là tiếp xuống, cảnh tử huyên thật sự có nhiều tuyệt vọng. quân thiên cơ thể tựa hồ hóa thành vạn kinh vật dẫn, mông lung mơ hồ vạn vật dấu vết của đạo. phía trên trồng nhánh vụn vật mạn, có đại lôi thiên kinh, cũng có đại chu thiên tinh thần kinh. cái này sao có thể? cảnh tử huyên nghẹn ngào gào lên, nàng nhận biết hoàn toàn bị lật đổ. quân thiên thân thể như là vạn vật vật dẫn, như là vạn vật thổ nhưỡng, tựa hồ có thể diễn dịch thiên hạ vật pháp, trồng ra hết thể đại đạo, dường dực ra đại đạo trái cây. và quân thiên thân thể tán phát thịnh liệt quan mang, đầy người mệnh luân nọ rộ, thân ảnh bị sinh mệnh tinh khí che mất một hít một thở ở giữa tất cả thiên địa rung động khắp nơi mênh minh. mênh mông cánh đồng tuyết cũng đang phập vổng, quân thiên lồng ngực lồng ngực thổ nạp ở giữa, đại điệu tựa hồ cũng tại đập theo nhịp, tựa hồ một cái chân long theo trong ngủ mê khôi phủ. Trên thực tế, cảnh tử huyên lần thứ nhất nhìn thấy quân thiên liền bị thể chất của hắn bị kinh trụ, nhưng là hiện tại quân thiên thể chất nào chỉ là cường đại, so ngày trước hoàn thành 8 lần thoát thai hoán cốt kim thanh còn cường thịnh hơn. Đặc biệt nội thể của hắn như là mệnh luân gào thét ra đầy trời kinh văn quang trạch, hưu hưu hưu, trong thoáng chốc quân thiên cảm thấy xếp bằng ở trong tinh hà. Lồng ngực chậm chạp thổ nạp quá trình bên trong, thể xác tựa như hóa thành mơ hồ đại tinh, đang tiếp dẫn ngôi sao đầy trời quang mang tầy lễ. Không có khả năng. Cảnh Tử Huyên cũng đang run sợ, đến không hết tinh thần quang trạch, một mảnh tiếp lấy một mảnh, như là hải nạp bách xuyên tụ đến, cũng hình thành một mảnh màu bạc sóng lớn tại rủ xuống. Cảnh Tử Huyên phát hiện một cái không hợp thói thường vấn đề, quân tiên thổ nạp tốc độ đã không kém cỏi thiên phẩm khởi nguyên giả. Thậm chí liên miên tinh thần quan tr작, thổ nạp đến thể nội, quân tiên nhục thân có thể sừng hang không gái, ai đến cũng không có cự tuyệt, cái này là dạng gì thể chất tiềm năng. Cảnh Tử Huyên tê cả da đầu sinh mệnh khởi nguyên đường thật phế bỏ sao? Đặc biệt cảnh tử huyên phát hiện, Quân Thiên trốn vào thiên nhân hợp nhất trong lĩnh vực, quan sát quần tinh ảo diệu, thấy rõ đến tinh thần sinh mạng thể trinh, sẽ cùng đại chu thiên tinh thần kinh ấn chứng với nhau, thân ảnh của hắn đi theo vĩ ngạn bắt đầu. Quân Thiên toàn thân tràn đầy đáng sợ sinh mệnh khí tượng, không giống với chân long vô thượng lực cảm giác, thì là rộng lớn to lớn, giống như là áp suất sinh mệnh cổ tinh phát sáng. Loại này thể hiện vô cùng đáng sợ, giống như là tinh không bá thể, lục thân muốn khai ngén thành một ngôi sao đấu đi ra. Hàn Nguyên chỉ biến, vạn vật chi đạo, chân long sinh mệnh, tinh thần sinh mệnh Quân Tiên khẽ nói, tựa hồ ngồi xếp bằng ở đây nộ đạo, theo nhỏ yếu bên trong quật khởi, nhưng lại đứng khởi Nguyên Kinh văn phía trên, đứng ở trên vai người khổng lồ, quan sát đáng sợ nhất sinh mệnh trưởng thành, đi triển khai từ tính mạng của ta Khởi Nguyên. Hắn đối Khởi Nguyên có rất sâu lý giải. Sinh mệnh là nhỏ yếu, nhưng lại ẩn chứa vô hạn hy vọng, lục thân hơn ẩn chứa lượng lớn bảo tàng. Một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua. Quân Tiên đắm chìm trong trong tu hành. Hắn đi lại tại cánh đồng tuyết lên, trên đường đi màn trời chiếu đất, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại mượn nhờ đại chu thiên tinh thần kinh, quan sát quân tinh, cảm thụ tinh thần sinh mệnh Khởi Nguyên. Mỗi một ngày trôi qua, cảnh tử Huyên Nội Tâm có tinh chấn động lại càng lớn. Quân Thiên tiếp xúc đồ vật quá phi phàm, cái này không phải là hắn hiện tại có thể tiếp xúc cùng lĩnh hội. Tại Thiên Địa Vạn Vật ở giữa bắt trước, cảnh tử Huyên quanh năm thụ giáo tại đại trưởng lão môn hạ, tiếp xúc người cùng vật đều là cấp cao nhất, tự nhiên rõ ràng Quân Thiên hiện tại cảm thụ, là đại nhân vật đi chứng đạo thông thiên mới có thể tiếp xúc lộ trình. Đương nhiên cái này tuyệt không phải một loại nào đó lĩnh hội cùng cảm ngộ, hơn không tính là năng lực gì, chỉ là nhãn quan cùng kiến thức, đi thể hội cái thế giới này to lớn, đi triển khai mạnh nhất sinh mệnh trưởng thành đặc biệt cảnh tử huyên phát hiện quân thiên đi đường không gì sánh được dường già chỉ có thể dùng vĩ nạn đi hình thành dù sao muốn hội tụ vạn vật chi đạo pháp là một cái gian nan vạn lần đường trên thực tế cái này ấn chứng sơn trang lời của lão nhân sinh mệnh muốn càng phải đi trưởng thành liền cần đi cường đại hơn hoàn cảnh mới có thể nuôi dưỡng được mạnh nhất sinh mệnh khởi nguyên đường không hắn tích lũy khủng bố như thế cả một đời cũng không thể nhập đạo cảnh tử huyên vô cùng rõ ràng nàng đọc qua sinh mệnh khởi nguyên đường phế bỏ nguyên nhân đã từng nghiên cứu cơ cấu thiên kiêu bá chủ cũng thất bại nhập đạo khó mặc dù nàng thừa nhận quân thiên ngộ tính phi thường không hợp thói thường, nhưng là nàng tuyệt đối không tin tiểu tu sĩ có thể trải vớt ra đây hết thảy, sinh mệnh khởi nguyên đường tuyệt đối đi không thông. một ngày này, quân thiên đạp tuyết mà đến, câu ngồi ở trên vách núi, đám chìm ở trong màn đêm. hắn đi rất nhiều ngày, vừa đi vừa nghỉ, bây giờ hắn ngồi xếp bằng ở đây, thân ảnh cùng ngôi sao đầy trời cảm ứng, thấy rõ đến không gì sánh được đáng sợ dẫn dắt lực, nguồn gốc từ tại tinh không minh mông. cảnh tử huyên thật cảm thấy tuyệt vọng, nàng tận mắt nhìn thấy quân thiên vẹn vẹn hao tốn hai ngày, liền đi đến nàng một sinh cũng không từng lý giải đi ra kinh văn hạch tâm thiên trường. Theo dẫn dắt cố giữ vững tục tăng thêm, quân thiên tựa hồ phải bay hướng tinh không. Đồng dạng cảm nhận được to lớn xé rách đau nhức, quân thiên trên mặt lóe ra nụ cười xa lạ, sinh mệnh bản thân trưởng thành, mượn nhờ đạo của tự nhiên, thuật lý thành chương mở ra lần thứ năm thoát thai hoàn cốt. Ta lấy thân hóa tinh thần, là cùng nhật nguyệt tranh huy. Quân thiên phát ra một tiếng khai nói, quen quần tại bên mông cánh đồng tuyết lên, khuấy động tại thanh lanh trong bầu trời đêm, hùng tâm bao la hùng vĩ. Cảnh tử huyên muốn phản bác hắn cuồng vọng chi ngôn, nhưng lại không có lực lượng tới cực điểm. Nàng nghĩ đến vấn tịch, hao tốn không đến một năm, cũng có thể dẫn động tinh không dẫn dắt lực. Đây là cái gì pháp? Nguyên gốc từ tại vũ trụ mênh mông dẫn dắt lực, Quân Thiên muốn hóa thành một khỏa sáng chói đại tinh, sắp xếp tại tinh không bên trong, cùng Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng. Buồn cười, ha ha, quá buồn cười. Cảnh Tử Huyên vừa khóc lại cười, Tinh Nguyệt Động thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất truyền thừa, trên đời cường giả khát vọng đọc đại chu thiên tinh thần kinh, Quân Thiên hao tốn không đến một tháng, nộ ra được mạnh nhất phân đoạn. Bởi vì hướng đi một bước này, Quân Thiên chỉ cần lắng động lắng động, liền có thể nắm chắc đại đạo. Ông, một giọt tiếp lấy một giọt tinh hà thần dịch, tu nạp đến trong thân thể, cung cấp cho hắn cường đại sinh mệnh tinh hoa. Quân Thiên triển khai một trận cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thủy biến. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ hồn Điện, Diệt Hạo thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 154, Tô ra chi biến. Quân Thiên đột phá. Đang đắng một ngày một đêm thủy biến, lưu lại đầy đất tàn cốt thịt nhạo, Quân Thiên thu được tân sinh, huyết nhục sáng chói tươi sáng, giống như là một khỏa kim sắt tinh đấu, có can đảm nhật nguyện tinh đấu tranh huy. Giang giác. Hắn ngồi xếp bằng vách núi cũng nổ tung, loạn thạch quần quẫn sụp đổ và tiêu, toàn bộ đấtuyết tuyệt động cũng bị khoáy động năng lượng bình định. Hóa thành trong suốt băng tinh thế giới. Quân Thiên sừng sững tại giữa thiên địa, tóc đen tung bay, mắt như lãnh điện, khí thế hào hùng. Hắn từ bên trong mà đến chấn động ra thần lực nguyên tuyển, cuộn trào mấy liệt, như là chân long ra biển, xé rách trường không, thập phương đám mây trực tiếp nổ tung. Quân Thiên sinh mệnh khí tức quá cường đại, khí thôn trời cao, một cánh tay mang theo phương thiên hỏa kích, như là kim sắc thần ma hoành không, dễ như trở bàn tay có thể huy động cái này miệng cao cấp trọng bảo. Đông dạng, đây người mệnh luân thành dài một chút, cất giữ sinh mệnh tinh hoa, hiện ra điểm điểm tinh thần điểm sáng, cùng ngôi sao đầy trời hóa lẫn. Lần này thể ngộ không thể coi thường, mượn nhờ thánh phẩm kinh văn huyền ảo chỗ, Quân Thiên thấy rõ ràng càng xa đường. Đồng dạng, hắn khát vọng đọc đến càng nhiều thánh phẩm kinh văn. Dù sao những thứ này kinh văn đều là lịch đại động thiên chi chủ dốc hết tâm huyết hoàn thiện kinh thư, ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng ảo diệu, có thể nhìn thấu liền có thể tiếp xúc một loại nói, liền có thể nhìn thấy một loại hoàn toàn mới sinh mệnh trưởng thành. Ngươi đến toột cùng hoàn thành lần thứ mấy thoát thai hoang cốt. Cảnh tử huyên phát ra có tính chấn động lời nói, nàng nhịn không được đi đặt câu hỏi, nghĩ muốn biết đáp án, bởi vì hắn cảm thấy Quân Thiên so lần thứ 8 đáng sợ quá nhiều có nói đã hoàn thành lần thứ 9. Nhưng là cái này không phải, lần thứ 9 cần thiết điều kiện vô cùng khó khăn, tinh hà thần dịch không đủ để chéo chống hắn toàn diện hoàn thành, dù sao đây là thiên nhân cảnh đáng sợ nhất thủy biến. Quân thiên khí thế thu liễm, sinh mạng thể trinh bình tĩnh lại. Hắn đứng yên một ngày một đêm, tâm thần dần dần theo thánh phẩm kinh văn ảnh hưởng bên trong đi ra, khôi phục nguyên bản diện mạo, vẫn là cái kia tinh thần phấn chấn thiếu niên. Quân thiên tóc đen phất phới, khuôn mặt thanh tú, khí tức tinh khiết, hắn giống như là chém tới lại đạo, trở nên không bị ràng buộc, tiêu dao tự tại. Cảnh tử huyên trầm mặc, Nếu như Quân Thiên đi không phải sinh mệnh khởi nguyên đường, hắn tại thiên nhân cảnh đã có thể tiếp xúc đại đạo. Thậm chí nàng đang nghĩ, nếu là ngày trước đem Quân Thiên đưa vào tinh nguyện động thiên, lấy thiên phú của hắn hẳn là rất nhanh sẽ bộc lộ tài năng, đương nhiên Bắc Cực hết thệ cũng vẫn như cũ. Kim Thiêu vẫn là Kim Thiêu, Kim Gia vẫn là Kim gia, Bắc Cực đại địa một dạng rất bình tĩnh, chấn nguyên động thiên hơn sẽ không xuất hiện, nhưng là tinh nguyện động thiên khác biệt, bởi vì đi ra hai vị kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Coi như sinh mệnh khởi nguyên đường khó thành đại nhân vật, nhưng là ở sau đó quân đợi trên bảng danh sách Tất có quân thiên cùng vân tịch lễ, kia là có thể để cho bất luận cái gì động thiên thánh địa, mới thôi chúc mừng chí cao vinh quang. Và anh, tinh vân chu hóa thành một đạo kim sắc tia sáng, trong chốc lát biến mất tại đường chân trời cuối cùng, hướng về xa xôi tô thành triển khai vượt qua. Tô thành cách bắc cực thành cũng vô cùng xa xôi, ở vào bắc cực trung bộ khu vực. Toa thành này không gì sánh được phồn hoa hương định, chân chính trưởng khống giả là tô gia, chỉ bất quá bây giờ toàn thành giới nghiêm, bất kỳ cái gì người ra kẻ vào đều muốn bị đề ra nghi vấn thân phận. Quân thiên có mặt nạ đồng xanh che lấp khuôn mặt, ngược lại không lo lắng tiết lộ thân phận. Hán dạo bước hướng đi Tô Thành, có thể cảm nhận được cả tòa thành không khí vô cùng thần trương, khắp nơi đều là lưu nôn phỉ ngữ. Kỳ Lân Thánh Huyết bị đoạt đi, cũng gần một tháng, quá nhiều người vẫn còn nghị luận, phát ra có tính chấn động thanh âm. Gần một triệu linh thai thạch giá cả, đã từng đã dẫn phát một trận hỗn động, đáng tiếc Kỳ Lân Thánh Huyết còn không có vận chuyển trở về Kim gia, liền bị nửa đường trên cướp đi. Cái kia thế nhưng là Kỳ Lân Thánh Huyết, dạng gì hung nhân ra tay, dám can đảm ở Bắc Cực Thành Đại Khai Sắt giới, cũng có thể toàn thân trở ra, nghĩ lại một chút không thể tưởng tượng nổi. Bất chấp hậu quả xuất thủ, có thể hay không cùng tập sát kim tiêu hoặc là Tô Trưởng thành cường giả bí ẩn có quan hệ. Bầu Tri biết, kẻ này quá điên cuồng, ta nghe nói hắn mới vừa mua kiện cao cấp trọng bảo, trực tiếp đại phát thần uy, tại Bắc Cực thành bộ phát ra trọng bảo thần uy, quả thực là gia cường phiên bản vấn phi. Nghe nói Tinh Nguyệt động tiên vẫn rơi xuống một vị tiên tri tiểu nữ, càng là quân phiệt dòng chính, nghe nói nàng lúc ấy cùng Kim gia người đi cùng một chỗ, gặp hai bay và gió. Đây cũng quá xui xẻo a. Đương nhiên ai cũng không nghĩ ra, có người dám can đảm ở Bắc Cực thành hành sát một nhóm Kim gia tu sĩ, trước mặt mọi người cấp đi kỳ lần thánh huyết. Quân Thiên cùng nhau đi tới, lắng nghe bọn hắn môn luận, từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có một gợn sóng. Phụ năm qua Bắc Cực đại sự không ngừng, hiện nay chuyện này đã trọc thủng trời, gần với chấn nguyên động thiên đảo được tin tức. Quân Thiên đi lại nhẹ nhàng, đi tại tô thành trên đường phố, hắn lấy ra đồng lô gõ gõ, bên trong cảnh Tử huyền gào thét không ngừng, nàng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Quân Thiên thần sắc lạnh lùng, Tinh Nguyệt động thiên sẽ không biết mình thân phận, báo cáo đài trên khắp nơi đều là chân dung của mình, tin tưởng đại trưởng lão khẳng định biết rõ cảnh Tử Huyên nguyên nhân cái chết, nhưng là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài bọn hắn sao dám đem ra công khai? Chỉ bất quá Quân Thiên không nghĩ tới chính là Tinh Nguyệt Động Thiên hợp tác với Kim gia, ngay tại đẩy Thiên Hạ truy nã chính mình. Rõ ràng, Tinh Nguyệt Động Thiên không có tính toán đem hắn còn sống tình huống, cáo chi Vân Tịch. Toàn bộ Bắc Cực Hư Không trận cũng ngừng dùng. Mới ngày trước, Tinh Nguyệt Động Thiên tới mấy vị kinh khủng cường giả, một cái Động Thiên Phúc địa năng lượng cỡ nào kinh thế. Cảnh Tử huyên không giống với vụ anh, cũng khác biệt tại Kim Thanh, phía sau là đỉnh tiệm Quân Thiết, cùng đại trưởng lão, cứ thế mà ép Bắc Cực Hư Không đường hầm toàn diện ngừng dùng. Trạc vãn tối, Quân Thiên hướng đi Tô Gia Trô khu vực một mảnh khí tượng rộng lớn tiên cung, dọc theo nơi này có thể thông hướng tô thành phía sau núi, ẩn ẩn có thể thấy được chỗ sâu nhất, một tòa to lớn khởi nguyên đài đứng vững tại dưới bầu trời, thần quang như biển đang chảy xuôi. không hề nghi ngờ, một khu vực như vậy chính là tô gia tổ điện. người đến dừng bước. một đám cường đại hộ vệ đồng loạt đi tới, ngăn cản muốn đăng lâm tô gia quân thiên. ta muốn gặp tô trưởng thanh. quân thiên ung dung cùng chấn định, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng có khí phách phát ra từ nội tâm tự tin, tinh thần phân chấn. đám này hộ vệ sắc mặt trầm xuống, quét về phía toàn thân áo trắng thanh tú thiếu niên lông mày nhao nhao nhũ lại, bọn hắn thừa nhận thiếu niên khí chất, nhưng là tựa hồ không có bất kỳ cái gì tu vi. Quân Thiên ngươi đến cùng muốn làm gì? Cảnh Tử Huyên thấy rõ đến đây hết thảy, trong đồng lô nổi điên gào thét. Quân Thiên dám can đảm ở Bắc Cực Thành giết hắn, hiện tại lại mạo hiểm đi vào Tô Thành, tuyệt đối không có ý tốt. Nàng nghĩ không ra Quân Thiên tiếp xuống muốn làm gì, chỉ bằng vào hắn tại Bắc Cực Thành đánh ra trọng bảo thần uy, là tất cả mọi người không tưởng tượng được. Ngươi có mục đích gì? Lại có tư cách gì gặp Trường Thanh tướng quân? Những hộ vệ này hỏi. Xem ra Tô Trường Thanh còn không hề rời đi. Quân Thiên ánh mắt chớp động, tiếp lấy hắn phát hiện, một chiếc kinh khủng cự thuyền đặt ở tô thành phía trên, thuyền thể bên trên khắp đầy nhật nguyện tinh đấu, cổ lão mà uy nghiêm. Bên trong thành tu sĩ cũng đang run sợ, cái này là dạng gì cự thuyền? Không lâu có thể so với cổ lão tinh thể đặt ở tô thành phía trên, chạy xuôi khủng bố vô biên thần uy. Cảnh Tử Huyên kích động như điên, gào thét không nớt, bởi vì đây là tinh nguyện động thiên chiến thuyền, Đáng tiếp tùy ý nàng như thế nào hò hét, thanh âm gì đều khó mà truyền đi, chỉ có thể trong đồng lô điên lớn, khuôn mặt thê lương tới cực điểm. Người cực kỳ không nghe lời, người bây giờ là chiến lợi phẩm của ta. Phải ngoan một điểm." Quân Thiên quay người rời đi, bình tĩnh lời nói cũng trở về lay động trong đồng lô. "Quân Thiên, ngươi thả ta đi, chuyện trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ nay về sau Tinh Nguyệt Động Tiên tuyển sẽ không làm có ngươi." Cảnh Tử Huyên đột nhiên phát ra thanh âm như vậy, nàng muốn về nhà, trở về Tinh Nguyệt Động Tiên, một lần nữa ngồi lên, cao cao tại thượng quân phiệt quý nữ, đại trưởng lão hậu đại, không muốn trần chừ nằm trong đồng lô chờ chết. "Thả ngươi cũng không phải là không có khả năng." Quân Thiên truyền âm đáp lại. "Ngươi cần gì điều kiện, ta đều có thể bằng lòng." Cảnh Tử Huyên nằm ngẫm cũng nhớ muốn về đến chiến truyền bên trong vượt qua sống an nhàn sung sướng bị người người tôn kính sinh hoạt rất đơn giản làm nô lệ của ta quân thiên bình thản ngữ quanh quẩn tại cảnh tử huyên bên hai, giống như là một khỏa kinh lôi chấn động thể xác và tinh thần của nàng nhiều nội tâm bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa trong chốc lát dập tắt không còn một mảnh người chết không yên lành cảnh tử huyên phát ra thê lương thanh âm cũng họng cũng giống khàn giọng bi phẫn muốn tuyệt. ta là nghiêm túc làm nô lệ của ta ngươi ta liên thủ chém dụng kim tiêu tương lai ta có thể cho người tự do quân thiên nhàn nhạt truyền âm ngươi nằm mơ chớ si tâm vọng tưởng Cảnh tử huyên mau tức nổ, phát ra điên loạn tiếng gầm gừ, còn chém giết kim tiêu. Ngươi cho rằng ngươi là thiên hà thánh tử sao? ầm ầm. Vào thời khắc này, nằm ngang ở thương khung cự thuyền phun trào ra như biển tinh huy, truyền thể bên trên khắc quay lấy nhật nguyệt tinh đấu bắn ra huyệt rực rỡ quang hoa. Đêm tối trong nháy mắt hóa thành ban ngày, cả tòa thành tu sĩ như là rơi vào tinh hà trong quốc gia, thế nhân khó có thể tưởng tượng cả tòa cự thuyền mạnh bao nhiêu, có người hoài nghi hắn vọt tới tinh không bên trong, đều có thể đụng nát tinh thể. ầm ầm. Cự thuyền cửa máy mở ra, một vị tiếp lấy một vị ngân bảo cường giả đi ra cự thuyền mỗi một vị cũng bị tinh hà thần quang bao phủ, thể nội linh thai thổ nạp ở giữa đầy trời quần tinh cũng tại ám đạm. Một nhóm cấp cao nhất đại nhân vật, gần với thông thiên cảnh cường giả, tùy thời có thể lấy câu thông đầy trời quần tinh, tựa hồ cũng có thể tiếp dẫn xuống tới, đánh chìm cả tòa tô thành. thật là khủng khiếp, đây chính là tinh nguyệt động thiên cường giả. chúng ta bắc cực vân tịch, tương lai cũng có thể trưởng thành đến môn này. bắc cực tu sĩ sợ mất mật, cho dù là bắc cực đại nhân vật cũng tức lợi, đây chính là trên lệnh. bình thường người tu hành, há có thể cùng động thiên phúc địa cường giả so sánh? quân thiên áo trắng như tuyết. Nhàn nhạt quan sát ngũ đại cường giả, có thể cảm nhận được bọn hắn đạo pháp ảo diệu, nhưng là muốn dẫn động quần tinh để ép mà đến, khó khăn cỡ nào? Sắt Thừa nói, đây là động thiên chi chủ mới có vô thượng thủ đoạn, đương nhiên lấy đại nhân vật đạo hạnh, có thể dẫn động quần tinh chi lực, chấn áp tường địch. Ngũ đại cường giả thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống cả tòa Tô Thành. Tô gia biệt thự bên trong, Tô Trường Thanh xếp bằng ở trong cung điện to lớn, con người phút chốc mở ra. Con mẹ nó, chạy đến nơi đây đến diêu võ Dương Oai, có năng lực tại sao không đi Sơn Hải Hùng Quan đi một chuyến a? Tô Trường Thanh tức giận, Tô Thảnh là Tô gia địa bàn nhưng là tinh nguyệt động thiên lấy bá đạo như vậy tư thái giáng lâm tô thành đây là đối bọn hắn nhất tộc trần chừ không nhìn trường thanh nói cẩn thận làm cẩn thận tô gia lần lượt đi tới mấy vị trưởng lão sắc mặt trầm xuống nhắc nhở hắn không nên nói lung tung kẻ đến không thiện kiên kỵ bọn hắn làm gì tô trường thanh ngữ khí bất thiện, hắn đường đường bắt tinh đại tướng luận chức quan vượt qua cái này ngũ đại cường giả tô gia trưởng lão thở dài nếu như là xa xôi thời đại bọn hắn bộ tộc này hùng bá thiên hạ nhìn xuống tu luyện dưới sợ quá ai nhưng mà bởi vì các tổ tiên chém giết quá ác Vì sáng lập chống lại hoang thu xâm lấn mạnh nhất phòng tuyến, trả giá nặng nề, mới khiến cho Kỳ Lân Bảo huyết hướng đi suy bại. Kia là một đoạn nhân tộc huyết lệ sử, không đơn thuần là Tô gia, mấy cái trí cường tộc đàn vì nhân tộc bộ lạc, cũng bỏ ra không gì sánh được đau xót đại giới. Hiện tại Tô gia đã không có đã từng nội tình, tại động tiên phúc địa trước mặt, càng là nhỏ yếu không chịu nổi. Nay thời gian, Kim Hồng Tiên theo cự trong đò đi ra, cười nói: "Nam vị đạo huynh, nơi này chính là Tô thành, Tô gia căn cơ cũng ở nơi đây, các ngươi muốn tra hỏi cảnh tử huyền tiểu thư nguyên nhân cái chết, đi Tô gia đi một chuyến hẳn là có thể làm rõ ràng." Kim gia xuất binh mười vạn, Kim gia một hệ liệt bị giam giữ mang đi thành viên bình yên vô sự trở về. Ngũ đại cường giả thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt, nhạt quét mắt tô gia phương hướng, không khỏi lắc đầu bật cười. Tô gia, coi đầu rút cổ tại nho nhỏ bất cực, nếu không phải tô trường thanh hoành không vấn thế, trên đời có thể có mấy người còn biết tô gia? ầm ầm, cự truyền biến mất tại giữa thiên địa. Ngũ đại cường giả dáng lâm tô gia tiên cung cửa ra vào, số lớn hộ vệ từ phương xa cấp tốc vào tới, từng cái thần sắc trang nghiêm, nhưng mà còn không có đợi chờ bọn hắn tới gần, ngũ đại cường giả bước lên phía trước trong ánh mắt, nhóm người này đồng loạt quỳ trên mặt đất. Ngũ đại cường giả, cường thịnh không ai bị nổi, xâm nhập Tô gia tổ địa, nếu như chỗ không người, Kinh người quá đáng. Tô Trường Thanh đầy ngập nộ huyết sôi trào, Tô gia là nhỏ yếu, nhưng bọn hắn tổ tiên đối nhân tộc làm ra qua không thể xóa nhòa công tích. Liên xem như chiến vương tới đều muốn đưa lên bài thiếp, nhưng mà Tinh Nguyệt động thiên cường giả lại ngang ngược tới cực điểm, chấn áp hộ vệ của bọn hắn không nói, còn một đường mạnh xông vào. Tô Trường Thanh, tiểu bối còn không ra nên đón quý khách. Kim Hồng Thiên mặt già bên trên nở rộ tiểu dung, hắn chưa bao giờ cường thế như vậy đăng lâm qua Tô gia, như thế cảm giác thật vô cùng thoải mái. Trước 155 kỳ lân đỉnh, quân thiên quan sát từ đằng xa mạnh mẽ xông tới đến tô gia ngũ đại cường giả, đáy mắt lóe ra một vòng hàn ý. Kim gia cùng tô gia thù hận, ai không biết? Hiện tại kim hồng thiên ý có tinh nguyện động thiên cường giả chỗ dựa, nên ngang xâm nhập tô gia, lung xuống cũng nôn. Hoàn toàn là tại trà đạp đã từng trí cường tộc của tôn nghiêm, tô trường thanh còn không ra chào. Kim hồng thiên cười rất vui vẻ, âm linh ánh mắt liếc nhìn mảnh này thiên cung, hắn hoài nghi quân thiên liền giấu ở tô gia, hơn hoài nghi kỳ lần thánh huyết đã bị tô trường thanh luyện hóa. Kim hồng thiên không cho rằng quân thiên có lá gan tại bắc cực thành độ võ. Phía sau tuyệt đối có người làm chỗ dựa, Tô Gia Hiểm nghi khẳng định là lớn nhất. Muốn điều tra rõ Sở Kỳ Lân Thánh Huyết bóng dáng, cái này cũng không khó. Chỉ cần có thể chấn áp Tô Trường Thanh, hết thảy có thể điều tra rõ ràng. Lão giả, ta không coi ngươi là cái người xem, lập tức cút ra ngoài cho lão tử." Tô Trường Thanh chấn nộ lời nói truyền đến, giống như là kinh lôi nổ vang tại tiên cung. Ngươi lớn mật." Kim Hồng Thiên giận tím mặt, đáy mắt bắn ra lên quang, khí tức tiêu thăng đến tường thịnh. "Tô Trường Thanh, chúng ta có việc tới trước cha hỏi, lập tức đi ra." Ngũ Đại Cường giả sắc mặt lạnh lùng. Thông qua Kim Hồng Thiên bọn hắn hiểu rõ đến, Tô Trường Thanh khát vọng đạt được kỳ lân thanh huyết, Vân Phi lại cùng Tô Trường Thanh có quan hệ, bọn hắn không thể không hoài nghi quân tiên liền trốn ở Tô gia. Cha hỏi ta. Ha ha, các ngươi cứ chờ một chút, Kim Hồng Thiên ngươi đến cùng lăn không lăn? Tô Trường Thanh lạnh lùng lời nói lại một lần nữa đánh tới. Ngươi làm cản. Tinh Nguyệt Động Thiên Ngũ Đại cường giả tức giận, bọn hắn là thân phận gì? Nếu không phải cố kỹ Tô gia có chút hy vọng, một đạo pháp chỉ hạ đạt liền có thể nhường Tô Trường Thanh tự mình tiến về Bắc Cực Thành Hảo Hảo phối hợp điều tra. Làm cản. Các ngươi nói ai? Tô trưởng Thanh trầm thấp lời nói theo tiên cung chỗ sâu truyền đến, cảnh cáo chúng ta, ta chính là quân bộ tự mình sắp phong bắt tinh đại tướng, các ngươi còn chưa có tư cách đối ta hô quát. Hỗn trướng, dám can đảm ở trước mặt chúng ta tự cao tự đại, ngươi tiểu bối này, còn có hay không một điểm đối cường giả lòng kính sợ? Ngũ đại cường giả giận tím mặt, từng cái cơ thể sáng chói hùng hực, đạo ra linh thai thổ nạp ở giữa, tiếp dẫn xuống tới minh mông quần tinh màn sáng, bao phủ thương khung. Ngũ đại cường giả khí tức nối thành một mảnh, giống như là năm viên màu bạc tinh thể phát sáng, kích động tinh khủng tinh hà năng lượng, muốn để ép mảnh này tiên cung thế giới Tinh nguyệt động thiên cường giả ở xa tới là khách, thanh âm già nua truyền đến, toàn bộ tiên cung cảnh tượng đại biến, chỗ sâu nhất có một tòa cổ lão tử sắc bảo đỉnh phát sáng, phun ra ở giữa, đầy trời tinh hà quang mang cũng bị thâu tóm đến trong đỉnh, đỉnh tiêm trọng bảo, ngũ đại cường giả sắc mặt kinh biến, bảo đỉnh sáng lạn như kỳ lân, chấn động thần uy không gì sánh kịp, toàn diện kích hoạt tựa hồ cũng đoạt đến vô lượng quần tinh chi lực. Các ngươi có thể đến tô gia làm khách chúng ta hoan nghênh, nhưng là kim gia người nếu như dám can đảm ở tô gia dừng lại, sợ sợ rất khó sống mà đi ra đi. Gia nua lời nói lại một lần nữa truyền đến cả tòa tô thành băng lãnh một mảnh, tựa hồ cực hàn bao phủ cả tòa thành, ép người linh hồn run rẩy. đó là cái gì? cả tòa tô thành nhanh động liên miên, đến không hết tu sĩ dùng mình, cho dù là đại nhân vật cũng không ngoại lệ, cảm thấy không gì sánh được kiểm chế cùng ngạ thở. quân thiên nội tâm cũng là chấn động, ngóng nhìn tô gia phương hướng, ngủ say bảo đỉnh đang thức tỉnh, quá trói mắt, như là từ sắc mặt trời tại từ từ bốc lên, từ hà như biển. đây là đỉnh tiêm trọng bảo. quân thiên kinh hãi, vô hạn tới gần đại đạo thánh binh bảo vật, khôi phục quá trình bên trong tô thành năng lượng cũng bị rút khô treo tại tiên cung phía trên đại đạo bảo đỉnh mơ hồ muốn hóa thành một đầu thái cổ kỳ lân cái này có chút kinh khủng một vị bị hỗn độn quang bao phủ thân ảnh mơ hồ chấp trưởng đỉnh tiêm trọng bảo chấn động ra dọa người quang trạch thư không cũng đang run sợ kim hồng thiên dùng mình cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tử sắc bảo đỉnh đánh chết đây là kỳ lân đỉnh tô gia chấn tộc chí bảo truyền thừa cùng tổ tiên kim hồng thiên lên một thân mồ hôi tương truyền kỳ lân đỉnh là một đầu kỳ lân huyết đục rèn luyện mà thành cực hạn khôi phục có thể hóa thành kỳ lân gào vỡ tinh không chấn áp thông thiên cảnh cường giả Kim Hồng Thiên không nghĩ tới Tô Gia Cường thế như vậy, tinh nguyệt động thiên mặt mũi cũng không cho, mang theo kỳ lân đỉnh liền muốn đại khai xa giới, chấp trưởng nhất tộc tộc chủ, kia là cỡ nào uy nghiêm. Ngũ đại cường giả sắc mặt âm tình bất định, do dự cùng vùng vẫy một chút, chính là không người nói, gặp qua Tô Gia chủ, một vị thông thiên cảnh cường giả tuyệt đỉnh, lại chấp trưởng đỉnh tiêm trong bảo, đại trưởng lão tới đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, ai dám ở chỗ này cùng hắn khiêu chiến? ầm ầm, kỳ lân đỉnh lại một lần nữa phát huy, cả tòa Tô thành bị như biển tử quang bao phủ, thiên cung trên kỳ lần cự thú, khi thì hóa đỉnh. Khi thì hóa tử sắc mặt trời, bốc hơi uy năng càng phát rung động lòng người. Kim Hồng Thiên hoàn toàn bị dọa, chịu đựng to lớn xỉ nhục, cắn răng bay ra ngoài. Vào thời khắc này, bị hôn đột bao phủ thân ảnh, mở ra trong mắt màu tím, bắn ra một đạo băng lênh trùng sáng, hóa thành tử sắc kiếm thai, răng giác lập tức chặt đứt Kim Hồng Thiên cánh tay. A, hư không muốn máu, Kim Hồng Thiên phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể tàn phế nện ở tô gia tiên cung bên ngoài, đau đến không muốn sống. Cánh tay của hắn bị chặt đứt, đớp máu, mặt mũi tràn đầy mùi hôi lạnh, nhưng lại một câu lời cũng không dám nói, còn dám bước vào tô thành nửa bước phải chết. Tô gia chủ lạnh lùng lời nói chuyện đến, Kỳ Lân đỉnh tùy theo huynh minh, muốn hóa thành vô thượng cự hung gạo vỡ các cường giả. Kim Hồng Thiên Tê cả ra đầu, mới vừa nhặt lên đứt gãy cánh tay, ai ngờ đổ máu cánh tay nổ tung, bàn tay của hắn cũng bị chấn máu thịt bé bét, bạch cốt âm u có thể thấy được. A! Kim Hồng Thiên phát ra ngột ngạt mà thống khổ gầm nhẹ, nhưng là hắn vẫn như cũ cái gì cũng không dám nói, đứng lên hốt hoảng mà chạy, muốn nhiều trật vật có bao nhiêu trật vật. Quân tiên sợ hãi thán phục, Tô trưởng thành cùng Tô gia chủ cái này hai người là thật một mạch tương truyền, Tắc Phong làm việc cùng phi thường cùng loại. Ngũ đại cường giả sắc mặt tâm chậm, bọn hắn thần uy lấn liệt xâm nhập Tô gia, kết quả bị ép không ngóc đầu lên được. Mấy vị này trong sân đứng thời gian rất lâu, Tô gia mới đi ra khỏi một vị trưởng lão, dẫn đầu bọn hắn tiến nhập phòng khách nói chuyện. Đỉnh Tiêm Trọng Bảo thần uy thật là cường đại, quân thiên thật lâu không có bình tĩnh, không hổ là động thiên chi chủ mới có tư cách tế luyện vô thượng trọng bảo, cực hạn vận hành đủ để đánh ra nhường thông thiên cảnh cũng lạnh mình thần uy. Trên thực tế, có chút quân việt cũng không có đỉnh Tiêm Trọng Bảo chấn thủ tộc vận, chỉ có truyền thừa cổ lão quân việt đã từng từng đi ra động thiên chi chủ cấp bậc tồn tại khả năng lưu lại một cái đỉnh tiêm trọng bảo, xem như chấn tộc nội tình. Nay thời gian, quân thiên hướng đi tô thành lớn nhất cửa hàng, tô gia mở kỳ chân cát, kỳ chân trong các tu sĩ nghị luận ở mỹ, kỳ lân đỉnh truyền thừa cổ lão, tương truyền nếu không phải bởi vì tô gia hướng đi suy bại, tộc này nếu là có thể đi ra một vị động thiên chi chủ cấp tồn tại, có lẽ có thể đem kỳ lân đỉnh bồi dưỡng thành là đại đạo thánh bảo. Đỉnh tiêm trọng bảo đã cường đại như thế, rất khó tưởng tượng đại đạo thánh bảo uy năng. Một vị lão cường giả kinh hãi, cái này khiến ta muốn đến ngày trước trần nguyên động thiên bên ngoài, trong bóng tối khôi phục đại đạo thánh bảo. Loại kia thánh uy thật là xuyên vào cốt tủy, khó mà chống lại. Một vị khác nữ cường giả sợ hãi tháng phục, nghe đồn, Chấn Nguyên động Thiên động Thiên tiên phủ, chính là trên đời mạnh nhất đại đạo thánh bảo một trong, một khi vận hành, cũng có thể chấn động Bắc cực đại địa, áp chế động thiên chi chủ. Quân thiên giật này mình, đó là dạng gì thánh vật? Trên thực tế, Sơn Hải hùng quan liền có đại đạo thánh bảo chấn thủ, thậm chí không chỉ là một cái, chỉ có Lịch đại chiến vương mới có tư cách nắm giữ. Đương nhiên chấp trưởng đại đạo thánh bảo, không đơn thuần là vũ lực trên chấn nhiếp, nghe đồn thời gian giải cùng đại đạo thánh bảo tiếp xúc Đối với tương lai tu hành cũng có trọng đại chỗ tốt. Đại đạo thánh bảo như thế nào chế tạo? Có người hỏi ra một câu nói như vậy, lập tức làm khó rất nhiều lao cường giả. Kỳ chân các quản sự đi tới khe nói, cần vạn cổ khó cầu thánh liệu, cái gì là thánh liệu? So thiên thai thạch còn muốn quý giá, đạp phá non sông cũng rất khó tìm được mấy cân. Quân thiên xấu hổ, thiên thai thạch còn chưa đủ quý giá sao? Thánh liệu giá trị là khó có thể tưởng tượng, động thiên chi chủ gặp được đều sẽ ra tay đánh nhau. Đặc biệt muốn chế tạo ra một cái đại đạo thánh bảo, cần mấy đời người tâm huyết khả năng hoàn thành liền xem như cường thịnh nhất quân việt cũng không dám nói liên tiếp đời thứ ba có thể đi ra động thiên chi chủ cấp tồn tại tinh nguyệt động thiên cường giả đến chúng ta tô thành đến tận cùng là vì chuyện gì có người như mày nói giống như có chút lưu nôn vị ngữ tô trường thanh khát vọng đạt được kỳ lân thánh huyết ngay tại bắc cực thành động võ giết người không biết là thật là giả nói đùa cái gì tô trường thanh là dạng gì thánh kiện có người phản bác hắn vẫn chưa tới 40 tuổi đã là bát tinh đại tướng tương lai còn có phong chiến vương hy vọng há có thể vì một hữu kỳ lân thánh huyết tự hủy tương lai quân thiên trong lòng lẩm bẩm. Tô Trường Thanh đây là bối hôm qua sao? Sau đó, quân Thiên ngồi tại trong bao xương cùng kỳ chân các quản sự nói chuyện. Hắn lấy ra số lớn kỳ chân dị bảo, muốn giao dịch một nhóm trọng yếu tài nguyên. Đỉnh Tiêm Độn Thiên phủ tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn, còn có kích phát thần hồn bí dược. đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là sinh mệnh bảo dịch. Đây là theo sinh mệnh trong con suối thu thập đi ra bảo dịch, mỗi một giọt cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Quân Thiên cần một vạn tích. Một vạn tích. Kỳ chân các hợp lý tức muốn lắc đầu cự tuyệt. Sinh mệnh bảo dịch phi thường hiếm có, nhóm này tài nguyên nếu như bán cho Quan Thiên, bọn hắn kỳ chân các muốn một dọn không dư thừa. Quân Thiên ném ra ngộ đạo đan, quản sự kinh hỉ, lúc này gật đầu bằng lòng, có thể giao dịch, nhưng là cần thời gian theo khắp nơi triệu tập tài nguyên. Đến lúc đó ta tới lấy đi. Quân Thiên gật đầu, rời đi kỳ chân các, tại Tô Thành thuê một cái tu luyện thất. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bên trong lò đồng, Cảnh Tử Huyên hồn thể mở đi rất nhiều, nàng rõ ràng một vạn tích sinh mệnh bạo dịch, đủ để đem cao cấp trọng bảo trạng thái mạnh nhất đánh ra mấy chục lần. Nghĩ thông suốt, làm nô lệ của ta ngươi cũng không mất mát gì. Quân Thiên xếp bằng ở trong phòng tu luyện, cười nhạt nói, ngươi đừng có năng động. Cảnh Tử Huyên không mạnh mẽ, chẳng như tuyết hồn thể lấp loe quang trạch, phẫn nộ gào thét, muốn thuần phục ta, ngươi cho rằng ngươi là động thiên chi chủ sao? Cơ hội đã cho ngươi, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền chết. Quân Thiên lời nói bình tĩnh như trước, đây đối với cảnh Tử Huyên là thiên đại tra tấn, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại trong tuyệt vọng rẫy rủa, không ngừng tiếp nhận tâm hồn khảo vấn, hoặc là làm nô, hoặc là chết, đây là thánh nhân đều khó mà lựa chọn sự tình. Hôm sau, Quân Thiên đi ra tu luyện thất, hắn phát hiện tinh nguyện động Thiên cường giả rời đi, nhưng là sắc mặt không tốt lắm, hiện nhiên trò chuyện với nhau không vui. Tô gia không phải dễ chơi, có kỳ lân đỉnh chấn áp tột vận còn có thông thiên cảnh cường giả chấp trưởng trừ phi động thiên chi chủ đích thân tới nếu không ai cũng uy hiếp không được tô gia tô gia những thứ này xương cứng còn sống ở vinh quang quá khứ bên trong thấy không rõ hiện từ sao một đám mũ phu không có cường đại mệnh luân can đảm dám đối với chúng ta vung sắc mặt năm vị cường giả ngồi tại cự trong đỏ diện sắc mặt cũng rất khó coi bọn hắn chưa hề bị lãnh bạc qua lần này tô gia chuyến đi vốn là muốn lôi lệ phong hành tra rõ nhưng người nào biết bọn hắn liền tô gia chủ diện cũng không có gặp qua chớ nói chi là tô trưởng thành cũng không có đi ra khỏi hướng bọn hắn hành lễ bọn hắn không gì sánh được tức giận, nếu không phải lo lắng sự tình làm lớn chuyện truyền đến tinh nguyện đậu tiên, từ đó nhường vân tịch biết nội tình, bọn hắn sẽ chấp trưởng đại đạo thánh binh tới trước, cho tô ra một bài học. tô trưởng thanh nên ép một chút, muốn phong chiến vương nào có dễ dàng như vậy. bọn hắn càng nghĩ càng tức giận, mặc dù hoài nghi kỳ lần thánh huyết là tô trưởng thanh đánh cắp, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì chứng cứ. dưỡng không quen lũ sói con, vân tịch còn cả ngày kêu la muốn tới bắc cực, cái này đồ hỗn trứng, theo ta thấy, liền nên trực tiếp đưa nàng đánh chết. một vị trưởng lao tóc bạc kim, càng là cảnh gia trưởng lão, ánh mắt lạnh lèo tận xương. Cảnh Tử Huyên là bọn hắn cũng xem trọng hậu đại, thế nhưng là cứ như vậy chết thảm tại Bắc Cử Thành, bọn hắn rất khó tiêu tan. Còn nữa nói, bỏ Mặc Vân Tịch mạnh bao nhiêu thiên phú, trong cơ thể nàng chạy xuôi huyết mạch căn bản không thuộc về cảnh gia. Lão Tam, nói cái gì nói nhảm. Ngũ đại trưởng lão đều là cảnh gia ngũ đại trưởng lão, Lão giả dẫn đầu lạnh lùng nói, Vân Tịch tương lai bồi dưỡng bắt đầu, chính là chúng ta cảnh gia người, tương lai là tộc ta sinh cái một mà nửa nữ, nói không chừng có thể kế thừa nàng tinh nguyệt mệnh luôn. Thế nhưng là ta liền sợ. Lão Tam Cảnh Nguyên Hải khuôn mặt dần dần âm lãnh, không có một phần vạn. Quân Thiên rất nhiều năm trước liền chết tại hắc phong bạo bên trong. Cầm đầu trưởng lão lạnh lẽo nói, Vân Phi là Vân Phi, Quân Thiên là Quân Thiên, Vân Tịch còn tuổi nhỏ, chúng ta hảo hảo dẫn đạo tư tưởng của nàng, tương lai trở thành tộc ta con râu. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn Điện, Diệt Hạo thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 156, hành động lớn. Quân Thiên nhìn qua đi xa cự thuyền đi xa, nắm đấm chậm rãi năm chặt, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Tô Gia phương hướng, sắc mặt trầm không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt cũng gần một tháng, quân thiên cả ngày nghiên cứu kinh văn, trong tô thành đi dạo, tâm tính không gì sánh được bình thản. hắn không có tu hành, càng không có thổ nạp năng lượng, giống như là dung nhập tô thành phàm phu tục tử, phố lớn ngõ nhỏ cũng lưu lại dấu chân của hắn. quân thiên càng như vậy, cảnh tử huyên càng là bất an. ở trong mắt nàng quân thiên chính là ma vương, làm sao lại đột nhiên an phận xuống tới rồi? chẳng lẽ em muốn muốn chờ chờ bắc cực giải phong, thuận lợi tiến về đông vực? chính vào hôm ấy, quân thiên nhận được tin tức, tinh nguyện động thiên cường giả lần lượt rời đi, không có cái gì điều tra ra tiếp tục lưu lại đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đồng dạng bắc cực các nơi hư không trận như thường bắt đầu dùng còn có một cái quân thiên có chút cảm thấy hứng thú sự tình động thiên phúc địa triêu sinh nghe nói sắp mở ra thời gian sẽ không vượt qua một năm vậy sẽ là một hồi chưa từng có tuyệt hậu thịnh hội phóng nhãn đông thần châu thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhiều vô số kể mà bọn hắn mục tiêu cuối cùng đều là tiến về động thiên phúc địa đào tạo sâu có thể nghĩ một khi triêu sinh đại hội mở ra người tham dự là bực nào thiên văn số lượng mặt khác bắc cực tất cả đại học viện tuyển chọn thi đấu đã kết thúc một nhóm thiên tài sắp tiến về đông vực đào tạo sâu có lẽ tương lai nhóm người này có thể đi ra mấy cái động thiên phúc địa đệ tử hạng long lão lục bọn hắn hẳn là không việc gì không biết bọn hắn sẽ đi hay không đâm vực. tương lai chúng ta còn có thể hay không gặp lại quân thiên một mặt thâm trầm có một số việc không giải quyết hắn sẽ không rời đi bắc cực nếu không thật là ăn ngủ không yên một ngày này quân thiên rời đi tô thành không chế tinh vân chu vượt qua 10 vạn dặm non sông rất nhanh xâm nhập một mảnh phong bạo càn quái hàn xương đầy trời đóng băng thế giới Người vậy mà có thể không nhìn cực hạn thời tiết cảnh tử huyên thất thần mỗi một ngày đi qua nàng hồn thể liền suy yếu một chút. Quân mặt đang dần dần ra đi, đã đã mất đi niên khinh thời đại dung mạo xinh đẹp, gia yếu không tưởng nổi. đương nhiên, quân thiên còn không bỏ được nhường nàng chết đi, mỗi ngày cũng lấy thần hồn bí dược bổ dưỡng cảnh tử huyên thần hồn, nhường nàng hảo hảo còn sống. Giờ khắc này cảnh tử huyên chấn kinh phát hiện, quân thiên xâm nhập một mảnh sinh mệnh cấm khu, mảnh này băng phong chi địa, hoàn cảnh chuyển biến xấu tới cực điểm, cho dù là lòng tượng cảnh xâm nhập đều sẽ bị băng liệt. Đặc biệt là đi vào mảnh này cấm khu chỗ sâu, bị nhốt tại đồng lô cảnh tử huyên cũng đang run sợ, cảm thấy thần hồn một khi được thả ra, trực tiếp sẽ hóa thành một cái băng điêu nhưng là quân thiên không việc gì đi bộ nhàn nhã đi tới toàn thân mặc dù bao trùm một tầng tuyết đọng nhưng là tùy ý phiến khu vực này hoàn cảnh tại ác liệt đều khó mà làm bị thương hắn nửa phần không hề nghi ngờ viên ngói trên ngân sắc thực vật vẩy xuống thần bí thanh huy bao trùm tại quân thiên thân hình lên ngăn cách hàn khí xâm lấn nửa ngày sau băng phòng chi địa chỗ sâu tử hạ quần quận lan tràn sinh mệnh ba động như là triệu tịch. ầm ầm một giọt tiếp lấy một giọt kỳ lân thánh huyết trong hư không chuyển động mỗi một giọt thánh huyết cũng chứa lượng lớn sinh mệnh tinh hoa giống như là ngủ say thánh thú đang thức tỉnh kỳ lân cường đại tuyệt thế được xưng tụng cái thế vô địch thánh thú, bộ tộc này bảo huyết tinh hoa đối với cường giả cũng vạn phần trọng yếu, huống chi là thiên nhân lĩnh vực. Đốt Quân Thiên ngồi xếp bằng trên mặt tuyết, hé miệng, nuốt mất một dọn kỳ lân thánh huyết, thân thể rất tránh mau diệu ra sáng chói thần mang, đầy người sinh mệnh tinh khí cường đại dọa người. Hắn cơ thể bị tử hà bao phủ, lồng ngực chập trùng ở giữa đầy đất tuyết động loạn chiến, mảnh này ác liệt tới cực điểm hàn xương thế giới, cũng rất khó để ép được Quân Thiên bộc phát sinh mệnh lực. Thật chẳng lẽ tại hoàn thành lần thứ 9 thoát thai hoàn cốt? Cảnh tử huyên khó có thể tin, đây là trong truyền thuyết thành tựu. Động Thiên Thánh Tử cũng rất khó hoàn thành mục tiêu. Quân Thiên dáng vẻ trang nghiêm, thể nội xương cốt cùng tạng phủ cũng bị Tử quang bao trùm ở, không gì sánh được Tham Lam hấp thu năng lượng, sinh mạng thể trình tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng phúc. Quân Thiên tại hoàn thành 2 lần thoát thai hóa cốt, như là lần trước luyện hóa long mạch thần dịch một dạng. Quân Thiên nuốt lấy đẳng đẵng năm dọn kỳ lân thánh huyết, lục thân cũng nhuộm thành tử sắc, giống như là một tòa thần lô xếp bằng ở cấm khu chỗ sâu, khi thì lấp lánh ra thô to thần mang. Quân Thiên phía sau hư không mơ hồ đang vận mẹo, dần dần hình thành một cái tiếp lấy một cái mơ hồ cự long. Ba long, ba Cảnh Tử Huyên con người đột nhiên co rụt lại, phát hiện một cái không hợp thói thường vấn đề, quân thiên phía sau hiện ra dị tượng, toàn bộ đều là chân long, không, có giao tượng. Sáu đầu mơ hồ chân long. Đây là tiềm năng thể hiện, biểu thị quân thiên hướng đi long tượng cảnh có thể kích phát ra sáu long dị tượng. Ha ha ha ha. Cảnh Tử Huyên đột nhiên nở nụ cười, sáu đầu chân long lại có thể thế nào? Cái này cùng Kim Tiêu 12 thiên cương không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cái gì sinh mệnh khởi nguyên đường. Ha ha. Đây là cảnh Tử Huyên trực tiếp nhất ý nghĩa. Nàng rất rõ ràng tại Thiên Nhân Cảnh Thoát Thai Hoán Cốt bên trong bảy biện gia dị tượng chính là tương lai Long Tượng Cảnh Trưởng Thành tiềm năng. Thiên Nhân giống như là tân sinh, tại Thiên Nhân Cảnh Thoát Thai Hoán Cốt số lần càng nhiều, mang cho Long Tượng Cảnh tiềm chất khả năng càng mạnh. Giống âm vang ở giữa, quân thiên huyết đục tươi sáng, thể nội dựng dục thần lực lại một lần nữa cường thịnh một đoạn. Hắn tại hoàn thành lần thứ bảy thoát thai hoán cốt, phía sau chân Long dị tượng lăng không thêm ra hai đầu, tám đầu mơ hồ chân Long bao quanh quân thiên bảo vệ lấy hắn, đem sấn thắc thần võ phi phàm. đương nhiên dị tượng là mơ hồ chờ đợi quân thiên tu hành đến long tượng cảnh lĩnh vực mới có thể toàn diện hiện hiện ra chân chính long tượng thần uy tám đầu đều là chân long cũng so ra kém 12 thiên cương cảnh tử huyên phát ra thanh âm như vậy quân thiên bỏ mặc ngươi mạnh cỡ nào cũng đánh không lại kim tiêu chúng chi hắn còn có thiên phẩm mệnh luân quân thiên mở mắt âm thầm kỳ quái là vừa rồi tại thoát thai hoán cốt đoạn thời gian bên trong một nhóm kỳ lân thánh huyết tinh hoa bị huyết mạch trò thôn đi bất quá huyết mạch của hắn không giống như là hạng long như vậy kích phát ra chuyển thừa vẫn là như là thường ngày như vậy không có cái gì đặc thù thể hiện quân thiên trong lúc nhất thời không nghĩ ra Cái này một Hỗ Kỳ Lân Thánh Huyết tổng cộng có 30 tích, Quân Thiên luyện hóa 5 năm rọn, tiểu Tình Tình cũng hấp thu 5 năm rọn, còn sót lại còn có 20 tích. Giờ khắc này, Quân Thiên mơ hồ có thể cảm nhận được cửa thứ 8 khủng bố gông xiển, Kỳ Lân Thánh Huyết đã không đủ để trèo chống hắn hoàn thành, cần tìm phương pháp khác. Lần thứ 8 thu hoạch khẳng định sẽ càng lớn, cũng có thể kích phát ra cường đại tiềm năng, đặc biệt là lần thứ 9 quỷ biết cần gì. Bất quá ta vạn vật tích lũy đầy đủ, có thể hướng về đại thành lĩnh vực tu hành, toàn diện đặt vững ra vạn vật nguyên thể. Quân Thiên đứng lên, đón đầy trời gió tuyết, hướng đi băng phong chi địa khu vực biên giới giờ khắc này hắn chậm rãi giơ tay lên lấy xuống mặt nạ đồng xanh lộ ra một trương mặt mày trong sáng khuôn mặt con ngươi thanh tịnh có thần lấp lóe bảo huy bóng đêm thâm trầm hàn phong như lao quân thiên đứng yên trong bóng đêm tại cái này cổ lão sinh mệnh cấm khu bên trong tại băng lãnh hàn xương thế giới bên trong hắn giống như là ngủ say thần chỉ thân thể hiện ra nhạt ánh sáng vàng kim lọt lưỡi dần dần đã là đêm khuya băng phong chi địa hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt gió tuyết đầy trời ô ô rung động xuống tại người bình thường trên mặt sẽ trực tiếp hé ra giờ khắc này quân thiên con ngươi phút chốc mở ra bắn ra lanh quang Hắn thấy rõ đến không gì sánh được uy hiếp chí mạng, trong cõi u minh tựa hồ bị cường giả xem kỹ. Quân Thiên trên mặt tươi cười, hắn lấy ra độn thiên phủ, vượt qua rời đi. Tiếp theo, Quân Thiên tế ra tinh vân trụ, vượt qua tại mênh mông cánh đồng tuyết lên, thời gian ngắn biến mất vô tung vô ảnh. A giết! Âm vang ở giữa, rung trời tiếng giống khoé động mà ra, mấy vạn dằm cánh đồng tuyết cũng tại mảnh liệt ánh minh, đến không hết băng sơn trực tiếp chia năm xẻ bảy, liền xem như băng phong chi địa cũng tại nhỏ xíu run dậy. Động tĩnh trong lúc nhất thời không gì sánh được do người, đột nhiên liền có một đám đại nhân vật dáng lâm bọn hắn đỏ hồng mắt thẳng hướng sinh mệnh cấm khu, kim tiêu đều tới, thân hình như là kim sắc thần dương đứng sừng sững ở băng phong chi địa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía băng phong chi địa chỗ sâu nhất, hắn vẫn còn, còn không có đi, tay cụt kim hồng thiên phát ra liên tiếng giống, kích động kém chút rơi lệ, là tộc đàn mở ra huy hoàng đại thời đại chìa khóa, vẫn còn bắc cực đại địa, còn không hề rời đi, không nghĩ tới hắn một mực trốn ở chỗ này, chắc không được lao phu từ đầu đến cuối khó mà suy tính ra hắn vị trí, thế nhưng là hắn đến cùng là như thế nào ở chỗ này sinh tồn, huyền diệt hàn sắc mặt trầm, hắn đã đi tới băng phong chi địa chỗ sâu. Phát hiện một mảnh tàn cốt cùng thiên não, thân người được kỳ lân bảo huyết ba động. Ngày trước hắn có thể theo hoàng gia bảo tàng khu còn sống đi ra, ta đã hoài nghi hắn nắm giữ một loại nào đó chống lại hàn khí bảo vật, bất quá đã tiết lộ bằng dáng, nói rõ bảo vật uy năng đã hao hết. Kim Tiêu người khoác hoàng kim chiến giáp, đầu đội tử kim quan, thân thể cường kiện, hai mắt lén quang bắn ra bốn phía, nói, tìm tới hắn, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn lưu tại Bắc Cực. Ừm. Huyền Diệt Hàn đã tại thôi diễn, rất nhanh phát ra cười to một tiếng, hắn tại bên ngoài ba vạn dặm khu vực. Ha ha ha ha. Kim gia người ra sức cười to biết quát thời gian dài như vậy, xem như có việc mừng đến nhà. Ta liền nói, sáng sớm ta ngoài cửa có hỉ thước đang bay. Kim Hồng Thiên cười to, Kim gia vận rủi, có thể triệt để sửa chữa. Kim Tiêu so sánh trầm ổn, lạnh lùng nói, không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì, nếu không tinh nguyệt động Thiên Cường giảm một khi tiền đến, Huyền Diệt hàn trưởng lão ngươi muốn báo thủ riêng, sợ sợ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Lời ấy có lý, chúng ta còn cần cẩn thận làm việc. Sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần đầu của hắn tế điện, ta chết đi đồ nhi, đến nỗi cái khác cái gì bảo tàng, Lão phu không có hứng thú. Huyền Diệt Hàn lạnh lùng mở miệng, Quân Thiên ẩn nút thời gian dài như vậy, chủ động hiện thân chỉ có một vấn đề, hắn đã không có nội tình áp chế sinh mệnh. Kim Tiêu động tác của bọn hắn nhanh chóng, đuổi tới Quân Thiên biến mất nơi, triển khai phạm vi lớn lục soát. Không có việc gì lưu dắt chó cũng rất tốt. Quân Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại bên ngoài mấy và dặm, hắn mang lên trên mặt nạ đồng xanh, hướng phía Tô Thành tiến đến. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cảnh Tử Huyên có dự cảm vô cùng không tốt. Quân Thiên không thèm để ý nàng, hắn đã đi tới Tô Thành, nhưng lại không nghĩ tới Tô gia chỗ khu vực bị điểm lạnh bảo phủ. Tô trưởng thành nhập đạo Bên trong thành Sơn sao một mảnh, tự chém lại nhập đạo, tương lai Tô trường thành đạo hạnh tuyệt đối sẽ tiêu thăng một đoạn, có lẽ không được bao lâu thời gian liền có thể tạo nên ra thiên thai. Tô gia biệt thự, dáng lạnh và cái, bảo vệ lấy ngồi xếp bằng ở hư không thân ảnh, đặc biệt trong cơ thể hắn có kinh khủng thánh quang đang tràn ngập. Không hề nghi ngờ, Tô trường thanh hấp thu bộ phận thánh quả tinh hoa, tự chém lại nhập đạo động tính trong lúc nhất thời cực kỳ kinh người, đầy trời đều là điểm lành, cũng phát họa ra một đầu mơ hồ mà to lớn kỳ lân thánh thú, chiếc cứ tại Tô Trưởng thành phía sau, rất nhanh hóa thành thực chất. Người đến dừng bước Tô gia biệt thự đã giới nghiêm, có nhập đạo cấp cường giả tọa chấn tại tiên cung bên ngoài, tại Tô Trường Thanh không có toàn diện hoàn thành nhập đạo, bất kỳ người nào đều không được tiếp cận Tô gia. Quân Thiên đứng to lớn tiên cung ngoài cửa lớn, trầm giọng nói, "Ta muốn giúp Tô Trường Thanh. Chương 157: Thiên đoạn sơn mạch, thứ 8 hơn. Tô gia tiên cung cửa ra vào, trên trăm hộ vệ hội tụ, khẩn trương đề phòng. Dẫn đầu nhập đạo cấp cường giả khí huyết cường thịnh, hắn chính vào trắng nhiên, màu đồng cổ thể xác, tràn ngập nồng đậm đại đạo ba động, khuôn mặt thần ẩn, ẩn cùng Tô Trường Thành có chút rất giống. "Lời ấy ý gì?" Tô Truyền Sơn kinh dị hắn là tô trường thanh đường huynh, tô gia hạch tâm dòng chính, sắc bén ánh mắt quét mắt phía trước thiếu niên, nội tâm vô cùng kỳ quái. đây là một phần lễ gặp mặt, quân thiên bình tĩnh đứng thẳng, giơ tay lên ném ra hai hạt nguyên thạch, rơi vào tô tuyển sơn trước mặt. nguyên thạch, tô tuyển sơn nội tâm run lên, tay áo hất lên lấy đi nguyên thạch, hắn bước nhanh đi tới, trên mặt tuôn ra tiểu dung, cười to nói, quý khách nhanh mời vào bên trong, bỏ mặt ngươi cần gì điều kiện, ta đều có thể thỏa mãn. không cần, quân thiên khẽ lắc đầu, con mắt nhìn xem chung quanh cùng đi theo tới hộ vệ, bọn hắn tự nhiên đều vô cùng cao hứng. Nguyên Thạch đối Tô gia chỉnh độ trọng yếu không cần nhiều lời. Ngày trước tại siêu cấp đấu giá hội lên, tầng cao nhất loại người hung ác đưa cho Tô trưởng thành ba cái, đến nay đều là bọn hắn lời đảm luận đề, đặc biệt nghi biết tầng cao nhất loại người hung ác Lai Lịch. Các ngươi cũng lùi xuống cho ta. Tô Tuyển Sơn sắc mặt nghiêm túc, phất tay xua tán đi đến gần hộ vệ, quay người đối Quân Thiên hỏi, nặng như thế lễ, tại hạ nhận lấy thì ngại, xin hỏi đạo hữu tới đây đến cùng có mục đích gì? A, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Tại hạ Vân Phi. Quân Thiên cung thân chào, ung dung cùng trấn định, xem không ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng mà hắn nói ra bị hù Tô Tuyền Sơn kém chút một đầu co cắp trên mặt đất, một đôi mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mặt thiếu niên áo trắng. Thiếu niên thần thánh. Tô Tuyền Sơn kém chút hô lên âm thanh, không phải hắn không đủ trấn định, là bởi vì Vân Phi danh khí quá văng rồi, huống chi Tô Trường thành có thể thuận lợi đạt được thánh quả, hoàn toàn là quân tiên công lao. Đương nhiên hiểu trong chuyện này tỉnh, giới hạn tại Tô gia hạch tâm thành viên. Tô Tuyền Sơn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, hắn đang cật lực khống chế tâm tình của mình, cưỡng chế lấy nội tâm kinh hãi, nói: "Ngươi là Vân Phi, Chấn Nguyên động tiên Vân Phi, Bắc cực học viện Vân Phi?" Ngày trước ta thông qua tử thấm tìm tới Tô Trường Thành, đưa cho hắn một cái thánh quả nhưng hài lòng. Quân Thiên gật đầu nói: "Ngươi thật là Vân Phi." Tô Tuyền Sơn vừa mừng vừa sợ, nói: "Nhanh, mau cùng ta đi, kim gia liên của một dạng truy nã ngươi." Hắn lôi kéo Quân Thiên, phát hiện không thể kéo đến động. Tô Tuyền Sơn trong lòng chấn động, hắn mặc dù mới vừa nhập đạo, nhưng là đầy người lực lượng kinh khủng bừng nào. Tuy ý kéo một phát đủ để mang đi long tượng cao thủ, nhưng là Quân Thiên trầm ổn như núi lớn, nội tình thâm bất khả trắc. Tô Tuyền Sơn cũng là kinh nghiệm xa trường dũng sĩ, thường thấy cảnh tượng hoành tráng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, hiểu hơn quân thiên không có bước vào tô gia y tứ. quân thiên lấy ra một cái phí công ngọc đỉnh, đưa cho tô tuyển sơn, nói: vật này giao cho tô trường thành, xin giúp ta chuyển cáo. tháng 2, thiên đoạn sơn mạch. bệnh. vừa dứt lời, quân thiên bắt đầu dùng độn thiên phủ biến mất tại tô thành, không phải hắn không tín nhiệm tô trường thành, không tin tô gia, hắn chỉ là không muốn lại bước lên bất kỳ phong hiểm. thiên đoạn sơn mạch. tô tuyển sơn nhũ mẩy, ngày mai chính là 2 tháng 2, đến nỗi thiên đoạn sơn mạch là bắc cực đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu một trong. Quân Thiên nhường hắn chuyển ra câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Tô Trưởng thanh cấp tốc chạy tới gia tộc, cũng đem tin tức thông cáo mấy vị trưởng lão, chuyện này đối với bọn hắn chấn động cũng rất lớn, siêu cấp tội phạm truy nã vừa rồi vậy mà ngay tại bọn hắn tổ địa cửa ra vào. Kỳ Lân Thánh Huyết. Là bọn hắn mở ra phí công ngập đỉnh, trong lúc nhất thời rung động tới cực điểm, chắc không được tinh nguyệt động thiên hoài nghi bọn hắn đánh cắp Kỳ Lân Thánh Huyết, nguyên lai Bắc Cực thành người hành hung chính là Vân Phi. Thánh quả cùng Kỳ Lân Thánh Huyết, phần tình nghĩa này quá lớn. Chín giọt Kỳ Lân Thánh Huyết, mỗi một giọt cũng như là như mộng ảo chất bảo đủ để cường thịnh suy bại kỳ lân huyết thống. chuyện này đối với tô trường thành trợ giúp thật là quá lớn. tô gia chủ cũng đã bị kinh động. bạch y lão giả quét mắt kỳ lân thánh huyết, trong lòng chấn động, nói, thật lâu chưa từng gặp qua dạng này người tuổi trẻ. hai tháng hai, thiên đoạn sơn mạch đến cùng có ý tứ gì? đám này trưởng lão kinh nghi bất định, quân thiên khẳng định có cầu tô gia. bộ mặt hắn muốn làm gì, vân phi hết sức giúp đỡ, liền xem như núi đao biển lửa, ta tô gia cũng phải giúp giúp chàng tử. tô gia chủ thân hình cao lớn, mày kiếm nhọt tấn, đầy đầu xích sắt tóc dài xóa vai, cùng tô trường thành giống như là một cái khuôn đúc đi ra tràn đầy kinh thiên ba khí. đột nhiên, một vị tô gia cường giả xâm nhập phòng nghị sự, nói: kim gia hơn 10 vị cường giả ngay tại cách chúng ta bắc cực thành không xa khu vực, lùng bắt người nào, ta xa xa tham tình đến, tựa hồ là kim gia tại truy nã quân bộ trọng phạm. ngoài ra còn có huyền diệt hàn vị này huyền môn động tiên cường giả. bệnh. trong phòng nghị sự trưởng lão nhao nhao nhìn về phía tô trưởng thành đột phá chi địa. cùng một thời gian, lớn như vậy tô thành, đột nhiên có chút yên lặng cùng kiềm chế, ẩn ẩn có đáng sợ sát ý đang kích động. giờ này khắc này, kim gia ngay tại các nơi lùng bắt quân thiên băng dáng. Chỉ là Quân Tiên lại một lần nữa biến mất, Huyền diệt Hàn chưa từ bỏ ý định, mà tâm trầm, tiếp tục triển khai thôi diễn. Hắn cảm thấy nếu như mất đi quân tiên bóng dáng, rất có thể cũng tìm không được nữa. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, Huyền diệt Hàn lại một lần nữa khóa chặt đến quân tiên phương hướng. Và anh, tuy không cũng bị kéo ra một khe lớn, một đám kim gia cường giả đuổi tới mục đích, lân cận một mảnh băng phong chi địa, lại là một mảnh nguy hiểm cấm khu, tuyết lớn ngập núi, hàn phong gào thét. Huyền Diệp Hàn tinh chuẩn định vị, quân tiên cuối cùng biến mất khu vực, trên mặt đất có chút băng liệt độ vặn, rắc nát pháp trận. Cái này khiến hắn ngửa đầu cười to, hắn đã không được. Không nằm chắc quận, một con kiến nhỏ vọng tưởng tại Băng Phong Chi địa sinh tồn. Si tâm vọng tưởng. Kim Hồng Thiên đã nhìn không ra mấy quẻ, đây đất tàn phá pháp trận là phong tỏa cực hàn thời tiết, bởi vì không chịu nổi mà vỡ tan, rõ ràng quân tiên đã bầu trời hết biện pháp. Ta có dự cảm, trong ba ngày khẳng định có thể sống bắt quân tiên. Mặc dù Kim gia xuất binh 10 vạn tiến về Sơn Hải Hùng Quan, nhưng hiện nay trong gia tộc còn có một nhóm cường giả, ngay tại tới tiếp viện trên đường, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hết thảy đều muốn ổn thỏa. Kim gia đơn giản đều muốn cả tộc ra hết, bọn hắn rất rõ ràng quân thiên đối bọn hắn ý vị như thế nào, chỉ cần có thể bắt sống hắn, rất nhiều chuyện đều có thể làm rõ ràng. Kim tiêu ánh mắt chớp động, hắn hiện tại đối với chân nguyên động thiên bảo tàng đã không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì chân chính nhường hắn cảm thấy hứng thú chính là cung tổ đỉnh có liên quan bảo vật, đến cùng là cái gì nuốt lấy khởi nguyên đại năng lượng, cái này khiến hắn khó có thể tưởng tượng. Vô anh, Huyền Diệt Hành Tế ra bắt quái la bản, Kim sắc la bản vẩy xuống liên nguyên đại đạo ký hiệu, xen lẫn trong hư không hình thành to lớn la bản, lộ ra vô tận huyền ảo ba động, thật nhanh. Huyền Diệt Hàn hai mắt mở to, nói: "Hắn đang tiến hành hư không vượt qua, khẳng định bắt đầu dùng tình Vân Chu phía trên đầu chuyển tinh, gì? Đã trốn xa mười vạn dặm, không đúng, hắn vẫn còn tiếp tục đầu chuyển tinh gì?" Hoa Phốc. Huyền Diệt Hàn hai con ngươi mở to, đột nhiên phun ra một cái tâm đầu huyết, chiếu xuống trên la bàn. Nhuốm máu la bàn lộ ra khủng bố ba động, kích xạ ra thu to đại đạo thần mang, cùng thiên địa tiến hành giao hòa, dẫn động vô thượng vĩ lực, nào bắt quân thiên sinh mệnh quy tích. Huyền công thông thiên. Huyền Diệt Hàn giống to, bát quái la bàn đã tại cực hạn vận hành, la bàn phía trên cũng hiện hóa ra một góc non sông nhưng mà nhường tâm hắn kinh hãi là la bàn thôi diễn gặp cường đại lực cản đây là cái gì khu vực một góc hình ảnh đen kịt phảng phất đáng sợ luyện ngục thế giới ép hắn run rẩy thiên đoạn sơn mạch một vị kim gia cường giả kiến thức rộng rãi kinh hãi nói hắn vậy mà đi thiên đoạn sơn mạch kẻ này thật là lớn quyết đoán thiên đoạn sơn mạch là bắc cực mạnh nhất sinh mệnh cấm khu bất quá lấy đạo hạnh của hắn có thể sinh tồn mấy ngày kim hồng thiên sắc mặt nghiêm túc phía khu vực này hoàn toàn ngăn người không nhà xương đại nhân vật cũng thường xuyên nuốt hận ở bên trong không thể tự tiện xông vào muốn cùng chúng ta ngọc thạch câu phận Kim Hồng Thiên cắn răng lạnh giọng nói, hắn không khỏi quá mơ mộng hao huyền. Thiên Đoạn Sơn Mạch coi như tại nguy hiểm, chúng ta ở bên trong sinh tồn một đoạn thời gian cũng không có cái gì độ khó. Ta lo lắng hắn bị buộc lên trời không đường xuống đất không cửa, muốn tại Thiên Đoạn Sơn Mạch tự hành kết thúc. Huyền Diệt Hàn hiểu như vậy. Cái gì? Phải nhanh! Kim Gia Cường giả ngồi không yên, điên cuồng hướng về Thiên Đoạn Sơn Mạch vượt qua. Giờ này khắc này, tại xa xôi Thiên Đoạn Sơn Mạch khu vực? Quân Thiên lấy đi Tinh Văn Chu, thân ảnh tại trong vực sâu hắc ám như ẩn như hiện. Tựa hồ bước vào hắc ám trời đông giá rét chi địa, thân ảnh rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Chương 158: Ngồi lợi quần hùng đột kích. Xích hồng đích sơn mạch, nguy nga hùng hậu, cao vút trong mây tầng bên trong, giống như một cái thương long vắt ngang tại giữa thiên địa. Nơi này sở dĩ gọi thiên đoạn sơn mạch, là bởi vì ở giữa dãy núi co to lớn vết nước, phảng phất hắc ám miệng lớn miệng, thời khắc tản mát ra chí mạng hàn khí. Ô ô. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, rung động màu đen bông tuyết, bên trong tràng cảnh không gì sánh được khủng bố, như là địa vực cánh cửa rộng mở, truyền ra thần khóc quỷ khóc gào rít trận dữ. Quân Thiên đi lại kiên định, bước vào thiên đoạn sơn mạch, cảnh tượng bên trong mơ hồ không rõ, mênh mông mà đáng sợ, khi thì cuốn lên, cái này siêu cấp đại phong bạo, chấn thiên động địa, động một tí có thể sẽ rách cùng giả. Một cái sinh linh ở bên trong tính là gì? Nhỏ bé như là bụi bặm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt, càng thêm khó có thể tưởng tượng vạn cổ tiền Bắc Cực đến cùng xảy ra chuyện gì. Tương truyền vạn cổ tiền, toàn bộ Bắc Cực hàn xương như biển, hắc ám phong bạo của cuộn, trà sát ngàn năm mới lấy lắng lại. Mặc dù có viên ngói thực vật năng lượng thần bí bao trùm thân, Quân Thiên vẫn như cũ cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Cái này khiến hắn hãi hùng thế kia, thời thời khắc khắc cung cấp cho thực vật năng lượng, duy trì tình trạng của nó. Trên thực tế, nơi này vẹn vẹn Thiên Đoạn Sơn mạch khu vực bên ngoài, mênh mông vô bờ vùng đất lạnh bị bóng tối bao trùm, đại nhân vật đều khó mà thời gian dài sinh tồn. Ngươi vậy mà không việc gì? Cảnh Tử Huyên cảm thấy không thể tưởng tượng, Quân Thiên đến cùng nắm giữ cái gì kỳ chân dị bảo? Thậm chí ngay cả Thiên Đoạn Sơn mạch trời đông giá rét đều có thể không nhìn, nếu như truyền đi khẳng định sẽ dẫn phát hỗn động. Bắc cực khắp nơi đều có bảo tàng, nhưng mà muốn đào sâu mà ra khó khăn được nào. Vạn cổ tiền Bắc cực Quân việt mọc lên như rừng, cường giả như mây, không vẹn vẹn chỉ có chấn nguyên động tiên, bắc cực một ít khu vực tuyệt đối trôn giấu lấy tất cả đại quân việt bí bảo kho. Nếu như có thể chống đỡ cực hàn thời tiết, có thể nghĩ ý vị như thế nào? Quân thiên tay áo phất phới, đi lại tại phiêu tán hắc ám hàn xương băng lãnh thế giới, cảm xúc có chút trầm thấp, đã từng bản thân làm sao không có nghĩ qua mượn nhờ viên ngói đi tìm bảo. Nhưng mà từ khi bước lên con đường tu hành, hắn ngựa không dừng vó, một mực cố gắng trưởng thành, chống lại sinh tử nguy hiểm, liền khẩu khí cũng không có làm sao thở qua. Đặc biệt là lần này Quân Thiên không rõ ràng có thể hay không còn sống rời đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Đoạn Sơn Mạch lối vào, khuôn mặt anh Tuấn ngưng trọng, đáy mắt lóe ra một vòng kiên quyết, chính là mở ra đôi chân dài, toàn lực triển khai bôn tập. Giống. Quân Thiên phát ra hét dài một tiếng, quanh quần tại hắc ám tế nhật cực hàn thế giới, thân hình như điện, xuyên việt từng mảnh từng mảnh siêu cường phong bạo khu, rèn luyện tiến lên. Rất nhanh, hắn lân cận Thiên Đoạn Sơn Mạch trung bộ khu vực, hết thảy cảnh tượng cũng tại trong mơ hồ và mèo, phong bạo mãnh liệt tới cực điểm, tạo thành to lớn mây hình ấm, bất kỳ cái gì cảnh tượng cũng không thấy được. Hạ Cảm Bảo tuyết đầy trời thế giới bên trong, một đôi con mắt màu vàng lóe nhạt phá lệ nhìn chăm chú, không ngừng liếc nhìn bốn phía, phân biệt phương hướng. Thời gian dần trôi qua, Quân Tiên đã tiếp cận chỗ sâu, hắn như là siêu việt báo tố, vượt qua tử vòng chi hải, đi vào hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Nơi này tựa hồ là vĩnh tịch chi địa, đóng băng sơn xuyên đại địa, tương tự u minh vùng đất lạnh, không gì sánh được kiểm chế cùng nguy hiểm. Đông đông đông. Quân Tiên từ xa đến gần, giày dẫm tại trên mặt tuyết tiếng bước chân nhiều lần truyền đến, phá vỡ mảnh thế giới này yên lặng. Quân Tiên thân thể thời khắc kéo căng, nơi này quá nguy hiểm. Mặc dù có viên ngói thực vật năng lượng thần bí ngăn cách, Quân Thiên vẫn như cũ cảm nhận được mảnh thế giới này đáng sợ, tựa hồ có áp vũ đến cực hạn hàn sương muốn một lần nữa mưa như chút nước, không cách nào sinh tồn cẩm khu. Quân Thiên liếc nhìn bốn phía, phát hiện một chút thi thể, có thể xông tới đây khẳng định là cừr giả, Lục Thân mặc dù bị đông nước, nhưng là trên gương mặt cũng bỏ đầy sợ hãi cảm xúc. Quân Thiên ánh mắt phức tạp, đã từng hắn dẫn đầu kim gia đi vào bảo tàng khu, thiết kế lừa giết kim gia một đám đỉnh tiêm nguy lão, nhưng hắn tại Hàn Uyên phía trên suýt nữa bị đông cứng chết. Đại nhân vật đều sẽ vẫn lạc. Thiên đoạn sơn mạch phía dưới khó nói trôn giấu lấy bảo tàng. Quân tiên càng chạy càng kinh ngạc, phát hiện có chút băng liệt thân thể vẫn như cũ lộ ra đáng sợ uy áp, khi còn sống hẳn là ngưng luyện ra đạo gia linh hay. Nếu như không có viên ngói, ta tại mảnh này cực hạn thế giới trong biên, có lẽ mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Quân tiên không có thời gian tìm tòi nơi này ẩn nút cái gì, hắn ngồi xếp bằng bằng lãnh vùng đất lạnh lên, đem viên ngói thực vật tán phát thanh huy chống ra một mảnh năng lượng quang cháo. Xếp bằng ở khu vực căn toàn, Quân Thiên lấy ra mấy chục che trời thủy, mỗi một dọn kim sắc thần dịch chứa vạn vật chi tinh hoa trầm hơn đến lấy Nguyệt Hoa Tinh Huy Thiên Thủy chính là hội tụ thiên địa tinh hoa hình thành thần dịch mỗi một giọt đều có thể kéo dài tuổi thọ chống lại giảm yếu hơn thuộc về không gì sánh được hiếm có tài nguyên quân thiên muốn mượn nhờ Thiên Thủy đem vạn vật nguyên thể triệt để thôi động đến Đại Thành lĩnh vực khởi nguyên tiên thể bản này tổ tiên thời đại vô thượng truyền thừa, cái thế tiên thể tin tưởng vạn vật nguyên thể đặt vững về sau có thể cung cấp ta đầy đủ chiến lược mạnh mẽ quân thiên mắt phun thần mang vạn vật nguyên thể chỉ là khúc dạo đầu tu thành môn này khả năng tiếp xúc khởi nguyên tiên thể hoạch tâm thiên trường cực đạo kim thân ầm ầm Quân Thiên toàn thân mệnh luân đã thức tỉnh, giống như là kim sắc hải nhãn phát sáng, tất cả mệnh luân cực hạn vận hành bên trong, diễn dịch ra một mảnh có tinh chấn động dị tượng. Sơn xuyên đại địa, hoa, chim, cá, sâu, thác nước chảy ầm ầm, có khí phách hồng hoàng khí tức đập vào mặt. Đây là vạn vật nguyên thể dị tượng, mặc dù phi thường mơ hồ, nhưng lại như là thế ngoại tình thổ, lan tràn ra sinh mệnh khởi nguyên vô thượng ảo diệu, nương theo lấy cổ lão tụng kinh âm, tựa hồ đang khai thiên lập địa. Quân tiên xếp bằng ở bên trong vùng tình thổ, dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể sáng lạn rực rỡ, giống như là một vị viễn cổ thần linh. Nguyên lai đây chính là chủ động thiên thế giới. Cảnh Tử Huyên khuôn mặt khó coi, ngày trước vi hình động thiên khu vực dị tượng, lại là quân thiên tu hành kinh văn dẫn phát ra, khó có thể tưởng tượng hắn nắm giữ kinh văn đến cùng là lai lịch gì. Với anh, theo dọt dọt kim sắc thiên tủy xuyên qua đến lục thân, quân thiên thân hình càng thêm hưng hực, mơ hồ tịnh thổ cũng bị chiếu sáng, hắn như là cao tòa thế ngoại tịnh thổ thần linh màu và nóng. Mỗi một giọt thiên tủy năng lượng bị toàn diện hấp thu, quân thiên khí tức liền nồng đậm một điểm, mơ hồ tịnh thổ liền dần dần rõ ràng. đương nhiên vạn vật nguyên thể toàn diện thành hình, không đơn giản có thể buộc phát ra cường đại chi lực sinh mệnh thể chất càng sẽ phát sinh cải biến, có thể hiểu thành tiến hóa. Quân Thiên vốn là phàm thể, không tồn tại bất luận cái gì đặc thù thể hiện, nhưng là theo sinh mệnh khởi nguyên đường làm sâu sắc, theo vạn vật nguyên thể dưỡng thành, hắn nên đón trọng yếu nhất tu hành phân đoạn. ầm ầm, Quân Thiên thể nội truyền lại ra ủ ủ thần âm, tựa hồ thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khí huyết tương tự giang hải tại gào thét, ngũ tạng tương tự núi cao phát sáng, tràn đầy đáng sợ sinh mệnh bị áp. Cảnh Tử Huyên kinh hãi không gì tránh được, nàng biết Tinh Nguyệt Động Thiên còn có một cái khác Thiên Thánh phẩm kinh văn, Tinh Nguyệt Bá Thể. Bản kinh văn này muốn tu thành khó khăn trung điểm. Bởi vì cần tinh nguyệt mệnh luân mới có thể, đương nhiên Vân Tịch khẳng định có tư cách tu hành, thậm chí nàng có thể kiêm tu hai đại thánh phẩm kinh văn. Đến nỗi tinh nguyệt bá thể tu hành, thì là đem thể chất vô hạn tiến hóa, cuối cùng dưỡng thành vương giả bá thể. Đây chính là động thiên phúc điệu nội tình, không có vương giả bá thể có thể bồi dưỡng được vương giả bá thể. Nhưng là nàng không nghĩ tới Quân Thiên nắm giữ tổ tiên kinh văn, cũng có thể dưỡng thành Lịch Thiên thể chất. Đang đẵng 50 che trời tùy rơi vào trong bụng, Quân Thiên phát triển đến điểm mấu chốt, toàn thân huyết nục tê dại, xương cốt nóng rực, tạm phủ linh minh. A Quân Thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, cảm thấy thể chất bị xé nứt bắt đầu tái tạo, giống như là đang tiến hành đặc thù thoát thai hoàn cốt. Thậm chí hắn có thể rõ ràng phát hiện, lục thân tại dục hỏa trùng sinh, thể chất chỗ sâu nhất đã lan tràn ra nồng hậu dày đặc vạn vật ba động, dập dờn tại trong thân thể. Giờ khắc này hắn hoàn toàn khác biệt, thân mục như điện, cơ thể vờn quanh kim quang, dập dờn ra đáng sợ thể chất thần uy, thể chất bị áp, người sơ bộ dưỡng thành vương giả bá thể. Cảnh Tử Huyên nghẹn nào, mỗi một lần Quân Thiên tu hành cũng mang cho nàng có tính chấn động, mà mà lần này khác biệt, chỉ có vương giả bá thể mới có thể chất thần uy đây càng là có thể cùng thiên phẩm khởi nguyên giả chống lại vô liếng. đương nhiên đối với quân thiên tới nói, vương giả bá thể tính là gì? tương lai hắn muốn dưỡng thành cực đạo thể, dưỡng thành cái thế tiên thể, dài răng giặc tu hành lộ, tương lai còn có mạnh hơn khiêu chiến chờ đợi quân thiên. Ô ô! thương khung âm lãnh, gãm phong bạo chấn thiên động địa, như là ác quỷ đang gào khóc, khủng bố không hiểu. Hơn 10 vị cường giả xâm nhập thiên đoạn sơn mạch, gào thét lên khủng bố thần quang, sẽ mở một phiến tiếp lấy một mảnh phong bạo, ép bên ngoài đại địa cũng tại mảnh liệt thanh minh. Kim gia đội hình cường đại, hơn mười vị đại nhân vật đứng sừng sững trong bóng đêm lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn tứ phương, cường đại thần hồn tìm kiếm vùng đất lạnh. Tâm tình của mỗi người cũng thật không tốt, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, ai biết lật khắp khu vực bên ngoài, đều không thể tìm tới quân thiên băng giáng. Kim tiêu sắc mặt tông trầm, khu vực bên ngoài đã rất khó sinh tồn, hẳn là quân thiên sông qua chỗ sâu. Huyền Diệt hàn đã không cách nào nắm giữ quân thiên băng giáng, nhưng nói ra một câu, nếu như quân thiên giấu ở chỗ sâu nhất, lấy năng lực của ta hoàn toàn chính xác không cách nào thôi diễn đến. Hắn làm sao có thể sông đến chỗ sâu? Một đám cường giả nghi ngờ, Kim Hồng Thiên thì là quất lạnh, chỉ có thể sông vào xem coi như một phần vạn hy vọng cũng không thể từ bỏ. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là hắn thật vô thanh vô tức chết ở bên trong. Một đám đại nhân vật thời khắc tiêu đốt sinh mệnh lực, tại như biển hàn Sương bên trong sông sáo, tại kinh khủng đại phong bạo bên trong tiến lên, dần dần lân cận thiên đoạn sơn mạch chỗ sâu. Quân Thiên, ngươi tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng nữa. Kim tiêu tóc vàng lò vũ, trên đỉnh đầu treo kim dương kính hàn ái, vẫy xuống một mảnh tiếp lấy một mảnh thần hỏa, ngăn cách chí mạng hàn khí xâm lấn. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm hay chưa? Có người phát ra trầm thấp lời nói, nào bắt được không giống với thiên đoạn sơn mạch tâm tiết giống như nghe được, tựa hồ ngay tại chỗ sâu nhất, kim gia các cường giả tâm thần run rẩy, bọn hắn quá khát vọng bắt đi con Thiên, nằm mơ đều đang nghĩ, dùng mắt tình hình trước mắt, ai cũng không muốn nhìn thấy thất bại, đều muốn nhìn thấy sống sờ sờ con Thiên. Ta nhào bắt được Thánh khiết Quang Trạch, ngay tại Thiên Đoạn sơn Mạch chỗ sâu nhất, hẳn là trong này có bảo vật gì xuất thế. Huyền diệt Hàn nói như vậy, người nhà họ Kim trên mặt không có bất kỳ cái gì tiêu dung, bọn hắn không cần gì bảo vật, chỉ muốn muốn nhìn thấy còn sống con Thiên. ầm ầm, hơn mười vị cường giả bộc phát ra mạnh nhất sinh mệnh lực, vượt qua nguy hiểm nhất bạo tuyết thế giới xâm nhập hoàn toàn yên tĩnh tri địa. Mỗi người cũng có chút run rẩy, nơi này quá nguy hiểm, nhập đạo cấp tồn tại cũng thân thể cứng ngắc, đầy trời hàn khí tựa hồ muốn băng liệt tính mạng của bọn hắn. Mà ở mảnh này nơi cực hàn, lại bỗng hơi lấy sáng chói thần quang, tràn đầy bàng bạc sinh cơ, phản phất chiếu phá trời đông giá rét mặt trời mới mọc tại từ từ bốc lên. Núi cao tại kêu khóc, biển cả tại gào thét. Cái kia ngồi xếp bằng trong bóng đêm thân ảnh, thể nội núi kêu biển lầm, vạn vật nguyên thể đã hướng đi đại thành, lục thân hỗn nhạo không có gì sánh kịp vi áp. Quân thiên giống như là sẽ mở hắc ám trời đông giá dát kim sắc thần chỉ sẽ bằng ở hắc sắc vùng đất lạnh lên, tính tọa tại âm lanh dưới bầu trời. Quân Thiên, ha ha ha, chúng ta rốt cục lại một lần nữa gặp mặt. Kích động tiếng giống nổ tung, Kim Hồng Thiên bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ rét lạnh, ngược lại tâm hoa nội phóng, cười dài không ngừng, trong lúc vô hình trẻ rất nhiều tuổi. Huyền diệt Hàn nét mặt dàn mưa che kín sắc ý, hắn là Vũ Anh mà đến. Quân Thiên từ đầu đến cuối tính tọa, độc đấu một đám sát khí ngập trời cùng giả, hắn tóc đen phất phới, cơ thể bóng ánh, một đôi mắt đen bóng có thần. Nhìn chăm chú vào ép về phía bản thân số lớn cường giả, Quân Thiên không gì sánh được cung dung cùng trấn định. Nghe nói các ngươi tìm ta cực kỳ vất vả, con người của ta từ trước đến nay mềm lòng, chủ động hiện thân mời các ngươi đến Thiên Đoạn Sơn mạch du lịch, đem cho các ngươi trùng thân khó quên ký ức. Chương 159, sắt cục kéo ra màn che, chương 10. Quân Thiên yên tĩnh cùng an lành, trên gương mặt sáng lạ rực rỡ, ung dung đối mặt kim ra tới hơn 40 vị từng giả, giữa lúc giơ tay nhấc chân, có cực độ sự tự tin mạnh mẽ. Vạn vật nguyên thể lại thành, giao phó cho hắn chiến lực mạnh mẽ. Mặc dù cùng Kim tiêu cái này, thiên kiêu so sánh vẫn tồn tại cách xa, nhưng là hiện tại quân thiên đã không thể so với hắn thấp hơn một đầu. Ha ha ha ha. Kim gia cường giả ngang qua trường không, từng cái nhiệt huyết sục sôi, bọn hắn giống như là trở về đến niên khinh thời đại, kích động sắp khoa tay múa chân. Kim Hồng Thiên tay cụt đều không cảm thấy đau đớn, nhìn xuống tính tọa tại vùng đất lạnh trên thiếu niên, lạnh lèo nói: "Đã lúc này, còn dám khẩu xuất cùng nôn, ngươi cho rằng ngươi trốn được nhất thời, liền có thể trốn được một thế sao?" Kim Tiêu đứng sừng sững tại giữa thiên địa, thần sắc khuôn mặt, đầu đầy tóc vàng luân vũ, như là ngọn lửa màu vàng nóng cường thịnh tới cực điểm, hắn xem kỹ lấy quân thiên, thấy rõ đến hắn bình tĩnh, nội tâm hơi trầm xuống, không biết tại sao, kim tiêu thận ẩn đối quân thiên có một loại nào đó không nói được kiên kỵ. kim tiêu đạo huynh ngươi đang nhìn cái gì? quân thiên cười nhạt một tiếng, sợ sao? sợ ngươi có thể đi, ta cũng sẽ không giữ lại ngươi. thật là tức cười. kim tiêu con ngươi bắn ra thần mang, nứt ra trường không, đã như thế đội hình, coi như quân thiên có thể làm ra cái gì yêu con tiêu thân đi ra, hắn còn có thể lật trời hay sao? đi mau a kim tiêu ca ca. bên trong lò đồng. Cảnh Tử Huyên lo lắng tô ra chủ mang theo kỳ lân đỉnh đánh tới. Đến lúc đó tùy ý Kim Gia đội hình tại cường thịnh cũng không thể cứu vãn. Húng chi, quân thiên là tầng cao nhất loại người hung ác, nắm giữ cựu thiên thần hỏa trận cực hạn buộc phát tình hung dưới, có thể rào sát một mạng lớn, cũng có thể toàn thân trở ra. Dù sao quân thiên lớn nhất gác chủ bài, có thể không nhìn thiên đoạn sơn mạch gác liệt hoàn cảnh, ở bên trong ngang qua tốc độ, so đại nhân vật nhanh hơn. Đáng tiếc tùy ý cảnh tử huyên thanh âm lại lớn, đồng lô phong tỏa hết thảy thanh âm. Huyền diệt hàn sắc mặt trầm, quân thiên quá bình tĩnh, hơn không bị cực hạn ảnh hưởng cái này có chút khó có thể tin ác liệt như vậy hoàn cảnh một cái tiểu tu sĩ vậy mà có thể sinh tồn Nghiên súc cũng lúc này còn ra vẻ chấn định lão phu cũng muốn xem thử xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì kim hồng thiên kìm nén không được đạo gia linh thai buộc phát ra một mảnh sáng như tuyết trùng sáng hình thành bàn tay khổng lồ hư không bị xé mở phô thiên cái địa hướng về quân thiên chấn áp không đúng huyền diệt hàn phát hiện mánh khỏe, thể nội không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh run rẩy nói mau lui lại ra ngoài nhanh rầm rầm quỷ dị thanh âm truyền ra tứ phía bắt hoang Trôn ở vùng đất lạnh bên trong màu đỏ lá cờ nhỏ, nhao nhao đánh nứt tầng đất, hỏa hồng mặt cờ hiện hiện, bay phất phới. trăm cái lá cờ nhỏ nên đón khôi phục, mặt cờ cấp tốc phóng đại, nhao nhao che đậy một mảnh thương khung, tiếp theo đè ép mảnh này vùng đất lạnh thế giới, hình thành sát trận không gian. Ầm ầm. To lớn mặt cờ vẩy xuống ra lít nha lít nhít đạo ngân, như thiểm điện đan vào một chỗ, tạo thành hỏa hồng phù văn đại dương mênh ngông, nằm ngang ở trên trời cao. Đây là một bộ kinh khủng hình ảnh, to lớn mặt cờ hóa thành đại dương mênh mông biển lửa, mảnh liền sôi trào, chiếu sáng hắc ám thương khung một đám nhập đạo cấp cường giả tê cả da đầu, đây tuyệt đối là không thể không biến số, ai cũng không nghĩ tới quân thiên vậy mà nắm giữ một tông siêu cấp đại sát khí. Cựu thiên thần hòa trận, là ngươi, nguyên lai là ngươi. Huyền Diệt Hàn trận mắt tròn xoe, ngày trước siêu cấp đấu giá hội tầng cao nhất loại người hung ác, đem hắn dạy bảo giống như đầu cậu a. Kim gia các cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quân thiên lại là tầng cao nhất loại người hung ác, như vậy mặt nạ đồng xanh cũng là của hắn, nhưng là hắn chủ động hiện thân, rõ ràng là vì lựa giết bọn hắn. A không. Vẹn vẹn trong thời gian ngắn ngủi, một nhóm nhập đạo cấp cường giả thống khổ tiêu diệt. Lục thân vỡ tan, xương cốt cũng hòa tan, ngũ tạng lục phủ bị lửa cháy bừng bừng bốc cháy. A, mấy vị nhỏ yếu nhập đạo cấp cường giả khó có thể chịu đựng, thân thể nổ tung, bị sống sờ sờ lửa chết, nổ thành kiếp cho. Quân Thiên, ngươi tên tiểu xúc sinh này dám can đảm làm cục lửa giết chúng ta. Kim Hồng Thiên Thê lương gào thét, đại nhân vật thời gian ngắn không đến mức bị lửa chết, nhưng mà bọn hắn mang tới nhập đạo cấp cường giả đều là kim gia trụ cột, rất có thể toàn bộ chết thảm trong cựu thiên thần hỏa trợ. Vô đây trời đều là thần hỏa, như là hỏa hồng thủy triều tại bốc lên, hư không cũng trương thành đại hấp động. Từng mảnh từng mảnh thiêu đốt thần hỏa tản thi, không ngừng từ trên trời giáng xuống. Huyền Diệt Hằng tế ra một thứ báo vật, muốn chấn khai cửu thiên thần hỏa trận hình thành không gian, nhưng là cả tòa trận pháp chấn động ra đáng sợ uy áp, cao cấp trọng bảo cũng rất khó mạnh mở. Chống đỡ, cửu thiên thần hỏa trận sẽ không một mực vận hành, cái này dù sao cũng là không chọn vẹn pháp trận, chỉ cần chúng ta chống đỡ ở một thời gian ngắn, liền có thể vượt đi qua. Quân Thiên, ngươi vọng tưởng lấy cửu thiên thần hỏa trận đem chúng ta toàn bộ lừa chết? Có chút si tâm vọng tưởng. Chờ đợi chúng ta giết ra ngoài, là tử kỳ của ngươi. Kim gia các cường giả nho nhau, nhau gầm thét. Lời mặc dù là nói như vậy, tổn thất của bọn họ đã không gì sánh được nặng nề, nhập đạo cấp tồn tại đã chết mất hơn 10 vị, chuyện này đối với hiện tại Kim gia tương đương đã giết vì tuyết lại lạnh vì xương. Quân Thiên đã tại đi xa, thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám phong bạo bên trong. Đương nhiên hắn trước khi đi, ném động ra đồng lô, đánh tới hướng đỉnh đầu Kim Dương kính hàng nhái kim tiêu. Oeng. Kim tiêu một đấm vỡ vụn đồng lô, bên trong cảnh tử huyên thần hồn bị quyền của hắn mang xé mở, nổ thành một mảnh thần hồn quan vũ. A. Một mảnh thần hồn tàn phiến lại bị thần hỏa đốt cháy, cảnh tử huyên phát ra tê tâm liệt phế thống khổ gầm nhẹ. Nàng không nghĩ tới cuối cùng chết tại kim tiêu trong tay. Nhưng nàng tuyệt vọng đến thút thít chính là, Kim Tiêu mặt không biểu tình, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, cái này quá tàn nhẫn, đối với cảnh tử huyền tới nói so chết còn khó chịu hơn. Ta không cam tâm. Cảnh Tử huyền mang vô tận phẫn hận, cứ như vậy thê lương kết thúc. Kim Dương kính hàng nhái khôi phục, vẩy xuống một mảnh kim sắc thần hỏa, muốn xóa sạch đại trưởng lao thần hồn ấn ký. Là ai, dám can đảm giết ta hậu đại. Thần hồn ấn ký cấp tốc phóng đại, hóa thành tóc bạc la ẩu, nàng mở ra kinh khủng con ngươi, khi thấy muốn luyện chết bản thân Kim Tiêu, sắc mặt tâm trừng lạnh lèo nói kim tiêu đã lúc này kim tiêu sẽ không nói cái gì kim dương kính hàng nhái cấp tốc phóng đại bao phủ đại trưởng lão thần hồn diệt ngươi làm càn. đại trưởng lão trợn mắt tròn xoe, nhưng là nàng không thay đổi được cái gì bởi vì kim dương kính hàng nhái ẩn chứa một luồng đại đạo thánh bảo uy năng trực tiếp đem thần hồn của nàng lớn ký ma diệt không còn một mảnh quân thiên ngươi là trốn không thoát bắc cực đại địa làm xong đây hết thảy kim tiêu phát ra một tiếng hét lên treo ở trên đỉnh đầu tấm gương dốc hết toàn lực khôi phục đánh về phía phong tỏa không gian suýt nữa kéo ra một cái khe cái đó là đông nhiên ở giữa Kim tiêu sắc mặt đại biến, quân thiên biến mất khu vực, như biển hàn sương bên trong, trong lúc đó đè xuống nhất trọng tiếp lấy nhất trọng khủng bố vô biên sát nghiệm. Giết a! Cự hống âm thanh nổ tung, mảnh này liên tĩnh chi địa cũng tại run dậy, Tô gia đánh tới hơn 10 vị đại nhân vật, cùng dã mà không bị cản trở, chấp trưởng đại sát khí, thẳng hướng cựu thiên thần hỏa trận. Dẫn đầu một vị lao gia tử, không nói gì, ném ra một bộ tiếp lấy một bộ đại sát trận, một tầng tiếp lấy một tầng giáp theo cựu thiên thần hỏa trận bắt đầu bao trùm. Oeng! Đang đang tầng mười mấy sát trận tiêu đốt, kiếm mang đầy trời, đao quang kiếm người. Mặc dù không chống đỡ được cựu Thiên Thần Hỏa trận uy năng, nhưng là hợp cùng một chỗ tương đương cùng bố, là Tô gia cường giả. Kim Hồng Thiên cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, run giọng nói, "Quân Thiên tên nghiệp chướng này, vậy mà cùng Tô gia liên thủ, bày ra sát cục, muốn giết chúng ta toàn bộ." Kim gia các cường giả tóc hai bù xù, khóe mắt cũng toát ra huyết, cũng tại thê lương gào thét. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến cấp độ này, càng không có nghĩ tới Quân Thiên có lá gan làm cục muốn muốn giết bọn hắn toàn bộ. "Kim gia, các ngươi xong." Hơn 10 vị Tô gia cường giả sát khí cuồn cuộn giống như là luyện ngục bên trong bò ra tới kỳ lân bá vương huyết mạch khôi phục phía sau dâng lên mơ hồ mà to lớn kỳ lân, giống động trời cao đã từng cực hạn huy hoàng tộc đàn đã từng nhân tộc bộ lạc thủ hộ tộc đàn cho dù huyết mạch suy bại cho dù không có cường thịnh thời đại huy hoàng nhưng là một khi phát lên cuồng chiến ý vô tận sát ý như biển kim gia tô ra một vị tóc trắng loạn vũ lao cường giả mang theo huyết sắc trường đao cuồng hống một tiếng đã từng các ngươi dám can đảm bắt đi tộc ta nữ nhân ngấp nghé tộc ta kỳ lần bảo huyết hôm nay để các ngươi nợ máu trả bằng máu giết làm chết bọn hắn giết Báo thủ rửa hận. Giết, một trận chiến toàn diện. Giết, không chết không thôi. Một đám lao đầu tử toàn bộ cũng điên cuồng, trong lòng kìm nén sát ý vô hạn phun trào. Tô Tuyển Sơn đám người tuổi trẻ này cũng gầm nhẹ lên tiếng, lồng ngực đều là lấp đầy vô tận tức giận. Bộ tộc này thiên sinh đều là chiến giả, mấy chục con kỳ lân ngẩng đầu tôn giống, đánh ra một mảnh tiếp lấy một mảnh thần quang, ép hướng siêu cấp sát trận bên trong. Ầm ầm. Đại chiến đỉnh cao triển khai, Thiên Đoạn Sơn mạch tựa hồ cũng đang run sợ, hắc ám cũng hóa thành ban ngày, cảnh tượng như cùng ở tại dị thế. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đến trình độ nào. Phương xa như biển hàn sương cũng bị ảnh hưởng, kéo ra một khe lớn, đều muốn chấn động đến thiên đoạn sơn mạch bên ngoài. Trên thực tế, Tô gia hoàn toàn có thể đánh ra kỳ lân đỉnh diệt đi bọn hắn, nhưng là kỳ lân đỉnh một khi toàn diện phục sinh uy năng quá kinh khủng, dự uy khẳng định sẽ truyền ra thiên đoạn sơn mạch. Bọn hắn cùng Kim gia đã sinh đã tử cái này không tính là gì, nhưng nếu như Kim Tiêu vẫn lạc cùng bọn hắn có quan hệ, tương lai Tô gia chú định cùng Kim Dương động tiên không chết không thôi. Huống chi, Tô gia sẽ không bỏ qua trọng thương Kim gia cơ hội tốt, hiện nay Tô trưởng thành dẫn đầu một nhóm cường giả, bước vào trấn nguyên động tiên xem ra chuẩn bị làm một mối lớn đánh nhau quân thiên xa xa ngắm nhìn cho dù cách như biển hàn Sương, vẫn như cũ có kinh thiên sát khí lan tràn đến nơi đây chỗ sâu đã biến thành siêu cấp chiến trường đây là chém giết một khi triển khai nhất định là thiên băng địa liệt tốt tại thiên đoạn sơn mạch như là to lớn ma quật đè ép ở chỗ sâu lộ ra chém giết ba đậu a không thê lương tiếng giống liên tiếp truyền ra cựu thiên thần hỏa trận đã tắt thần mười mấy đại sắt trận mặc dù bị kim gia cất cường giả xé mở nhưng là tô gia chuẩn bị đầy đủ nhiều lần có trọng bảo phục sinh đánh ra thần uy Tô gia chuẩn bị hủy diệt hết thảy, huyền diệt Hàn vị đại nhân vật này đều không thể may mắn thoát khỏi, gặp phải lôi đỉnh tập sát, thân thể cũng tại sụp đổ, buồn cung giống to, ta chính là huyền môn động thiên lục trưởng lão. Giang giác, mang theo huyết sắc trường đao lão gia tử, xông đi lên chém dựng đầu của hắn, bạo quát, một cái đều không sống nổi. Rõ ràng bọn hắn nếu là giết chết toàn bộ, ngăn chặn bất cứ tin tức gì tiết lộ. Trên thực tế, không ngừng có đưa tin phi kiếm quét ra đi, nhưng là căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, tại mảnh này cổ lão sinh mệnh cấm khu bên trong, cường giả cũng rất khó vượt qua, huống chi là truyền tin thủ đoạn. Tô gia, các ngươi chết không yên lành. Kim Hồng Thiên vốn là tàn tật, bây giờ bị Tô gia một vị lao ra tử đánh toàn thân đều là lỗ máu, một cái khác đầu cánh tay cũng bị xé toang. Hán quỳ trên mặt đất bi phẫn gào thét, La Phu không cam tâm, không cam tâm. Hán tâm phổi đều muốn tức điên, không cam tâm liền chết đi như vậy, coi như thật là chết thảm. Cũng muốn nhìn thấy Kim gia triệt để bay lên, muốn xem đến quân thiên đền tội khả năng cam tâm tình nguyện. Tô Tuyền Sơn từ trên trời giáng xuống, huy động một cái đại kích, đem Kim Hồng Thiên cho chém chết tươi. Không tốt. Kinh hãi tới cực điểm tiếng giống truyền đến, một vị Toa gia cường giả thất thanh nói nhanh ngăn lại hắn, không được phép nhường hắn còn sống ra ngoài. Tô gia cường giả giống to, thế ra một tôn cao cấp trọng bảo, đánh tới hướng kim dương kính. Kim tiêu thương thế không gì sánh được thảm trọng, toàn thân đều là huyết, nếu là trên người hắn có cường đại nội tình thủ hộ, sớm đã bị đánh chết. Nhưng mà muốn chém giết kim dương động tiên thánh tử khó khăn bực nào. Kim tiêu lấy bản mệnh tinh huyết kích hoạt kim dương kính hàng gái, nội bộ vậy mà chui ra ngoài một cái đại đạo thánh bảo đạo ngân, tản ra nhường đại nhân vật cũng run rẩy ba động. A, Tô gia cường giả kinh hãi, hắn chấp trưởng cao cấp trọng bảo cũng bị chân chính minh ép không được đại đạo thánh bảo uy năng. Lục thân trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang, một luồng thánh bảo uy năng liền đại nhân vật đều khó mà chống lại, hướng chim một khi đánh ra tới. Kim Tiêu đã bỏ ra hết thảy, hắn đỏ hồng mắt điên lên giống, đáng tiếc ấn ký chỉ có một đạo, bằng không hắn có thể chém dụng tất cả mọi người ở đây. Giang giáp, hư không nổ tung, Kim Dương kính bên trong nhanh tản mất thánh bảo ấn ký kéo ra một cái vết rách hư không lớn, quán xuyên như biển hàn dương, mở ra đường thoát thân. Kim Tiêu đổ máu thân thể chui được Kim Dương kính bên trong, triển khai hư không vượt qua. Hỗn trướng Tô ra các cường giả sắc mặt không gì sánh được khó coi, vẹn vẹn điện hỏa thời gian ở giữa, kim dương kính biến mất tại giữa thiên địa, rốt cuộc truy tìm không đến bất luận cái gì bằng dáng. Đại đạo thánh bảo thần uy khó liệu, có lẽ cái kia một đạo ân ký, có thể đem kim tiêu mang về kim dương động tiên. Tô Tuyền Sơn phẫn nộ cầm nhẹ, như thế tuyệt sát kim tiêu cơ hội, cứ như vậy hết rồi. đương nhiên bọn hắn không rõ ràng chính là, kim dương kính vẹn vẹn mang theo kim tiêu xông ra trung bộ khu vực, kim tiêu đổ máu thân thể liền nện ở vùng đất lạnh lên, hắn tại đất tuyết phát ra như giả thú cầm nhẹ, kim dương kính đã hao hết, dù sao cái kia một luồng thánh bảo uy năng. Ngày trước tại hắn bị chặn giết trên đường động tới, khó mà mang theo hắn trở về Kim Dương Động Thiên. Ha ha ha! Kim Tiêu cảm thấy không gì sánh được buồn cười. Bại, hắn bại, thất bại thảm hại. Quân Thiên có lẽ đã rời đi Bắc Cực, tương lai lại muốn tìm được hắn, khó như lên trời. Kim Tiêu không dám ở nơi này dừng lại, phục sinh trọng bảo chiến giáp chống lại cực Hàn, cấp tốc hướng về Thiên Đoạn Sơn mạch lối vào lao nhanh. Nhưng là chờ đợi Kim Tiêu tiếp cận mục đích, phát hiện một thân ảnh tại hắc ám gian nan vất vả bên trong như ẩn như hiện, ngăn chặn hắn đào vong đường. Kim Tiêu trầm mặc, nhìn qua lập trong bóng đêm thiếu niên. Tĩnh. Cái này thiên địa trong lúc nhất thời yên tĩnh ý mắng. Bên hai tựa hồ cũng không có phong thành, khí phân trong chốc lát kiểm chế tới cực điểm. Đứng sừng sững trong bóng đêm cái bóng, một cánh tay mang theo phương thiên hỏa kích, thanh lành ánh mắt nhìn chăm chú vào toàn thân đổ máu Kim Tiêu. Kim Tiêu, ngươi nội tình hẳn là hao hết. Quân Thiên nắm lấy phương thiên hỏa kích, nện ở hắc ám vùng đất lạnh lên, toát ra một mảnh một khe lớn, nói, ngươi phải chết ở đây. Chương 160, Quân Thiên quyết đấu Kim Tiêu, cầu đặt mua. Quân Thiên một cánh tay nắm lấy phương thiên hỏa kích, ngẩng đầu mà lập, rối tung sợi tóc phát phối. Hắn không có cái gì cảm xúc, không có bất kỳ cái gì gầm thét, chỉ có thấu xương sát ý tại lan tràn, xa xa nhìn lại như là đứng ở hắc ám trời đông giá z bên trong kim sắc thần chỉ. Gió tuyết to lớn, hắn ý thấu xương, Quân Thiên lại không bị ảnh hưởng, mang theo huyết sắc phương thiên hỏa kích bước hơi lấy từng trận kinh khủng sát khí, tùy thời có thể lấy đánh ra mạnh nhất thần uy. "Chỉ bằng ngươi, muốn giết ta?" Kim Tiêu toàn thân đều là máu tươi, sinh mệnh bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, đã không có toàn thịnh đứng thẳng. Hắn nhìn xuống phía trước cản đường thiếu niên, luốn máu mái tóc dài vàng óng trong gió z luân vũ, z căm căm nói, "Quân Thiên, Ngươi chính còn biết họ gì sao? Nói một cách khác, ngươi biết mình cử động là buồn cười biết bao sao? Kim Tiêu thật kém chút cười ra tiếng, hắn là dạng gì nhân vật? Là cao quý nhất đại thánh tử, càng là bắc cực mạnh nhất thiên tiêu, uy chấn đông thần châu tuổi trẻ bá vương. Hiện bây giờ, một cái lịch sử trưởng thành bất quá 2-3 năm thiếu niên, một cái theo tuyết nguyên chấn đi ra bình dần, vậy mà canh giữ ở thiên đoạn sơn mạnh cửa ra vào, muốn chặn giết bản thân, quá buồn cười đi. Nói thật, có thể không thể giết chết ngươi ta cũng không rõ ràng. Quân Thiên Áo bảo trong gió rét bay phất phới, lãnh mâu nhìn chăm chú vào Kim Tiêu. Đạ Mặc nói, nhưng là ta không được phép để ngươi còn sống rời đi bắc cực, còn sống tiến về đông vực. Ha ha ha ha. Kim Tiêu phát ra cười to một tiếng, đinh hai nhíu góc, đầy trời hàn phong cũng nổ tung tại hắn bên lề, tinh khí thần trong chớp mắt đáng sợ tới cực điểm. Hắn mặc dù suy bại, thể nội vẫn như cũ bạo dũng ra long tượng thiên uy, lạnh giọng nói, "Ta hiểu được, xem ra ngươi sợ ta, sợ ta rời đi bắc cực, sợ ta tương lai tạo nên ra đạo gia thiên hay, sợ ta tương lai chém dụng vô tịch." Kim Tiêu khuôn mặt có chút giữ tợn, nội tâm dâng lên hừng hực lửa giận, Quân Thiên dám can đảm đứng ở chỗ này chặn giết bản thân đã là đối với hắn vô cùng nhục nhã. Không tệ, ngươi nói những thứ này ta cũng không phủ nhận, cho nên ta không hề rời đi bất cực, bằng không các ngươi coi là có thể tìm được ta. Quân Thiên Thản nhiên nói, ta nhân sinh không có khả năng bị ngươi chủ đạo. Kim Tiêu, hôm nay không quyết ra một cái sinh tử, ngươi đi không được. Đông, toàn bộ đại địa mãnh liệt vang minh, Quân Thiên hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, thể nội bốc lên ra kinh khủng sắc ý, mang theo phương thiên họa kích âm vang rung động, ấp ủ tới cực điểm thần uy, đã bắt đầu triển khai phong thích. Quân Thiên, ngươi có thể biết ta vì phải mạo hiểm nhằm vào Vân Tịch. Kim Tiêu đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, đổ máu thân thể, bước hơi xuất thần diễm, mỗi một cái lỗ chân lông cũng chảy ra cường đại chiến lực. Trong bóng đêm phá lệ nhìn chăm chú, lãng phí thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cùng hắn nhường tô ra cường giả chém dụng người, chẳng bằng ta thân thủ giải quyết hết người. Quân Thiên Khí Thế đại biến, huy động phương thiên hỏa kích thời khắc. Kim Tiêu đột nhiên nói nhỏ, tổ đình. Bình tĩnh lời nói đang vang vọng, nhưng lại giống như kinh lôi nổ tại quân Thiên bên hay. Hắn trong nháy mắt bị đánh thức, đáy mắt lóe ra hãi nhiên, hắn. Vậy mà biết tổ đình. Giang giác ngay tại quân thiên hơi thất thần một mấy mắt kim tiêu như thiểm điện ngang qua trường không lấy hoàng kim đại kích xé mở phương thiên hỏa kích tuyến phong tỏa phóng tới thiên đoạn sơn mạch bên ngoài quân thiên sắc mặt lạnh lẽo xông ra thiên đoạn sơn mạch ngay sau đó vung mạnh phương thiên hỏa kích hướng về kim tiêu đảo vòng khu vực triển khai lôi đỉnh chấn sát ầm ầm hư không trực tiếp nổ tung huyết sắc phương thiên hỏa kích vẩy xuống đầy trời đạo ngân tại dưới bầu trời sen lẫn thành to lớn huyết sắc binh khí ôm theo khủng bố áp lực phô thiên cái địa toàn bộ tuyết lớn nguyên cũng tại mãnh liệt lay động cao cấp trọng bảo thần uy kinh khủng bừng nào hư không phá diệt mặt đất sụp lún đã dẫn phát một trận mênh mông tuyết lở. Đó là cái gì? Phương xa một đám qua đường tu sĩ nhẹ nào, ngắm nhìn chấn động cánh đồng tuyết phương thiên hỏa kích, kinh hai nói, "Vỡ tan phương thiên hỏa kích, trời ạ, kia là tại Bắc Cực thành đại khai sát giới tuyệt thế loại người hung ác." Bắc Cực thành người hành hung mặc dù thân phận không rõ, nhưng là vỡ tan phương thiên hỏa kích đồ án đã truyền khắp Bắc Cực đại địa, nhóm này tu sĩ không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy đội hình. Giết Giống to một tiếng, Quân Thiên hai tay nắm chặt huyết sát hung binh, hướng về chạy trốn Kim Tiêu đánh tung, muốn tiêu diệt đi. Kim Tiêu thánh tử Những thứ này tu sĩ nội tâm lấp kín vô tận hẳn ý, kim tiêu bộ dáng quá thê thảm, đầy người đều là máu tươi, sinh mệnh tinh khí tổn hao nhiều, đang trong hư không chạy trốn, không có chút nào ngày xưa tôn nghiêm. Kim tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, một cánh tay nắm lấy hoàng kim đại kích, trong hư không vạch ra đáng sợ vết tích, chặn đệ xuống phương thiên hỏa kích, chấn động ra kinh khủng phong bạo, quét về phía bát hoang thập địa. Mảnh này cánh đồng tuyết tựa hồ giải thể, đám này người vây xem sắp nứt cả tim gan, đồng loạt ngã xuống đất, khó có thể chịu đựng trọng bảo thần uy, thân thể càng không cách nào tự chủ, co quắp trên mặt đất phát run. Kim tiêu ngươi cho ta nạp mạng đi. Quân Thiên huy động Phương Thiên Hỏa Kích, hướng về lại một lần nữa đảo vòng Kim Tiêu triển khai uy sát. Ầm ầm. Vạn rằm cánh đồng tuyết cũng đang run sợ, cái này nhất định là nghe giận cả người truy sát chiến, Quân Thiên gần như điên cuồng vùng mạnh Phương Thiên Hỏa Kích, truy sát cấp độ thánh tử nhân vật. Kim Tiêu một đường đảo vòng, tóc vàng nhuốm máu, thỉnh thoảng huy động Hoàng Kim đại kích chống lại phủ mà đến uy năng. Trang diện hoàn toàn trái ngược, trước kia Quân Thiên bị Kim gia truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa, hiện bây giờ Kim Tiêu bị Quân Thiên giết một đường bắt thượng may mắn tiên đoạn sơn mạch phương viên mười vạn dặm đều là vết người hiếm thấy cánh đồng tuyết thế giới nếu không như thế trọng bảo đối vân hình thành lực hủy diệt khẳng định là một trận gió tanh mưa máu bắc cực sắp biến thiên sao thiếu niên kia đến cùng là ai hắn cao nữa là là long tự cảnh vậy mà có thể trên đường đi truy sát kim tiêu thánh tử đơn giản không thể tin được hắn dám can đảm ở bắc cực thành đại khai sát giới khẳng định có thông thiên lai lịch thế nhưng là ta không nghĩ tới hắn còn dám hiện thân hơn như thế quang minh chính đại truy sát kim tiêu thánh tử một đám quan sát tử đằng xa tu sĩ tê cả ra đầu. Không nghĩ tới tại cái này chim không thèm bị khu vực có thể nhìn thấy như thế đại chiến kịch liệt. Bọn hắn đã đi xa, nhưng là trọng bảo thời khắc va chạm thần uy vẫn là nhiều lần ép tới, một chút tu sĩ cũng sắp không chịu đựng nổi nữa ngất đi. Vô anh. Tại một mảnh hàn phong gạo thét trong đại hạp gốc, kim tiêu đột nhiên ngừng lại, đứng ở trong hạp gốc, nhìn chằm chằm đánh tới quân tiên lạnh giọng nói, ngươi thật cho là ta sợ ngươi? Ngươi sợ hai ta ngăn trở ngươi, sợ hai tô gia cường giả giết ra đến đánh chết ngươi? Quân thiên đầy ngập nộ huyết khói động, lạnh lèo nói, bất quá ta đã nói qua, ta muốn thân thủ chém dụng ngươi chúng ta con đường cưng giả nói khoác mà không biết ngượng một trận chiến này ta kim gia là tổn thất nặng nề có thể chỉ cần có thể chém dụng ngươi hết thảy cũng có thể vãn hồi kim tiêu phát ra một tiếng hét lên con ngươi lăng liệt đến cực hạn tràn đầy đáng sợ dã tính hắn nhuốm máu mái tóc dài vàng lõng loảnh vũ giống như là nộ diễm đang thiêu đốt toàn bộ hẻm núi cũng tại hoành minh đầy trời hàn phong cũng cuốn ngược hướng thương khung hình thành một bức có tính chấn động hình ảnh kim tiêu mặc dù suy bại chiến lực càng không có toàn thịnh thời đại một nửa nhưng là phát cuồng lên đến thần uy kinh thế nắm lấy hoàng kim đại kích tản mát ra kinh khủng quan trạch giang dác một phương khác, quân tiên đứng sừng sững chi địa, giống như là nộ đạp thiên địa chiến thần, thể sắc hoàng kim sáng lạ, lộ chân lông xông ra khí huyết cuộn cuộn giống như ánh bình minh, bao phủ thiên địa. Tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật quá cường đại, đến mức phía sau cũng bước hơi ra mười đầu mơ hồ hoàng kim cự long bao quanh hắn thể sắc, ngẩng đầu thôn giống, khí thế leo lên đến đỉnh cao nhất, vỡ tan trong đại hạp cốc, một cái thần diễm lan tràn, một cái vàng rực hực, bọn hắn ôm theo kinh thế chiến lược, hoành kích lẫn nhau, giết cùng một chỗ. Cái này nhất định là ngươi chết ta sống tàn khốc chém giết, lưỡng cường cùng lúc cũng tại giống to cũng không từng sử dụng binh khí, cách rất xa khí thế đã đụng vào nhau, nhấc lên triều tịch thủy triều. Ầm ầm. Đại hạp cốc cũng bị chấn khai, cách không đụng vào nhau, nhìn không giống như là tu sĩ, ngược lại giống như là hai tòa cự nhạc ép ở cùng nhau. Sáng chói thần quang bộc phát, xé mở tầng mây, quán xuyên trời cao. Hai đại thiên tiêu tại thiên khung phía dưới quyết đấu, đều là thúc đẩy ra mạnh nhất chiến lược, oanh sát lẫn nhau. Phen. Thân thể của bọn hắn cùng lúc mạnh liệt rung động, đang kịch liệt trong động trạng bị đánh bay, suýt nữa lượn ở trên mặt tuyết. Người không được. Kim Tiêu ổn định thân hình, đứng ngạo nghễ trong hư không. Tóc vàng lọn vũ nói, ta còn chưa sử dụng thiên phẩm mệnh luân, ngươi liền nhục thể của ta cũng ép không được, như thế nào cùng ta đấu? Trên thực tế, nếu như là Kim Tiêu cường thịnh trạng thái, Quân Thiên khẳng định quay đầu rời đi. Nhưng là hiện tại Kim Tiêu nội tình hao hết, thương thế thảm trọng, nếu như không thể đem hắn chém dụng, nhất định là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Ngươi cho rằng tổ tiên đường liền không có mệnh luân sao? Kim Tiêu ta hôm nay tất sát ngươi. Quân Thiên giống to lên tiếng, chiến ý ấp ủ đến cực hạn, giống như là hỏa sơn đang cuộn trào mãnh liệt bùng phát, phương xa cũng đã dẫn phát tuyết lở. Xoát xoát đây người mệnh luân đồng loạt mở ra, bạo dũng ra quần cuộn sinh mệnh tinh khí che mất ngũ thân, giao phó hắn siêu cường sức chiến đấu. Buồn cười, nếu như đối phó người ta liền bà chiêu cũng ép không được, còn có cái gì mặt mũi tung hoành thiên hạ, chớ nói chi đến hoành đổ bá nghiệp. Kim tiêu nhanh chân xông tới, hơn hung ác điên cuồng một quyền bộc phát, nương theo lấy vô thượng thiên uy, mảnh này cánh đồng tuyết cũng bị thần lực của hắn đánh sôi trào lên. Giết! Bạo tuyết đẩy trời thế giới bên trong, quân thiên thân thể ngang qua trời không, xé mở một cái khe, vung mạnh vương thiên hỏa kích bổ về phía kim tiêu. ầm vang. Kim Tiêu Hoàng Kim đại kích phong mang tuyệt thế, dễ như trở bàn tay có thể xé rách hư không, cùng đè xuống Phương Thiên Hỏa kích đụng vào nhau, ma sát ra rất nhiều đống lửa. Hai đại cao cấp trọng bảo va chạm vào nhau, thần âm ù ù, chấn thiên động địa. Đông. Kim Tiêu một cái tay nắm lấy Hoàng Kim đại kích giáp chế Phương Thiên Hỏa kích, một cái tay khác huy quyền, ở dưới bóng đêm vạch ra sáng chói vết tích, tương tự một lượt kim sắc mặt trời tại xuất kích, đánh tới hướng Quân Thiên khuôn mặt. Quân Thiên quyền ấn vô song, bắn ra sắc bén điện mang, thuần nhuục thân chi lực toàn diện phục sinh, thân hình cùng đầy người mệnh luân hợp làm một thể, bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Ầm ầm. Lưỡng cường đều là lấy trọng bảo trấn áp lẫn nhau, lấy quyền ấn oanh kích lẫn nhau. Tề Kim so với Cọ Dâu, đây là cuồng bá nhục thân chém giết, cường đại thể sát đọ sức, khẩn thiết thấy máu, đánh thiên địa huynh minh, cánh đồng tuyết run dậy, toàn bộ bầu trời đêm cũng sáng chói bắt đầu. Rống. Quân Thiên giống to, mắt như lãnh điện, quyền ấn như rồng, chân long cựu thức một phát, trong cánh tay mơ hồ hiện ra một cái chân long, đập kim tiêu nắm đấm dạn nước, nguyên cả cánh tay kém chút nổ tung. Đồng nhân đấu la. Trảm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom hải thần đạo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Trước 161, Đại Kim Dương Kinh, xa xôi đại địa cuối cùng, lún xuống trong đại hạp cốc, đầy trời bão tuyết thế giới bên trong, giống như là hai vị đáng sợ thần ma tại lẫn nhau đối kháng. Theo năng lượng ba động theo đuôi mà đến tu sĩ toàn diện rung động, đó là dạng gì sinh mệnh lực. Quân Thiên phát cùng lên tức giận huyết ngập trời, núi liền trời mây, đánh thiên địa rung rẩy. Chân Long cửu thức, có người phát ra kinh hãi muốn tuyệt thanh âm, trời ạ, khó nói hắn chính là tầng cao nhất loại người hung ác. Kim Tiêu cánh tay suýt nữa nổ tung, hắn gặp kinh khủng tập sát, nam đấm cũng toát ra vết rách bị quân thiên đột nhiên xuất hiện sát phạt lực cho chọc giận tới giống kim tiêu ngửa đầu giống to mái tóc dài vàng nóng loạn vũ sắc ý lạnh thấu xương đến cực hạn hắn toàn bộ cánh tay phải sáng chói hoàng ánh trận quyền ấn quyền ấn nhanh kích đồng thời vận hành một môn đỉnh tiêm thiên giai bí thuật nguồn gốc từ tại kim dương động thiên kim dương phần thiên trưởng kim tiêu nâng lên đổ máu đại thủ năm ngón tay như là thần hồng nội cẩn một khỏa kim sắc mặt trời nhỏ bước hơi xuất thần diễm chụp về phía quân thiên lại một lần nữa huy động mà đến quyền lớn chân long thiên lực quân thiên nắm đấm bên trong cuộn nằm một cái mơ hồ chân long. Ngung Lung ra chân long nhất mạch sinh mệnh vĩ áp, đánh nứt lòng bàn tay mặt trời nhỏ, đánh vào lòng bàn tay của hắn bên trong, đầy ngập khí huyết khí động. Như thế cấp độ chém giết một khi triển khai, quân thiên tiêu đốt sinh mệnh lực, chiến lực cùng do người, nhục thân cũng dâng trào ra thô to chân long quấn chạy, gào vỡ trường không. Ẩm ẩm. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng lực công kích tiếp tục tiêu thăng, hai đại cường giả chiến đến điên cuồng, chân long thiên lực đối kim dương phần thiên trường, tựa hồ long cùng mặt trời sinh tử đỏ rực. Giang giác. Chói hai tiếng xương nứt truyền đến, kim tiêu lòng bàn tay cũng bị đánh loãng, suýt nữa bị chân long thiên lực đánh nứt toàn bộ bàn tay. Quân Thiên cũng không chịu nổi, toàn thân áo bào cũng đốt cháy bắt đầu lộ ra màu thiên thanh chiến giáp mặc dù che lại thể xác nhưng là có chút bộ vị cháy đen một mảnh. Dù sao vẹn vẹn chỉ là thần thông thức mở đầu, mà Kim Dương Phần Thiên trưởng thuộc về Kim Dương Động Thiên cấp cao nhất Thiên Giai Bí Thuật, chưa từng có người nào đem ta bước đến một bước này. Kim tiêu ánh mắt đáng sợ, rung động Quân Thiên thể chất, đương nhiên hắn không đến mức sợ, lồng ngực xông ra khắp nơi nóng rực thần hỏa, phun ra một cái Kim Dương Thiên hỏa, thường hực Phần Thiên. Quân Thiên trợn lách người tránh đi, đây tuyệt đối lại là một môn Thiên Giai Bí Thuật, liệt hỏa Phần Thiên, thiêu đến đầy đất tuyết động hòa tan mất toát ra một mảnh đại hấp động, kim sắc thần hỏa thịnh liệt, chui được kim tiêu thể nội, hóa thành hắn bản mệnh thần hỏa. Ai? Kim tiêu sắc mặt trầm xuống, nâng lên đại thủ ép hướng hư không. Tiểu tình tình ngươi tránh ra! Quân Thiên hai mắt mở to, Tiểu tình tình còn không có tu luyện tới Long thượng cảnh, căn bản không thể có thể đỡ nổi kim tiêu. Húng hồ hắn là tiền phẩm khởi nguyên giả, muốn lấy hư không tập sát, khó khăn trùng điệp. Tiểu tình tình bị chấn đầu choáng váng con mắt, trong hư không cuộn, bất quá hắn giấu ở sâu trong hư không, kim tiêu trong lúc nhất thời khó mà làm sao hắn. ầm ầm, trong chốc lát. Kim tiêu bị đập vào mặt cuồn phong cho kinh sợ, quân thiên khí thế tại biến, lạnh thấu xương như thiền đao, cắt đại địa, mặc kim liệt thạch. Hạn tại chân Long Thiên lực cơ sở phía trên, lại một lần nữa diễn dịch một môn kinh thiên động địa bị pháp. Giống, quân thiên tựa hồ hóa thành một đầu kim sắc cự cầm, phía sau dâng lên một đầu mơ hồ má to lớn chìm bằng, chấn động hai cánh, bắn ra hoàng kim thần mang, xé mở tầng mây. Chiến trường khí phân đại biến, giống như là trở về đến thiên đoạn sơn mạch siêu cấp chiến trường, bằng kiếu cửu thiên, triển sĩ băng vân, hung uy dùng trời. Bát thiên thuật, quân thiên thân hình như điện, nhanh đến cực điểm tựa hồ trong chốc lát đều có thể hoàn thành vượt qua, giết tới kim tiêu trước mặt, nào về phía đầu của hắn. kim dương bá thể, kim tiêu cơ thể trong chốc lát hoàng kim sáng chói, như là thần thiết kiêu trúc mà thành, hùng hậu đến cực hạn, càng là thịnh liệt như là tiểu dương. xa xa nhìn lại tựa hồ hằng cổ không nội chiến thần, kim tiêu người mặc hoàng kim chiến giáp, như là sừng sững tại trên thảo nguyên thiên giới thần lô, ôm theo đáng sợ áp lực, phô thiên cái địa đánh về phía theo từ phía bát hoang đánh tới cái bóng. thiếu niên kia đến cùng lai lịch ra sao? phương xa người quan chiến không dám tới gần, kim dương bá thể cũng đánh tới nhưng là liên tiếp đánh giết kim tiêu kim sắc cái bóng, lạnh thấu xương như thế nào, đơn giản có thể xé xác núi cao, cắt đứt băng hà. Kim Dương bá thể cũng bị rung chuyển, môn này kim bằng tuyệt học ta chưa từng nghe nói qua, khó nói là một vị nào đó ẩn sĩ cường giả dạy dỗ ra thiên kiêu bá chủ. Chiến trường cảnh tượng có chút mơ hồ, liên kích kim tiêu cái bóng tán phát khí thế càng ngày càng cường đại, cuối cùng hắn cùng kim bằng hợp làm một thể, hóa thành to lớn thần đao, từ trên trời giáng xuống. Giết. Kim Tiêu ngửa mặt lên trời gào to, quyền ấn dâng lên, bá thể vô song, như là kim sắc mặt trời tại đốt cháy. Anh tích thần đao nứt ra khe lớn, nhưng là quyền của hắn ấn cũng toát ra một cái vết máu. Hôn trưởng, cho ta chân áp. Kim tiêu triệt để nổi giận, trong con mắt bắn ra luyện ngục quang trạch, sau đầu dâng lên thiên dương mệnh luân, kích động vô thượng thiên uy, bao phủ lại hắn thân thể, chiến lực mãnh liệt một mảng lớn. Đông, hắn tại dưới bầu trời đêm cường thế uy quyền, như là vô địch thế gian ba tôn, thiên địa hợp nhất, đánh ra thiên phẩm khởi nguyên giả kinh thế thần uy, muốn băng diệt quân thiên. Nhưng là để cho người ta kinh hãi là, lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống thiếu niên, thân thể bốc hơi ra vạn vật quang mang, diễn dịch ra quần sơn núi lớn bao phủ hắn thể xác, phủ kín thiên uy áp chế, vạn vật nguyên thể thức tỉnh, quân thiên tựa hồ cùng thế ngoại tịnh thổ hợp làm một thể, cũng như đứng ở vạn vật trong động thiên kim sắc thần chỉ, chân đạp trường không, uy nghiêm tuyệt đỉnh. chặn, hắn vậy mà chặn thiên phẩm khởi nguyên giả uy áp, đây là bí thuật gì, chưa từng nghe thấy, hẳn là hắn là vương giả bá thể hay sao? rất nhiều người bị dọa, cùng gai chém giết, ai là thiên phẩm khởi nguyên giả đối thủ? nhưng là quân thiên không chỉ có chặn, hơn nữa còn không gì sánh được bá đạo giơ chân lên dấm hướng kim tiêu đầu. ầm ầm, toàn bộ đại địa cũng luôn xuống hình ảnh tựa hồ trở về đến chấn nguyên động thiên hỏa sơn khu bọn hắn triển khai mạnh nhất nội tình giao phong, chấn tuyết lớn nguyên đều đang lay động kim tiêu ngươi sống không được quân thiên sát ý ngập trời con người kiếp người thân thể bao phủ vạn vật quan mang chiêu thức đại khai đại hợp hướng về phía trước tấn công mạnh giết kim tiêu buộc phát ra hung ác điên của một quyền sau đầu mệnh luân vậy mà đi theo bay ra giống như là một lưỡi áp xúc mặt trời nhỏ rộng lớn mà to lớn quanh sát quân thiên thân ảnh nhưng mà vờn quanh quân thiên thân thể dị tượng giống như là chân chính quần sơn núi lớn tại chuyển động tráng lệ non sông đi theo trải rộng ra chẩn kim dương mệnh luân mở cho ta kim tiêu tượng lực chấn thế quyền ấn cùng mệnh luân hợp nhất cứ thế mà chấn khai mảnh này thế ngoại tình thổ ép hướng quân tiên phụ cận chấn hắn nhục thân lây động lỗ chân long đổ máu đây chính là thiên phẩm khởi nguyên giả sao kim tiêu ngươi mặc dù có thể đánh đụng đến ta nhưng là ngươi căn bản là không có cách làm gì được ta hơn không giết chết được ta quân tiên anh tư bừng bừng phân chấn có phát ra từ thực chất bên trong tự tin lạnh lẽo nói nếu như ta đứng long tượng cảnh ngươi bây giờ đã chết quân thiên thể nội tràn đầy chân long thiên lực ba động cứ thế mà chống đỡ thiên dương mệnh luân Đồng thời hắn phát ra giống to một tiếng, quyền ấn nhanh ra, Long khiếu cựu tiên. Cản. Thiên Dương mệnh luân cũng bị đánh bay, cùng lúc đó Quân Thiên thân thể ngang qua đại địa, nào về phía Kim Tiêu. Chân Long Thiên lực cùng Bắc Thiên thuật cùng lúc vận hành, hắn giống như là vượt qua thời không cự hùng, để ép Kim Tiêu phòng màng, ngưng quyền đánh phía đầu của hắn. Người cuồng vọng. Kim Tiêu tức xủi bọ mép, sau đầu mệnh luân cực hạn bộc phát, nên tiếp đánh tới Quân Thiên. Cái này sao có thể? Không có thiên lý, Thiên phẩm khởi nguyên giả làm sao lại bị áp chế? Trên thực tế, Thiên phẩm khởi nguyên giả đáng sợ nhất là nhập đạo lĩnh vực là đạo gia thiên thai lĩnh vực, bọn hắn đều là thượng thiên sủng nhi, thân cùng nói hợp, pháp lực vô biên. Không tệ, Long thượng cảnh vương giả bá thể là có thể cùng thiên phẩm khởi nguyên giả chấm giết, nhưng là nhập đạo cấp về sau căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào, cho nên Tô Trường thành tiềm năng không có kim tiêu cường thịnh. Ta rất kỳ quái, kim tiêu làm sao lại tổn thương nặng như vậy, nếu như hắn đứng trạng thái toàn thịnh, xuất thủ tu sĩ si há có thể đè ép được kim tiêu. Vỡ tan hẻm núi khu vực tranh bá càng ngày càng khốc liệt, một khu vực như vậy toàn diện bị quang mang bao phủ lại, lượng cường thân hình như điện, đã khó mà nhào bắt được giao chiến với địch nhưng mà tại thời khắc này, một câu tiếp lấy một câu đáng trách tụng kinh âm truyền đến, tựa hồ viễn cổ thánh nhân xếp bằng ở cánh đồng tuyết trên giang đạo lan tràn ra một loại nào đó khó mà chỉnh bày vĩ lực. Vô hình, thiên địa huy minh, lấp lánh ra sáng chói kinh văn quang trạch trong chốc lát chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm. Đây là một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh kim tiêu tụng kinh âm ẩn chứa đáng sợ ma lực, truyền khắp trên trời dưới đất, tinh không bên trong mơ hồ hiện hóa ra một luồng mơ hồ mà cổ lão mặt trời. Theo giờ khắc này bắt đầu, kim tiêu bay hùng vĩ ngạ, phong thái tuyệt luân như là mặt trời thần linh tại tụng kinh, muốn cùng mặt trời hợp làm một thể. Đốt diệt hết thảy. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết thánh phẩm kinh văn, Kim Dương Động Thiên Đại Kim Dương Kinh, tương truyền tu hành đến cực hạn, có thể mượn nhờ năng lượng của mặt trời, tiếp dẫn xuống tới đầy trời Thái Dương thần hỏa, chấn sắt cường định. Không thể tưởng tượng nổi, Đại Kim Dương Kinh đọc bắt đầu, vậy mà ẩn chứa như thế vĩ lực, thánh phẩm kinh văn đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ? Động Thiên chi chủ có cường thịnh đến cái gì lĩnh vực? Thế nhân dung động, cấp cao nhất kinh văn đang vận hành, treo ở kim tiêu sau đầu mệnh luân từ từ bốc lên, mơ hồ trong đó cùng mặt trời sinh ra cảm ứng, tràn ngập ra cổ lão mà đáng sợ thần uy, chế trụ con thiên Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, có thể trên một con đường này đi xa như vậy, đủ để tự ngạo thiên hạ, nhưng là cực kỳ đáng tiếc, tổ tiên đường cuối cùng không được. Kim tiêu phảng phất thái dương chi tử, thương thế bao phủ kim sắc thần diễm, hắn lạnh lẽo nói, có thể chết ở kinh này phía dưới, ngươi cũng không hưởng công đời này. Kim tiêu toàn thân cũng lóe ra rườm rà kinh văn, thân thể cùng cổ lão mặt trời sinh ra cảm ứng, tán phát uy thế nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tiêu thăng, cuối cùng mảnh này mênh mông cánh đồng tuyết cũng nhộn thành màu hoàng kim. Kim tiêu đứng sừng sững ở bên trong, giống như bệ nghệ thiên hạ thần linh, như là trở thành mảnh thế giới này chỗ tệ, thần uy to lớn. Đây chính là trong truyền thuyết thánh phẩm Kinh Văn, đặc biệt thánh phẩm Kinh Văn cùng Kim Tiêu mệnh luân hợp nhất, đủ để diễn dịch ra cùng giai vô địch hết thể sức chiến đấu. Bác cực thành loại người hung ác muốn muốn hận, hắn căn bản không phải thiên phẩm khởi nguyên giả, há có thể đỡ nổi đại phát thần uy Kim Tiêu, chống đỡ được thánh phẩm Kinh Văn. Phương xa tu sĩ cũng đang run sợ, cảm thấy thân thể đều muốn hòa tan mất, thể nội huyết dịch đều muốn khô kiệt, đơn giản muốn tại Kinh Văn hạ trở thành một mảnh kết cho. Lấy bọn hắn cũng khó có thể chịu đựng, hướng chi trạm trên chiến trường thiếu niên, tại vương vực bao trùm bằng tuyết thế giới bên trong, vô hạn nhỏ bé, vô hạn đảm đạm, tựa hồ muốn vỡ nát rơi. Trước 162, liều mạng tranh đấu. Đêm tối hóa thành ban ngày, một lượt mơ hồ mặt trời như ẩn như hiện, chiếu rọi mảnh này cánh đồng tuyết đều muốn hóa thành kim sắc biển lửa. Kim tiêu huy thế càng phát kinh khủng, mái tóc dài vàng óng luân vũ, thân ảnh đứng ở dưới bầu trời, con người lạnh lẽo, khiếp người tâm hồn. Hắn miệng tụng đại kim dương kinh, sau đầu treo mệnh luân sán lạn rực rỡ, bao trùm từng tầng từng tầng kinh văn quan trạch đều muốn sen lẫn mà thành đạo pháp quy thì chấn sát cường địch. ầm ầm, tụng kinh âm tựa hồ tạo thành biển động, áp chế quân thiên thân thể tại mảnh liệt run rẩy, như là muốn chia năm sẻ bảy nổ thành một mảnh kết cho. Thánh phẩm kinh văn độc, ẩn chứa ma lực kỳ dị, đồng thời động đến thiên địa lại thế, dẫn động một luồng mặt trời thần uy, đơn giản có thể mài nhỏ cứng, giả. Không thể không nói, giờ khắc này Kim Tiêu thể hiện phi phàm, Quân Thiên Tao ngộ trọng đại nguy cơ, thể nội huyết dịch tựa hồ muốn bốc hơi, cường đại sinh mệnh muốn nốt cháy. Mà ở thiên địa áp chế bên trong, hắn ngửa mặt lên trời gào to, ngủ say sinh mạng thể ngo ngoe muốn động, khởi nguyên kinh tự chủ động, nắm chắc điểm mấu chốt, thấy rõ đến tương lai đường. Đạo khí tức. Kim Tiêu vì sao có thể đem đại kim dương kinh thôi động đến bậc này lĩnh vực? Hắn đã sớm tiếp xúc đại đạo, hiện tại hắn từ trên thân quân thiên thấy rõ đến mơ hồ khởi nguyên con đường. Quân thiên thân thể có chút đáng sợ, đứng vững tại giữa thiên địa, giống như là nhìn xuống mặt đất bao la chiến thần. Kia là? Kim Tiêu đáy mắt lóe ra một luồng rung động, quân thiên khí thế tại biến, bỗng nhiên, hắn hóa thành kỳ lân lập tại giữa thiên địa, hống toái càn khôn, phách tuyệt tinh không. Trong chốc lát, quân thiên khí thế lại thay đổi, tóc đen tung bay, như là cổ lão thiên bằng tại hành kích tương cung, ôm theo kinh thiên hung uy, muốn dung mã dụng xuống nhật nguyệt tinh. Thậm chí, quân thiên lại như là hóa thành một cái trăn long, ngao du cựu thiên thập địa. Vi áp tinh hải cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, trên trời mặt trời đều muốn mất đi hào quang. Kim tiêu lại tựa hồ nhìn thấy quân thiên hóa thành tinh thần, ngân bạch hướng cực có thể cùng nhận nguyện tranh huy. Đây là cái gì? Đây là khởi nguồn của sự sống. Quân thiên ngày trước nhìn thấy sinh mệnh trưởng thanh đường, bây giờ tại thánh phẩm kinh văn nghiền ép bên trong, bị hắn liên tiếp diễn dịch mà ra. Trên thực tế đây cũng không phải là là thần thông thánh pháp, chỉ có thể nói là một loại nào đó thể hiện. Nhưng là loại này thể hiện tương lai có thể lấy nói hình thái, đem toàn diện diễn hóa mà ra, như vậy có thể nghĩ sinh mệnh khởi nguyên đường bên trong vạn vật đạo là dạng gì cách cục, ngươi phải chết." Kim Tiêu đáy mắt bắn ra đáng sợ hàn ý, khó mà tin được Quân Thiên thấy rõ ràng nhiều loại dấu vết của đạo, tương lai phẩm là lấy bất kỳ đạo nhập đạo đều là sinh tử đại địch của hắn. Kim Tiêu hai tay huy động, truyền gia tụng kinh âm càng phát đinh thai nhức óc, muốn trực tiếp chộp chết Quân Thiên. "Oan." Nhưng mà, mảnh này kim sắc quốc gia kịch liệt anh minh bắt đầu, đêm đen như mực không lại một lần nữa hiện lên, kia là càng thêm điếc tai tụng kinh âm tại hiện hiện, thời gian ngắn để ép đại kim dừng kinh. Minh ngông bầu trời đêm, đầy trời đại tinh lấp loé thần quang, chế trụ mặt trời huy sái xuống tới quần tinh chi lực, quân thiên tắm rửa tinh huy, cơ thể thịnh liệt như là thần linh đứng ở tinh không chi hạ, phong thái tuyệt thế, cùng nhật nguyệt tranh huy, đại chu thiên tinh thần kinh, quân thiên tóc đen tung bay, thân hình giống như là hóa thành to lớn tinh thần, âm âm lập tức hành kích hướng về phía trước, chấn kim tiêu bay tứ tung ra ngoài, giết, quân thiên quả quyết rút ra phương thiên hỏa kích, lấy sinh mệnh bảo dịch khôi phục cao cấp trọng bảo thần uy, từ trên trời ra xuống, muốn đem kim tiêu gia sức bù, đây là đại chu thiên tinh thần kinh, ngươi làm sao có thể nắm giữ? kim tiêu tóc thay bù sụ, nhanh chóng ổn định thân hình lấy kích lớn màu vàng nóng chống lại nội tâm của hắn lấp kín chân kinh cảnh tử huyên khó nói đem đại chu thiên tinh thần kinh truyền thụ cho con thiên cái này có chút không hợp thói thường cái này kinh văn liền hắn cũng chưa từng gặp qua chỉ tự phi nữ mảnh này cánh đồng tuyết như là phát sinh đại địa chấn một cái tiếp lấy một cái hắc sắc lớn vết rách lan tràn mà ra đến không hết vùng đất lạnh chia năm sẹ bảy khuấy động đầy trời hàn sương có tuyết sơn tại luôn xuống có rừng cây tại sụp đổ có băng hà chảy ngược trốn a thật xa chạy đến vây xem tu sĩ sợ hãi không thôi chạm mặt tới bão tuyết cuồn cuộn như thủy triều nương theo lấy cao cấp trọng bảo đối văn thần uy đè xuống, bọn hắn mở ra đuổi không muốn mạng trốn như điên, bất quá vẫn là có chút không may chứng bị che kín mà đến tuyết lớn bao phủ ở, phát ra run rẩy tiếng giống. Ầm ầm. Xa xôi trên chiến trường, lấp lánh ra một đạo tiếp lấy một đạo sáng chói thần mang, sắc bén như là mũi đao, quét ngang bát hoàng tập địa. Hai đại hung binh va chạm vào nhau, bộc phát ra âm tiết chấn thiên động địa, hư không như là giấy rách cũng bị toàn diện xé mở. Hoàng kim đại kích sắc bén không gì sánh được, đánh ra tới thần mang như là một mảnh thiểm điện điệt, chấn phương thiên họa kích run rẩy, phía trên vết rách bắt đầu không ngừng phóng đại nhưng là phương thiên hỏa kích lực lớn vô cùng, thân lực chân thế, một lần tiếp lấy một lần liên tiếp công hướng hoàng kim đại kích, đánh cái này miệng binh khí cũng xuất hiện một chút vết nước. ầm vang, đại nhân vật thấy được cũng đau lòng hình ảnh, hai đại cao cấp trọng bảo hoàn toàn ở cùng chết, tại dưới bầu trời va chạm, tiếp tục như vậy đánh xuống, hoàng kim đại kích đều sẽ hư hao, quân thiên liều mạng tiêu đốt nội tình, đến không hết sinh mệnh bảo dịch kích hoạt trọng bảo thần uy, hắn không muốn tại tiếp tục trì hoãn thời gian, một khi kim gia có cường giả nghe tin chạy đến, còn muốn diệt trừ kim tiêu tương đương người xi si nói ngọng, giết. Đêm tối lại một lần nữa hóa thành ban ngày, tiếng la hét kịch liệt. Hai đại trọng bảo liên tiếp va chạm mấy chục lần, bình định vạn dặm tuyệt động, mãnh liệt thần quang đánh chìm vùng đất lạnh, diễn sinh ra ba động càng ngày càng hung ác điên cùng. Kim Tiêu tóc hai bù xù, hoàng kim giáp chủ cũng toát ra rất nhiều vết rách, đến mức thân thể của hắn cũng đang chảy máu, thương thế thảm trọng hơn. Muốn trọng bảo đánh chết sao? Quân Tiên thật là suy nghĩ nhiều, ta xem ngươi còn có thể chèo chống bao lâu. Kim Tiêu phát ra như dã thú gầm nhẹ, ánh mắt lẹ léo, huy động hoàng kim lại kích quét về phía Quân Tiên. Khục khục. Quân Tiên toàn thân cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Khôn Ma Thần ẩn có chút giàn khoa, một trận chiến này quá khổ. Mặc dù có sinh mệnh bảo dịch kích phát trọng bảo thần uy, nhưng là mỗi một lần huy động, trọng bảo đều sẽ rút đi trong cơ thể hắn sinh mệnh hoạt tính, lâu dần nhục thân đều sẽ biến thành sắt giống. Đây không phải đang chém giết lẫn nhau, hoàn toàn ở liều mạng. Quân Thiên không nghĩ tới Kim Tiêu trên thân cũng có sinh mệnh bảo dịch, hắn thiên thanh sắc chiến giáp đều nhanh muốn sụp đổ. Nếu như tiếp tục đánh xuống, bọn họ hai vị rất có thể đều sẽ bị lẫn nhau trọng bảo cho đánh chết. Kim Tiêu, chết tới đây đánh một trận. Quân Thiên đấm máu mà cuồng, đầu đầy nhún máu tóc dài chuồng tại phần eo. Bạo dũng gia càng nồng nặc chiến ý, bách chiến bất khuất. Quân Thiên bỗng nhiên ném động ra Phương Thiên hỏa kích, đổ máu hung binh lộ ra hào quang màu đỏ ngỏm. Cùng Kim Tiêu ném động đi ra Hoàng Kim đại kích đụng vào nhau, vù vù. Trong chốc lát, lưỡng cường cùng lúc hành kích lẫn nhau. Tại cái này rách nát vùng đất lạnh thế giới, tại cái này trọng bảo dư vi dập dờn chi địa, triển khai sinh cùng tử chém giết. Sinh mệnh đang thiêu đốt, nội tình tại phong thích. Kim Tiêu thương thế càng ngày càng nặng, miệng mũi không ngừng đổ máu, nhanh đến cực hạn. Quân Thiên tình huống cũng không khá hơn chút nào, gian nan như vậy chiến đấu, liền xem như chân long cũng sẽ mệt chết đầy đầu tóc đen có chút trắng già lại là một lần kịch liệt va chạm Kim Tiêu Điên cuồng gào thét quả thật là ngươi ta rất chờ mong tổ đỉnh bí bảo rất chờ mong ngươi đến cùng đạt được cái gì Kim Tiêu Tuấn Mỹ khuôn mặt giữ tận một mảnh viết đầy tham lam nhãn thần đều bắn ra hỏa diễm khó có thể tưởng tượng quân thiên có thể cùng tổ đỉnh dắt dính liễu quan hệ hắn đánh ra lạc hồn cung đồng dạng quân thiên cũng đánh ra lạc hồn cung mặc dù Kim Tiêu thần hồn là thần du lĩnh vực nhưng là quân thiên đã chuẩn bị bày ra sát cuộc tự nhiên chuẩn bị hoàn toàn hắn có thiêu đốt thần hồn tiềm năng bí dưỡng không hề nghi ngờ lạc hồn cung đánh ra. Trước kia Kim Tiêu hết thảy phỏng đoán đều là chính xác, ta cũng rất chờ mong, chém dụng ngươi, Kim gia tộc vận hội sẽ không rút lui vào năm. Quân thiên ngửa đầu thét dài, bàn chân bỗng nhiên hướng về phía trước đạp đến, kim sắc bàn chân rộng lớn to lớn, phảng phất cổ chi thần nhạc đè ép mà đến, trung điệp giẫm đạp hướng Kim Tiêu đầu lâu. Đạp thiên bộ. Xem ra hiệp đồng ngươi tiến đánh tộc ta khu mộ quẳng thần bí phù lục sư, nguyên lai chính là Trương gia dư nghiệt. Kim Tiêu nhìn qua đè ép mà đến to lớn bàn chân, thấy rõ đến mơ hồ thần thông công trạch, hắn tàn lạnh cười một tiếng. Trấn thiên ấn. Kim Tiêu song trưởng tôi động mơ hồ thần thông Thánh Pháp, môn này vang dội cổ kim tuyệt học mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng nếu là đem hết khả năng diễn dịch mà ra, há có thể là thiên giai bí thuật có thể sánh ngang.